đột nhiên hắn tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ thấy được mới vật phẩm kia là một khối độc lập khoáng thạch chung quanh tất cả đều là phổ thông bùn đất mà khoáng thạch phía trên địa đồ đưa ra đánh dấu là mỏ vàng mỏ vàng khương lâm chấn động trong lòng ta đi mẹ nó cuối cùng cho ta đào được bất quá vì cái gì chỉ có một khối hắn lúc này cũng không lo được nhiều như vậy lập tức lại hoán đổi thành thu thập khối lớn tài liệu nhanh chóng hướng xuống đảo tại mỏ vàng trước mặt cái gì linh thổ vậy cũng là thứ yếu mà lại trên người hắn đã có hơn hai vạn khối khối nhỏ linh thổ tiên nhi những này linh thổ cho ngươi hết khương lâm một bên nhanh chóng hương xuống đảo một bên nói với tiên nhi ê a tiên nhi giống như sửng sốt chủ nhân cái gì thời điểm hào phóng như vậy rồi trước đó trong lòng đất m ộ ư ơ i vạn mét thời điểm còn cùng với nàng tranh đoạt thiên địa thạch đ ũ đây nếu không phải nàng ăn đến nhanh khẳng định cũng bị chủ nhân ăn sạch bất quá đã chủ nhân không cùng tự m ì n h đoạt vậy mình liền ăn hết thương i ê n n lâm âm thầm may mắn mặc dù không biết rõ vì cái gì khối kia mỏ vàng là độc lập mà không phải khoáng mạch nhưng không quan trọng trước đảo được lại nói khối lớn linh thổ một khối lớn linh thổ một khối lớn bùn đất một một mực hướng phía dưới đảo hơn hai mươi mét linh thổ tầng mới rốt cục bị đảo xuyên phía dưới lại là phổ thông bùn đất khương lâm tốc độ không giảm tiếp tục hướng xuống đảo lại một lát sau rốt cục cái c u ố c bạc lần nữa vung vẩy đem dưới chân khối này bùn đất móc xuống một khối mang theo màu vàng kim nhạt khoáng thạch hiện lộ ra khương lâm lúc này lựa chọn thu thập nhỏ nhanh vật liệu dù sao đợi chút nữa liền muốn dùng mà lại khối quán g thạch này đều chưa hẳn đầy đủ nghiêm chỉnh khối khối lớn mỏ vàng đây đinh cái quốc bạc vung vẩy đ ố m lửa nhỏ vời ra mỏ vàng cũng không thể thu thập được khương lâm lần nữa thu thập đinh rốt cục khối nhỏ mỏ vàng một khương lâm giờ khắc này chỉ cảm thấy tin tức này là cỡ nào mỹ lệ bởi vì chỉ cần thu thập được mỏ vàng tự mình liền có thể chế tác hoàng kim hạo sau đó thu thập phổ thông tài liệu một lần có thể gia tăng tám giờ kinh nghiệm Về s a khối nhỏ mỏ vàng một khối nhỏ mỏ vàng một liên tục huy vũ m ộ ư ơ i lần cái quốc bạc rốt cục năm khối khối nhỏ mỏ vàng thu thập đủ khương lâm lập tức dừng lại mở ra tùy thân chế tác tiêu hao một trăm sáu mươi cái khối gỗ nhỏ cùng mới vừa đào được năm khối khối nhỏ mỏ vàng lựa chọn chế tác hoàng kim hạo 10 giây đồng hồ sau hoàng kim hạo mới vừa ra lò khương lâm lấy ra hoàng kim hạo thuận tay đem cái quốc bạc tiêu hủy sau đó tiếp tục dùng hoàng kim hạo thu thập mỏ vàng đinh khối nhỏ mỏ vàng một khương lâm lộ ra ý cười một lần liền có thể thu thập ra một khối mỏ vàng tốc độ nhanh hơn h á n tiếp tục thu thập khối nhỏ mỏ vàng một khối nhỏ mỏ vàng một cũng không lâu lắm khối này độc lập mỏ vàng liền được thu thập ánh sáng ma khương lâm Tổng cộng mười ớ i thu đ ợ c hơn h k bốn ngàn chữ t h ư ơ n g tiết hôm nay ba canh tổng cộng một vạn hai ngàn chữ nha chương một trăm ba mươi bảy đi lại đại hoang thương nhân Trước thương mét, tại thời gian thực toàn cảnh trên ra mới cánh 137, 100 đi đại lại nhiên liệu, giảm lại gian lần hoang nhân. không hắn hơn hắn này xuống Quả sở bất ả n đồ, t h y được mới mỏ vàng. b ấ quá cùng hắn dự liệu không quá đồng dạng chính là khối này mỏ vàng cũng không phải là lúc trước khối kia mỏ vàng đang phía dưới mà là tại cạnh s ư ờ n cách hắn lúc này chỗ địa phương gần như 40 m mét chỗ đồng thời lần này mỏ vàng cũng là độc lập tồn tại thậm chí so trước đó khối kia còn nhỏ một chút khoáng mạch là cái phương hướng này a khương lâm trong lòng suy tư sau đó trực tiếp đào một cái rộng một m cao hai m đường hầm nhanh chóng hướng khối kia mỏ vàng tới gần một phút sau hắn đi vào khối này mỏ vàng trước đó sau đó vung vẩy hoàng kim hạo thu thập là khối này mỏ vàng cũng bị thu thập sạch sẽ hắn lại đạt được hơn một trăm nhanh khối nhỏ mỏ vàng hắn tiếp tục hướng phía cái phương hướng này đào móc đường hầm tiến lên một bên sử dụng thời gian thực toàn cảnh địa đồ quất hình lần này hướng phía trước di động hơn ba trăm m mới rốt cục lần nữa tìm tới mỏ vàng lần này tìm tới mỏ vàng cùng khối thứ nhất không sai biệt lắm lớn nhỏ tổng cộng thu hoạch được hơn ba trăm khối khối nhỏ mỏ vàng hơn bảy trăm khối khương lâm âm thầm hưng phấn chỉ cần lại đào được hơn hai trăm khối khối nhỏ mỏ vàng tự mình liền có thể chế tạo hoàng kim cấp trang bị hắn đã đang suy tư là trước chế tác cái gì trang bị tốt đây mặc dù lực công kích cũng rất trọng yếu nhưng vẫn là chính ta mạng càng trọng yếu hơn nếu như mỏ vàng số lượng không đủ trước hết chế tạo hậu thuẫn khương lâm tiếp tục hướng phía trước đ à o một bên ở trong lòng kế hoạch chỉ cần có hoàng kim hộ thuẫn thấp hơn năm mươi cấp công kích sẽ rất khó phá vỡ phòng ngự của mình trừ phi là cực kỳ thiền kiêu tồn tại hoặc là như tiên mà loại kia thánh linh cấp bậc nịch thiên yêu nghiệt bất quá loại kia yêu nghiệt số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều mới đúng dù sao tiên nhi hoàn toàn chính là một cái ngoài ý m u ố n bình thường thánh linh muốn xuất thế ít nhất cũng phải đến trên bảy mươi cấp mới có thể như thường xuất thế nếu không tiềm lực bị hao tổn khó mà tu luyện tới tối đình phong nói cách khác cái khác thánh linh gần như không có khả năng xuất hiện thấp hơn năm mươi cấp đương nhiên t i n h vẫn đại lục quá lớn cũng có khả năng có khác thánh linh phôi thai bị sớm phá hư đồng thời chạy ra ngoài tình huống a hang rắn vẫn là hang chuột đông nhiên khương lâm tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ nhìn thấy phía trước có một ít nho nhỏ đường hầm nói nhỏ kỳ thật cũng không tính là nhỏ nhưng cái kia đường hầm đường k í n h cũng có nửa m é t đến chừng một m é t lòng đất sinh vật a sẽ là sinh vật gì lại nói ta còn là lần thứ nhất gặp được loại này đường hầm đây trong lòng nghĩ như vậy khương lâm nhưng cũng không có lo lắng không nói trước trên người hắn có bạch ngân cấp hộ thuẫn cùng bạch ngân cấp hộ giáp liền thực lực của bản thân hắn cũng đã là nửa bước chấp pháp cảnh giới lòng đất này sinh vật liền xem như người chấp pháp cảnh giới hắn cũng có thể kịp phản ứng đồng thời có thể phản kích bốn bên ngoài mặt đất sắc trời đã tối xuống tới to lớn bạch ngân cấp toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe hai bên hai tôn thạch nhân tựa như là hai tôn cao lớn thạch điêu cũng không n ú c n í c h tuân theo chủ nhân phân phó yên lặng thủ hộ lấy bạch ngân thu thập xe thạch nhân nhất tộc vốn cũng không vui động đậy không thích giao lưu bọn chúng giống như liền bản tộc cũng không trải qua thường giao lưu có thể không nổi liền tuyệt đối không nổi bất quá bởi vì chủ nhân mệnh lệnh bọn chúng vẫn là chăm chỉ thỉnh thoảng sử dụng linh giác quét hình bốn phương, phương viên mười cây số cũng tại bọn chúng phạm vi cảm ứng bên trong đột nhiên bốn mươi bốn cấp tôn này thạch nhân khẽ ngầm đầu thấy được chân trời lóe lên một cái rồi biến mất l a m quang lập tức nó hơi híp mắt lại có thể đợi nửa ngày k i a l a m quang cũng không xuất hiện lần nữa nó liền yên lòng nhưng mà hai tôn thạch nhân không biết đến là tại trên đỉnh đầu của bọn hàn phương trên tầng mây cách xa mặt đất mấy vạn mét trên bầu trời một cái dương cánh hơn ba mươi mét màu lam cự điểu kết lực chấn động cánh nắm lấy một khối hơn hai mươi mét to lớn cự thạch nếu như khương lâm ở chỗ này nhất định có thể nhận ra đây chính là trước đó bị hắn đánh lui lam d ư ợ c long đ i ể u móng của nó đã khôi phục chỉ là phía sau lưng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn một đoạn thời khắc lam d ư ợ c long đ i ể u đột nhiên buông ra móng ướt sau đó chỉ thấy khối kia hơn hai mươi mét bất quy tắc cự thạch lấy vật rơi tự do hạ xuống dưới tảng đá lớn xuống tốc độ càng lúc càng nhanh thời gian dần trôi qua cùng không khí ma sát bốc cháy đồng thời phát ra trói hai âm tiếng gạo trên mặt đất ngân bạch sắc toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe hai bên hai tôn thạch nhân không n ú c ních tại trong màn đêm tựa như là hai toàn núi nhỏ ừ n đột nhiên 44 cấp tôn này thạch nhân bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu 41 cấp tôn này thạch nhân cũng có chỗ phát giác đi theo ngầm đầu chỉ thấy vạn mét trên không trung một cái điểm đỏ đang nhanh chóng phóng đại đợi đến cách xa mặt đất càng ngày càng gần hai tôn thạch nhân rốt cục thấy rõ kia là một khỏa thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch hai tôn thạch nhân cũng hơi neo mắt lại bọn chúng cũng không phải là sợ hãi bị nện tổn thương trên thực tế lây viên kia thiên thạch tuy lực còn không đả thương được bọn chúng nhưng chúng nó lo lắng thu thập xe bị hao tổn hô a n h trên bầu trời thiên thạch tại trọng lực tăng tốc độ phía dưới tốc độ càng lúc càng nhanh mang theo kinh khủng tiếng rít cực tốc mà tình chuẩn hướng phía thu thập xe rơi xuống rốt cục tại thiên thạch cách xa mặt đất chỉ còn lại 2.000 mét trong n g á y mắt 41 cấp thạch nhân bỗng nhiên đạp lên mặt đất hoanh mặt đất trực tiếp luôn xuống mà nó thân thể cao lớn lên như diều gặp gió To lớn nắm đấm mang theo kinh khủng quyền uy đánh phía từ trên trời giáng xuống thiên thạch rốt cục tại ngàn mét không trung chỗ cả hai gặp nhau. Ba ảnh một tiếng vang thật lớn thiên thạch không có chút nào n g o ạ i ý muốn bị đánh cho chia năm xẻ bảy hóa thành đầy trời đốm lửa nhỏ bắn tung tóe ra ngoài bốn lòng đất khương lâm vẫn còn tiếp tục hướng phía trước đảo đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g thạch nhân bị công kích rồi cái gì tình huống trong lòng của hắn châm xuống vội vàng nhanh chóng trở về. tốc độ của hắn cũng là cực nhanh trong lòng đất trong đường hầm ghé qua rất mau tới đến hố sâu dưới đáy sau đó hắn nhất phi t r ù n g thiên cực t ố c hướng phía mặt đất bay đi ê a tiên nhi vừa vặn đem linh thổ năng lượng cũng hấp thu xong nhìn thấy khương lâm xuất hiện vội vàng trợt lách người xuất hiện tại khương lâm trên bờ vai trên thực tế nàng đã sớm đã nhận ra mặt đất chấn động nhưng nàng biết rõ mặt đất có hai tôn thạch nhân cho nên không để ý gặp chủ nhân trở về mới đi theo trở về rốt cục khương lâm về tới mặt đất vừa hay nhìn thấy ngàn mét trên không t r ú n g kia giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng bị đánh nổ thiên thạch bởi vì lúc trước đã bị nhanh lửa giờ phút này bị đánh bạo về sau những cái kia đá vụn tựa như là đốm lửa nhỏ bắn tung tóe hướng tứ phía bốn phương tám hướng tại dưới bầu trời đêm rất là mỹ lệ cùng lúc đó tôn này đánh nổ thiên thạch thạch nhân đang nhanh chóng tung tích nó mặc dù bởi vì thân thể quá nặng khó mà phi hành nhưng lại có thể chậm lại hạ xuống tốc độ không đến mức ngã chết giống như đang hỏi chuyện gì xảy ra rất nhanh 41 cấp thạch nhân rơi xuống đất đã xảy ra chuyện gì khương lâm coi trọng thu thập xe cạnh bên 44 cấp thạch nhân tôn này thạch nhân có chút ngơ ngác ngốc đốc đúng là cũng sẽ không nói lời nói chỉ có thể dùng thủ thế khoa tay múa chân nói cho khương lâm có thiên thạch từ trên trời r i a n g xuống kém chút đập chúng thu thập xe thiên thạch hơn nữa còn trùng hợp như vậy bay thẳng ta thu thập xe mà đến khương lâm nhũ mày cảm giác là lạ mặc dù hắn không quá rõ ràng cái này tinh vẫn đại lục đến cùng có bao lớn nhưng theo hải đang truyền thừa trong tin tức đến xem kia là tuyệt đối lớn đến dọa người như thế to lớn tinh vẫn đại lục kia tầng khí quyển cũng tuyệt đối là dày đến kinh người như thế dày tầng khí quyển liền xem như trăm mét vẫn thạch khổng lồ chỉ sợ đều không thể rơi xuống mặt đất liền bị thiêu đốt hầu như không còn đi đều dựa vào gần mặt đất còn có thể có hơn hai mươi mét to lớn viên kia thiên thạch trước kia đến lớn bao nhiêu khương lâm thầm nghĩ lấy những này sau đó lấy ra bạch ngân xuống đám lợi dụng bạch ngân cấp tầm nhìn bội kính nhìn về phía bầu trời nguyên bản hắn không có ôm cái gì hy vọng chỉ là muốn nhìn một chút còn có hay không cái khác thiên thạch kết quả cái này xem xét lại thấy được cực kỳ cao địa phương có một cái bàn tay lớn nhỏ màu l a m chim nhỏ cái đó là lam d ư ợ c long điểu khương lâm khẽ nhữ mày theo bạch ngân cấp tầm nhìn bội kính xem lam d ư ợ c long điểu đều chỉ có bàn tay lớn nhỏ kia lam d ư ợ c long điểu chỗ vị trí tối thiểu mười là vạn mét không trung cũng chính là hơn một trăm cây số không trung cái này vượt xa khỏi bạch ngân cấp tầm nhìn bội kính tầm bắn là trùng hợp sao vẫn là cái này ra hỏa làm nếu như là đây là cái chiêu số gì trên trời rơi xuống thiên thạch khương lâm một mực dùng bạch ngân cấp tầm nhìn bội kính quan sát đến lam dược long điểu tại bạch ngân cấp tầm nhìn bội kính tầm mắt bên trong kia lam dược long điểu đang lấy mỗi giây vượt qua năm ngàn mét tốc độ di chuyển nhanh chóng rất nhanh liền biến mất ở chân trời đi rồi quả nhiên là đi ngang qua sao hẳn không phải là lúc trước bị ta đánh chạy một con kia a khương lâm tiếp tục quan sát đến cũng không bông lỏng cảnh giác quả nhiên lại qua mấy phút hắn lần nữa thấy được cái kia lam rực long đ i ể u mà lại cái kia lam rực long đ i ể u s o n g t r ả o phía trên còn có một khoả nhỏ hạt đậu thế nhưng là mẹ nó về khoảng cách trăm cây số xem cũng cùng hạt đậu lớn như vậy viên kia hạt đậu đến lớn bao nhiêu thời gian dần trôi qua kia lam rực long đ i ể u lần nữa đi tới khương lâm đám người trên không Thị trên hẳn mạnh, lực là cực của nó khương ô n chung ngắm một hồi lâu, mới tìm chuẩn song trên hạt đầu ném. Thế là tại bạch ngân cấp tầm nhìn kính bên trong, viên nhỏ hạt đầu liền biên lớn, càng lúc càng lớn. g bạch cấp chậm lúc hồi hạt Thế hạt h lâu, sau đầu đầu đầu bắt một mới tìm đem tầm bội trí, trào tại kia dại là vị đó k lâm hắn hoàn toàn không còn gì để nói cũng không phải là bởi vì lam d ự c long đ i ể u cái gọi là trên trời rơi xuống thiên thạch công kích có chút quá mức giản dị tự nhiên phá vỡ hảo tưởng của hắn vớt xuống thiên thạch về sau lam dược long điểu cũng không lập tức rời đi đoán chừng là muốn tận mắt xem cựu nhân của mình có thể hay không bị đập chết cái này ra hỏa là có trí tuệ vẫn là chỉ là đơn thuần mang thủ không biết rõ đạn có thể hay không bay ra cái này cự ly khương lâm không có có chú ý viên kia càng lúc càng lớn khối đá hắn nhắm ngay mười vạn mét trên không trung lam dược long điểu sau đó bóp cỏ súng vain đột nhiên một tiếng vang thật lớn đem trên bờ vai tiên nhi dọa đến bỗng nhiên che lô thai ê a đừng nói tiên nhi liền hai tôn thạch nhân đều là giật nảy mình thanh âm này quá đột ngột mà lại thật rất nhất h a i mà tại bạch ngân cấp tầm nhìn bội kính bên trong bạch ngân súng ngắm bắn ra đạn như lưu quang chớp mắt vạn mét vượt qua vạn mét không trung về sau nhưng đang nhanh chóng thu nhỏ sau đó lại cũng nhìn không thấy mười vạn mét trên không trung lam dực long điệu cũng không có bất kỳ phản ứng nào là đạn đủ không đến cao như vậy địa phương hay là bởi vì khái niệm đạn sẽ ở tầm bắn bên ngoài biến mất khương lâm suy đoán hơn phân nửa là trực tiếp biến mất dù sao khái niệm đạn cũng không phải là chân chính thực thể đạn nó chỉ là bởi vì bạch ngân súng ngắm tồn tại mà tồn tại là hoàn thành nhiệm vụ về sau nó chắc chắn sẽ trở về khái niệm bên trong khương lâm đợi hơn mười giây gặp mười vạn mét trên không trung lam d ự c long điệu chính ở chỗ này liền lắc đầu thu hồi bạch ngân súng ngắm sau đó hắn chợt lấy người bay đến thu thập xe bên trên nắm chặt trục quay thao túng thu thập xe di chuyển về phía trước bành bành bành thu thập xe những nơi đi qua phía trước cản đường cây cối cũng bị đụng bạo được thu thập rơi ngay tiếp theo mặt đất cỏ dại cũng bị thu thập thành bông vải cỏ chanh sợi các loại vật liệu hai tôn thạch nhân vội vàng cùng lên đến đảng thu thập xe đi ra rất xa phía sau trên bầu trời mới xuất hiện một đạo điểm đỏ sau đó nhanh chóng phóng đại như chân chính thiên thạch nện vào mấy ngàn mét bên ngoài vê anh mấy ngàn mét truyền ra ngoài ra một tiếng vang thật lớn kinh khủng sóng xung kích quét sạch từ phía bốn phương tám hướng rất nhiều đại thụ cũng bị nện đoạn đại lượng nhánh cây bị tung bay đến trên bầu trời khương lâm ngừng lại lần nữa lấy ra bạch ngân súng ngắm sử dụng bội kính nhìn về phía bầu trời quả nhiên hắn thấy được lam dực long điệu đã bay đi nhưng đoán chừng không được bao lâu còn có thể trở về phiến p h ứ c mặc dù không đả thương được ta hơn không đả thương được thu thập xe nhưng tóm lại là phiến phước hắn nghĩ nghĩ nói với tiên nhi tiên nhi ngươi đến điều khiển thu thập xe ta trong lòng đất tìm đồ ta di động tới chỗ nào ngươi liền mở ra thu thập xe đi theo ta Nhớ kỹ ê a tiên nhi ha to miệng tốt nửa ngày mới nói ra một chữ có thể có thể liền tốt khương lâm bay ra thu thập xe lần nữa xuất ra hoàng kim hạo từ nơi này hướng xuống đảo bởi vì hắn trước đó chính là đào được cái này vị trí lòng đất mặt đất tiên nhi đợi nửa ngày cảm ứng được lòng đất khương lâm bắt đầu di động nàng lúc này mở ra thu thập xe đi theo khương lâm di động bảo trì thu thập xe dừng lại tại khương lâm ngay phía trên hồi lâu khương lâm lần nữa theo lòng đất trở lại mặt đất c a o máy bay đến thu thập xe bên trên bởi vì hắn trong lòng đất không còn có tìm tới càng nhiều mỏ vàng trên người hắn hiện tại chỉ có hơn bảy trăm khối khối nhỏ mỏ vàng sóng sung kích tạo thành cuốn phong nhường thu thập xe nơi này đều là lá cây bay đầy trời ê a tiên nhi m ở mịt giống như đang nghi ngờ vì cái gì luôn luôn có lớn khối đá đuổi theo bọn hắn n g ệ n khương lâm c a o mày nhìn thoáng qua bầu trời trong lòng có chút khó chịu mặc dù kia khối đá nghện không c h ú n g bọn hắn nhưng chúng quy là phiền phước nếu có thể đem hoàng kim súng ngắm chế t ắ t được hẳn là có thể đem cái kia thủ làm rực long đ i ể u đánh xuống thầm nghĩ lấy những này khương lâm liền nói với tiên nhi tiếp tục đi lên phía trước thương i nhi lúc này thao túng thu thập xe tiếp tục đi tới. Siêu siêu siêu.、Đột、nhiên, ê n này túng thao thu thập phía lúc tục Đột t xe r ớ tới c cường tức, chí cũng chấp bay biết mấy thân tiêu xét ít đại liền người xem đạo Đề ảnh, khí pháp. phòng. h ư k là rõ lâm sắc mặt biến hóa bởi vì sợ bại lộ thân phận cho nên không có xuất r a súng ấ m ngược lại lấy ra ma pháp trượng lấy hắn bây giờ cao tới ba điểm ý chí thuộc tính coi như thi triển chính là hỏa hệ ma pháp uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường dù sao liền xem như chủ tu ý chí như thường ma pháp sư người chấp pháp thời điểm cũng mới hai điểm ý chí thuộc tính rất nhanh ba đạo thân ảnh ngăn ở to lớn thu thập xe phía trước ngoài ý liệu lại là ba cá nhân tộc đều là trung niên bộ dáng đẳng cấp cũng tại người chấp pháp sơ kỳ đ ỉ n h phong cũng chính là bốn mươi cấp ba tiên nhi đem thu thập xe ngừng lại sau đó nhìn về phía khương lâm giống như đang hỏi muốn hay không giết ba cái người chấp pháp sơ kỳ mà thôi nàng là thật có thể giết thân là thánh linh trong lòng của nàng căn bản cũng không có thương hại chúng sinh ý nghĩ chỉ có coi thường chúng sinh coi thường sinh mệnh khương lâm không để ý đến tiên nhi cũng không có bị thai mà đi trộm c h u n g đem tiên nhi thu hồi mà là chấn định hỏi phía trước bằng hữu vì sao ngăn lại đường đi của ta ba cái trung niên nam nhân đều đang kinh ngạc nhìn xem toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe nghe được khương lâm thanh âm mới ngẩng đầu khi bọn hắn xem rõ ràng khương lâm dung mạo đều là trong lòng giật mình thật trẻ tuổi trong đó một người truyền âm nói Nhìn người đáng đến tuổi trẻ người đều rất đều sợ, x e mười t r n g b ế t rõ. một cái n hôm ì n hẳn là dẫn đầu. Lúc này cách h là lúc đầu, k n g ô nay chúng t canh h h phụ phệ í n cận là kim o thứ nhất bốn h bốn h chữ chương một trăm ba mươi tám thần kỳ mới bản vẽ linh đ i ể n t r ư ớ c 138, thần kỳ mới bản vẽ linh đ i ể n đi lại đại hoang thương nhân phía trước ba người đều là ngạc nhiên ở cái thế giới này lại còn có người chạy xa đường làm ăn ba người đều tới hưng thú trong đó một người hiếu kỳ hỏi không biết k hương lão bản cũng đang làm ăn gì khương lâm sắc mặt bình t ĩ n h nói chủ yếu chính là thu mua một chút khoáng thạch tỉ như mỏ than mỏ vàng thủy tinh mỏ kim cương hát diện thạch các loại thu khoáng thạch thương nhân hệ kim doanh địa ba người đều là sắc mặt cổ quái bọn hắn còn tưởng rằng là làm cao cấp gia thu hoặc là thiên tài địa bảo các loại sinh ý đây bất quá nghe được mỏ vàng ba người đều là trong lòng hơi đậu người cầm đầu có chút trầm âm liền hỏi không biết khương lão bản cũng có cái gì tài nguyên có hay không có thể bán ra bảo vật nếu là cùng người trao đổi khoáng thạch là dùng cái gì trao đổi đám người này thật chẳng lẽ muốn cùng tự mình làm sinh ý khương lâm trong lòng nóng bỏng cười nói Ta k h ô người chỉ có thể dùng ma tinh mua sắm, cũng có thể dùng cái khác tài nguyên làm trao đổi. Còn thể tinh thể thu tài trao vật, ta tập dùng dùng nguyên năm nay đến, ma mua sắm, làm mấy đổi. bảo đ ợ c các bạch các không khí, kiếm, kiếm, kiếm, như phổ thông hát thiết kiếm, thanh đồng kiếm, bạch ngân kiếm, hay đồng ngân liền n g ít loại là loại vũ ư cầm h pháp thể khí thực hung ấ p cái đều đó có còn có c Trừ ta vũ dụng. ra, trứng, xuất ta ra cần lòng chỉ hài đầu ồ vật, đều có thể giao dịch. Phía trước, đều nhau. có dịch. c Phía giao người Người liếm ba m đ ầ mở miệng lần nữa hung cầm trứng là cái gì hung cầm lam dựng long điểu khương lâm nói thẳng không có gì so với mình cần thiết khoáng thạch càng trọng yếu hơn lam dược long điểu n g ư ờ i nói là thật phía trước ba người đều là chấn động trong lòng trên thực tế bọn hắn lần này tới cũng là bởi vì mảnh này khu vực phát sinh động tinh lớn muốn tới đây nhìn xem có phải hay không lam dược long điểu lại náo ra cái gì yêu con thiêu thân cái kia lam dược long điểu thế nhưng là người chấp pháp đỉnh phong cực hạn hung cẩm liền thủ lĩnh của bọn hắn cũng không dám trêu chọc kết quả bọn hắn lần này tới đến nơi đây cũng không có gặp được lam dược long điểu ngược lại là nghe được lam dược long điểu chứng lập tức bọn hắn cũng có chút động tâm liên bộ lạc người đều mơ ước phi cầm t ò a kỵ bọn hắn không muốn là không thể nào tự nhiên là thật khương mỗi làm ăn gần đây lấy sự tin cậy làm g ốc khương lâm nói thu thập xe phía trước ba cái trung niên nam nhân nhanh chóng dùng linh niệm truyền âm giao lưu khương lâm mặc dù không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì nhưng lại cũng có thể đại khái đ o á n được đơn giản chính là thương lượng là trực tiếp c ư ớ đoạt vẫn là ngoan ngoãn làm ăn hắn ngược lại cũng không sợ dù sao hai tôn thạch nhân thêm thượng tiên còn có tự mình súng n g m thật muốn đánh bắt đầu liền xem như người chấp pháp cường giả tối đỉnh tới đều có thể một trận chiến còn nếu như có thể giao dịch đến mình muốn khoáng thạch vậy liền tốt nhất rồi tự mình đem thực lực tăng gấp b ộ i nửa ngày tổ ba người bàn bạc hoàn tất bởi vì cân nhắc đến trong đó một tôn thạch nhân đẳng cấp còn cao hơn bọn họ tăng thêm khương lâm cao tới bốn mươi sáu cấp đẳng cấp còn cầm ma pháp trượng cho nên bọn họ quyết định ngoan ngoan giao dịch l i ê n nghe cầm đầu người mở miệng nhóm chúng ta phệ kim doanh địa ngược lại là có một ít mỏ vàng không biết muốn bao nhiêu mỏ vàng khả năng trao đổi l à m dược long điệu c h ứ n g quả nhiên những người này muốn là l à m dược long điệu c h ứ n g a khương lâm ra vẻ trầm ngâm sau đó mới nói ra một v ạ n phương một v ạ n phương chính là một vạn khối khối lớn mỏ vàng một v ạ n phương ba người đều là những mày đây cũng không phải là số lượng nhỏ Bọn hắn doanh phệ kim m điệu ặ cầm dù nắm trong tay một tòa mỏ vàng, nhưng này cũng một mỏ tay tòa t vì là h u n dưỡng k i thú. Trải qua nhiều năm như qua năm vàng mỏ vậy, đầu ề Nhiều u muốn nuôi nhanh bọn hắn nuôi phệ kim thú ăn lắm, phương như nào? phệ thú sạch. kim lắm, một trăm bị thế c m đ ầ nam nhân hỏi không được quá ít khương lâm lắc đầu mặc dù coi như chỉ cấp một phương hắn cũng nguyện ý giao dịch dù sao hắn cũng không thấy thế nào nặng một khóa trứng chim có thể muốn càng nhiều hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngại ít phía trước cầm đầu nam nhân nói ra khương l ã o bản nhóm chúng ta nhiều nhất chỉ có thể xuất ra một trăm phương nếu như có thể nhóm chúng ta liền với ngươi giao dịch nhiều nhất chỉ có thể xuất ra một trăm phương khương lâm ra vẻ trầm ngâm sau đó mới nói ra có thể là có thể nhưng các ngươi cần bổ sung một ngàn vạn k h o a ma tinh Đi! cầm đầu nam nhân không chút do dự đáp ứng một ngàn vạn k h o a ma tinh mặc dù rất nhiều nhưng bọn hắn mỗi một cái cũng sống mấy trăm năm mặc dù cá nhân ma tinh không tính quá nhiều nhưng doanh địa tất cả mọi người ma tinh cộng lại tuyệt đối viễn siêu một ngàn vạn mà chỉ cần thu hoạch được một cái lam dược long điểu về sau bất luận là đường xa đi đường vẫn là bảo hộ doanh địa cũng đầy đủ liền nghe cầm đầu nam nhân tiếp tục nói ra bất quá nhóm chúng ta không mang mỏ vàng khương lão bản là cùng nhóm chúng ta trở về vẫn là chờ đợi ở đây ta liền ở chỗ này chờ các ngươi đi khương lâm cũng không muốn tiến nhập người khác địa bàn trực tiếp nói ra ta nhiều nhất chỉ chờ đến ngày mai hường đông thường đông về sau ta liền sẽ rời đi vậy được ba người cũng không dây dưa dài dòng đang muốn rời đi đột nhiên hugh một k h ỏ a hơn ba mươi mét vẫn thạch khổng lồ mang theo hỏa diễm từ trên trời giang xuống mang theo uy thế kinh người ba người đều là biến sắc sao băng đây không có khả năng tinh cầu vẫn lạc không phải như vậy rơi xuống thu thập xe bên trên khương lâm thần sắc không đổi nhất cử ma pháp trượng thuấn phát cơ sở hỏa ma pháp ông chỉ thấy trói mắt tản ra hình dáng hỏa trụ bắn về phía ngàn mét không trùng lóe lên một cái rồi biến mất là hỏa trụ biến mất kia từ trên trời giáng xuống kinh khủng thiên thạch trực tiếp bị đốt thành cho bụi phệ kim danh o địa ba người thấy thế trong lòng hiểu rõ quả nhiên là ma pháp sư mà lại kia hỏa ma pháp tuyệt đối đạt đến người chấp pháp cảnh giới chỉ là kia thiên thạch lại làm cho ba người n g h i hoặc khương lão bản đây là cầm đầu nam nhân hiếu kỳ nói bởi vì hắn cảm giác từ trên trời rớt xuống đồ vật không hề giống cái gọi là thiên thạch không có gì trước đó rút lam dược long điệu trứng bị lam dược long điệu nhớ thương nó đánh không lại khương mẫu cho nên chỉ có thể dùng loại này tiểu thủ đoạn cho khương mẫu ngột ngạt mà thôi khương lâm nói đến rất nhẹ nhàng tùy ý nhưng mà phệ kim doanh điệu ba người nghe lại con ngươi có chút co vào có chút bị hù dọa bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng t r u n g quanh đây lam dược long điệu có hai cái trong đó một cái chính là người chấp pháp đỉnh phong cực hạn tồn tại người chấp pháp đỉnh phong cực hạn tồn tại cũng đánh không lại trước mắt khương lão bản vậy cái này khương lão bản đến cùng là thực lực gì v ề phần cái này g ơ n g lão bản có phải hay không đang nói láo liên tưởng đến sắp giao dịch lam dựng long điểu ba người lập tức bỏ đi loại này suy đoán lúc này ba người triệt để đẻ xuống hết t h ể tâm tư nhỏ người cầm đầu đối khương lâm ôm quyền nói thì ra là thế kia nhóm chúng ta liền đi về trước lấy mỏ vàng ừng khương lâm khẽ gật đầu s i ê u s i ê u s i ê u ba người trực tiếp hóa thành lưu quang bay đi dù sao bọn hắn mục đích tới nơi này đều chỉ là vì dò xét trước đó phát ra động tính nguyên nhân hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn làm rõ ràng tia động tính đến cùng là cái gì tình huống đám ba người rời đi khương lâm luất l u ố t bởi vì tinh thần ý chí tiêu hao có chút lớn mà nở mi tâm lập tức nói với tiên nhi tiên nhi ngươi lưu trên thu thập xe nhìn thấy thiên thạch liền di động thu thập xe không cần mạnh kháng ê a tiên nhi nghe lời bay đến trục quay bên trên cương lâm cũng không chỉ hoãn bay thẳng phía dưới thu thập xe tìm tới trước đó gốc kia lục giai linh m ộ t sở tại địa tiến nhập hồ sâu trong lòng đất hơn ba trăm mét địa phương hắn đem không gian mở rộng sau đó thành lập một gia viên bởi vì sẽ không ở nơi này ở lâu mà lại là trong lòng đất cho nên cái nhà này vườn hắn cũng xây rất tùy ý ngoại trừ một cái ngoài cửa không có gì những vật khác đừng nói nóc nhà liền cửa sổ cũng không có chỉ cần đóng cửa lại liền con kiến còn không thể nào vào được đem ra viên máy kiểm soát cất đặt tốt khương lâm lập tức sử dụng tùy thân chế tác đem trang bị chế tác đài chế tạo ra trước đó gia tăng bản vẽ sẽ là cái gì đây khương lâm cất đặt tốt trang bị chế tác đài liền không kịp chờ đợi mở ra trang bị chế tác đài chuyên môn bảng chỉ thấy phía trên quả nhiên xuất hiện hai cái mới bản vẽ trong đó một cái tên là khái niệm lặn xuống nước sáo trang khái niệm lặn xuống nước sáo trang mặc bộ này trang nhưng tại dưới nước lâu dài tự do linh hoạt hành động bản sáo trang là khái niệm vật phẩm không có đủ bất luận cái gì lực phòng ngự xương trắng hoàng kim lặn xuống nước sáo trang mặc bộ này trang tại dưới nước tốc độ di chuyển cùng tính linh hoạt có thể so với ngũ dai dưới nước sinh mệnh chế tác vật liệu một k h ỏ a ngũ dai lân tộc c h i tâm hình cá vải một vạn k h ỏ a ma tinh một ngàn khối khối nhỏ mỏ vàng khái niệm lặn xuống nước sáo trang khương lâm trong lòng hơi động cái này tựa như là ta kiện thứ hai toàn bộ khái niệm trạng thái vật phẩm bất quá bộ này trang tạm thời không dùng được dù sao phụ cận cũng không có nước sâu trừ phi về sau gặp được sông lớn biển hồ muốn tiến nhập lòng đất đỏ quáng kiện thứ hai là cái gì đây hắn lần nữa nhìn về phía cái thứ hai bản vẽ hình cá vải một n g à n phiến lân p h i ế n hình cá vải chính là bán thành phẩm là vật liệu như thế xem ra khái niệm lặn xuống nước sao trang chỉ cần chờ vệ kim doanh địa mỏ vàng tới tay liền có thể làm ra nhưng tạm thời không cần thiết về sau xem tình huống khương lâm có chút không h ứ n g thú lắm còn tưởng rằng sẽ xuất hiện vật gì tốt đây hoàn toàn chính xác khái niệm lặn xuống nước sáo trang cũng là đồ tốt nhưng tạm thời không cần đến đúng rồi đồ dùng trong nhà bàn làm việc cũng xuất hiện bản đồ mới giấy khương lâm lại đem ở không bàn làm việc cũng chế tác được cất đặt tốt đồ dùng trong nhà bàn làm việc về sau hắn mở ra chuyên môn bảng tìm được cái kia bản đồ mới giấy linh điền có thể trông bất luận cái gì thu hoạch linh điền đặt ở gia viên nền tảng bên trong có cấp bậc của ta g i a t r ỉ vô luận bất luận cái gì thu hoạch dài nhất đều chỉ cần thời gian một năm liền có thể thu hoạch ngắn nhất thành thục thời gian một ngày trồng thu hoạch cấp bậc không thể vượt qua ta tự thân cấp bậc chế tác vật liệu một ngàn khối khối nhỏ linh thổ linh điển ngoa tạo đây là đồ tốt ta nguyên bản có chút không hưng thú lắm thương lâm lập tức tinh thần phấn chấn đây chính là đã t ừ n g t ự mình tha thiết ước mơ đồ vật ta chơi trò chơi nếu như không thể làm ruộng còn có cái gì niềm vui thú có thể nói mặc dù bây giờ không phải đàng chơi trò chơi nhưng bởi vì khái niệm năng lực rất giống trò chơi khương lâm có thời điểm thật hoài nghi mình là tại thế giới trò chơi vô luận bất luận cái gì thu hoạch dài nhất đều chỉ cần thời gian một năm liền có thể thu hoạch cần một năm hẳn là như bàn đảo hoặc là nhân xâm quả loại kia cấp bậc đồ vật đi phổ thông thực vật hẳn là một ngày khương lâm trong lòng âm thầm phấn chấn bất quá rất nhanh hắn lại bình tĩnh xuống tới bởi vì hắn phát hiện trên người mình giống như cái gì hạt giống cũng không có mà lại tự mình hiện nay cũng không có thu thập được cái gì hạt giống là bởi vì hạt giống không cách nào dựa vào thu thập thu hoạch được vẫn là không có gặp được có thể thu thập hạt giống khương lâm trầm ngâm những cái kia doanh địa sẽ có linh vật hạt giống sao hoặc là có hạt thóc các loại hạt giống sao xem ra ngày mai phải hỏi một chút đi vào cái thế giới này về sau vẫn luôn đang ăn thịt nướng mặc dù loại kia thịt nướng phi thường ăn ngon có thể ăn quá nhiều cũng sẽ ngán thậm chí gần nhất khương lâm cũng không thể nào thích ăn chủ yếu là hắn bây giờ giống như có thể tích l ố c có thể thời gian rất lâu không ăn cơm thân thể cơ năng tiêu hao hoàn toàn có thể dùng thể nội năng lượng duy trì đóng lại đồ dùng trong nhà bàn làm việc giao diện thuộc tính khương lâm rời khỏi nhà vườn kiến trúc hắn đảo cái đến trong động tốt vườn kiến trúc đỉnh sau đó lấy ra phổ thông khối lớn bùn đất sử dụng phổ thông kiến tạo hình thức đem cái hố sâu này một điểm điểm lấp bên trên vê anh khương lâm mới vừa trở lại mặt đất đột nhiên một k h o ả hơn ba mươi mét to lớn khối đá từ trên trời giang xuống nện ở vài trăm mét bên ngoài địa phương kinh khủng sóng xung kích cuốn lên đại lượng lá khô làm cho khương lâm đầy b ụ i đất sao khương lâm vung tay lên tiên linh lực hóa thành lồng năng lượng ngăn trở bay loạn lá khô các thứ có chút tức giận ngầm đầu đáng tiếc không mượn bạch ngân cấp tầm nhìn bội kính hắn căn bản không nhìn thấy mười vạn mét không trung làm rực long điểu trước hết để cho ngươi chơi một hồi chờ ta đem hoàng kim súng ngắm chế tạo ra là tử kỷ của ngươi khương lâm trong lòng hư lạnh một tiếng lần nữa nhìn về phía mới vừa lấp đầy mặt đất đến đại lượng cành khô lá rụng trực tiếp đem dưới chân mặt đất bao trùm ở đều không cần hắn đến xử lý cũng nhìn không ra cái gì dị thường như thế hẳn là liền sẽ không có người phát hiện phía dưới gia viên kiến trúc mặc dù coi như bị người phát hiện cũng không có gì người bình thường chưa hẳn có thể công phá gia viên của mình kiến trúc mà lại bên trong cũng không có gì tốt đồ vật nhưng có thể không bị phát hiện đương nhiên tốt nhất có thể coi như trụ sở bí mật Siêu. hắn trực tiếp hướng xa xa thu thập xe bay đi lúc này tiên nhi đang buồn bực ngán ngẩm thao túng thu thập xe khắp nơi đi loạn phụ cận đại thụ cùng cỏ hoang tất cả đều biến mất đơn giản cùng chuyên môn cắt sửa qua tựa như chỉ sợ từ khi khương lâm rời đi về sau nàng liền không dừng lại thu thập xe qua c h ắ c không được trước đó khối cự thạch này có thể nện vào xa như vậy địa phương đoán chừng là mười vạn mét trên không trung l à m r ự c long đ i ể u không có cách nào nhắm chuẩn ném loạn không thể không nói lam dược long điệu tinh chuẩn đà kích vẫn là rất lợi hại trở lại thu thập xe bên trên mắt thấy thời gian dần dần tới gần nửa đêm khương lâm lúc này làm ra hơn hai mươi cái đống lửa tại thu thập xe biên giới thả một vòng như thế coi như tiểu quỷ xuất hiện cũng không sao tiên nhi nhìn thấy đống lửa lúc này dừng lại thu thập xe đi vào một cái đống lửa trước hiếu kỳ quan sát đến lóe lên lóe lên h ỏ a diễm khương lâm không để ý đến tiên nhi hắn lần nữa đi vào thùng đựng hàng bên cạnh xuất ra hoàng kim hạo lấy ra bên trong khối lớn vật liệu bắt đầu lá gan đẳng cấp khối gỗ nhỏ tám quốc chim vừa khô múa trực tiếp liền tăng lên tám giờ kinh nghiệm bất quá lần này khương lâm không có chuyên tâm can kinh nghiệm một bên đem khối lớn vật liệu thu thập thành khối nhỏ vật liệu một bên nhìn về phía thế giới cửa hàng hắn phát hiện thế giới trong cửa hàng mười k h ỏ a hiệu quả nhanh thuốc chữa thương chỉ bán ra ngoài chín k h ỏ a còn có một k h ỏ a vẫn như cũ treo ở nơi đó vậy mà không có người cất mua lại còn sẽ có còn thừa chẳng lẽ một trăm triệu ma tinh rất nhiều sao rất nhiều sao cũng liền bán một k h ỏ a n g ũ dai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương liền có thể thu hoạch được giống như cũng không nhiều à khương lâm khoe mẹ nghĩ đến sau đó lại nhìn về phía thực thể cửa hàng kết quả hắn phát hiện nơi này hiệu quả nhanh thuốc chữa thương vậy mà một k h ỏ a đều không bán được、13. Hôm nay canh thứ 2, 4 chữ. Trưng 139, khái niệm hệ Khái hệ niệm niệm nay ngàn Trưng năng Trưng năng giả. Trưng 139, khái niệm hệ dị năng giả. dị dị không thể nào hào hủy quân là người không đến mức nghèo như vậy à khương lâm ngạc nhiên vẫn là nói hào hủy nơi tập kết hàng người căn bản liền không có phát hiện ta treo ở phía ngoài thực thể cửa hàng làm cái quỷ gì cái này cũng hơn một tháng đi qua hắn nghĩ nghĩ mở ra ra viên chat g rút phát cái thông tin các ngươi phát hiện ta lưu lại thực thể cửa hàng sao khương lâm đệ đệ ngươi vậy mà chủ động nói chuyện hiếm thấy nha tần phương nhu vậy mà dây hồi trở lại sau đó hỏi cái gì thực thể cửa hàng khương lâm chính là ta xây ở nơi tập kết hàng một bên khác quê hương kiến trúc bên ngoài treo tv a các ngươi không thấy được cái này cũng hơn một tháng thần phương nhu cái kia tv là ngươi nói cái gì thực thể cửa hàng nàng giống như phi thường kinh ngạc bộ dạng mà theo nàng đến xem hẳn là đã sớm phát hiện cái kia tv hơn ngàn cây số bên ngoài hào hủy nơi tập kết hàng phương nhu nhà trọ cạnh bên bằng đá trong phòng nhỏ nguyên bản ngay tại tu luyện tần phương nhu đột nhiên đứng lên nhanh chóng rời khỏi phòng nhỏ hướng phía nơi tập kết hàng một bên khác tiến đến bây giờ nàng đã là mười chín cấp tu vi tốc độ cũng là cực nhanh rất nhanh nàng liền đi tới nơi tập kết hàng một bên khác khương lâm quê hương kiến trúc trước giờ phút này bộ kia treo trên vách tường tv màn hình là đen lấy tiền tần phương nhu hoàn toàn không nghĩ nhiều chỉ là coi là khương lâm treo một cái trang trí dù sao cái thế giới này lại không có phim truyền hình nhìn cái gì tv a nhưng lần này bởi vì có khương lâm nhắc nhở nàng lúc này đi lên trước dùng tay đụng vào tv màn hình sau một khắc chỉ thấy màn hình sáng lên một thân ảnh hiển hóa ra ngoài lương cao sơn thần phương nhu sắc mặt biến hóa theo bản năng thu tay lại nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện là lạ bởi vì cái này lương cao sơn là tại trên tv không là thật người hoan g n ê n h quang lâm cửa hàng mới đến hàng một trăm k h ỏ a tam gia i hiệu quả nhanh thuốc chữa thương mười k h ỏ a tứ gia i hiệu quả nhanh thuốc chữa thương có thể điểm kích màn hình tự hành mua sắm lương cao sơn nói hiệu quả nhanh thuốc chữa thương tần phương nhu nhãn tình sáng lên quả nhiên chỉ thấy trên màn hình xuất hiện hai cái có thể tiêu bán thương phẩm thế nhưng là nàng nhìn thấy phía trên giá cả lập tức tiếc nuối lắc đầu trong khoảng thời gian này nàng mặc dù kiếm lời không ít ma tinh có thể những cái kia ma tinh cơ hồ cũng bị nàng dùng để tu luyện bốn khương lâm đem thực thể cửa hàng sự tình nói cho tần phương nhu đồng thời nhường tần phương nhu thông chi đào ân xảo bọn người miễn cho đào ân xảo bọn người hoài nghi mình không giữ chữ tín về sau khương lâm lại thấy được cung minh phát đại lượng thông tin khương huynh đệ hải đăng nơi này lưu truyền cái kia khương lâm không phải là ngươi chứ khương huynh đệ ngươi là năm nay truyền tống tới khương đại ca thu tiểu đệ không ta muốn theo ngươi lan lộn khương đại ca ngươi sẽ không đem t a kéo đen a đại lão ngươi là như thế nào đem cái kia hoàng uy lừa dối thành như thế hắn đều nhanh thành ngươi cuồng tín đồ ta nói hắn có thiên phú có thể đi bộ lạc tham gia khảo hạch kết quả hắn vậy mà không nguyện ý đi đại lão cầu thu lưu khương lâm im lặng cảm giác cung minh trong lòng mình d â u quai nón mánh nam ấn tượng cũng sụp đổ trên thực tế lúc trước hắn xuất quan thời điểm liền thấy cung minh phát thông tin nhưng một mực không để ý bởi vì cung minh đi hải đăng tất nhiên sẽ biết rõ thân phận của hắn dù sao cũng không phải cái gì tin tức trọng yếu cùng vấn đề khương lâm lười nhác hồi phục hắn đóng lại thông tin mở ra khái niệm máy truyền tin phát trực tiếp giao diện nói đến hắn vẫn là lần thứ nhất mở ra khái niệm máy truyền tin phát trực tiếp giao diện đây thế giới này người sẽ truyền bá cái gì đây cuối cùng không đến mức là ca hát khiêu vũ a hay là hoang dã cầu sinh mang hiếu kỳ tâm thái khương lâm rốt c ụ c thấy được phát trực tiếp giao diện có thể cùng hắn trước kia đao loạt qua phát trực tiếp phần mềm khác biệt cái này phát trực tiếp giao diện mới vừa mở ra chính là cái thứ nhất phòng phát trực tiếp muốn xem cái khác phát trực tiếp trừ phi cất giữ hoặc là đem giao diện kéo lên mọi người tốt ta là hữu ấm cái thứ nhất phòng phát trực tiếp dẫn chương trình là một cái thiếu nữ cái gặp thiếu nữ ngay tại một cái hoàn toàn không giống cái thế giới này trong hoa viên tại tiệm hoa đại gia xem đây là hồn linh hoa loại này hoa đồng dạng sẽ sinh trưởng tại thi thể nhiều địa phương chiến trường liền rất phổ biến hồn linh hoa có sửa chữa phục hồi linh hồn hiệu quả dựa theo sinh trưởng thời gian khu phân đẳng cấp ba năm là nhất giai mười năm là nhị giai ba mươi năm tăm giai một trăm năm tứ giai ba trăm năm ngũ giai như thế suy ra mà nếu như là tự mình trồng hồn linh hoa muốn đánh chết đại lượng hung thú dùng vừa mới chết đi thi thể làm phân bón đương nhiên thi thể của con người cũng là có thể khương lâm ngạc nhiên nhìn xem phòng phát trực tiếp bên trong thiếu nữ một bên cắm hoa một bên giàn giải khi hắn nghe được thiếu nữ nói dùng thi thể của con người làm phân bón hoa lập tức trong lòng âm thầm im lặng loại này phát trực tiếp sẽ có người xem mới là lạ ếch kết quả mới vừa chửi bậy xong xuôi hắn nhìn thoáng qua người xem nhân số lập tức hít một hơi lanh khí bởi vì người xem nhân số là hơn bảy triệu thật hay giả khương lâm cộng cái này xác định không phải cương thi số liệu mà lại tinh vẫn đại lục có nhiều như vậy nhân loại sao không đúng nàng chỗ hoàn cảnh chẳng lẽ là bộ lạc người khương lâm trong lòng suy đoán nếu như là bộ lạc người kia hẳn là liền không quá kỳ quái hắn xem xét tỉ mỉ phát hiện phòng phát trực tiếp bên trong còn có đại lượng người khen thưởng khen thưởng là trực tiếp dùng ma tinh phần lớn người đều là khen thưởng một khoả ma tinh nhưng cũng có người mấy vạn mấy vạn khen thưởng đồng thời phong phát trực tiếp còn có thể phát biểu lúc này vừa vặn có một người hào khí thưởng mười vạn ma tinh đồng thời phát mưa đạn hỏi tù ấm ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi ta ra đời thời điểm ngươi liền lớn như vậy lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu tỷ tỷ kết quả hiện tại ta cũng một vạn tuổi ngươi vẫn là như vậy ngươi đến cùng là thuộc bộ lạc nào người a ngươi là vương giả sao khen thưởng người không phải số ít trước đó cái kia khen thưởng mười vạn ma tinh người chỉ là một trong số đó thấy khương lâm âm thầm tắt lưỡi cảm giác cái này tốc độ kiếm tiền chỉ sợ còn nhanh hơn chính mình à. có người phát mưa đạn tủ t ấ m trong tay ngươi hồn linh hoa là mấy cấp a cũng có người to gắn hỏi tủ t ấ m thật xinh đẹp tủ t ấ m sẽ đi hoan nhạc cốc sao ta đi hoan nhạc cốc hơn mấy trăm lần cũng chưa thấy qua ngươi ngươi nếu là đi hoan nhạc cốc ta tuyệt đối đưa ngươi ôm về nhà sau đó chỉ thấy một cái đỏ như máu mưa đạn xuất hiện Ít ít ít ít ít bị cấm nói ba trăm năm khương lâm tốt ra hỏa cái thế giới này phòng phát trực tiếp cấm luôn là lấy trăm năm làm đơn vị bất quá kia hoan nhạc cốc là cái gì địa phương khương lâm hiếu kỳ hắn lắc đầu đối cắm hoa không có hứng thú hơn nữa nhìn phát trực tiếp mà thôi trước kia nhìn rất nhiều đều là mỹ nhan cách màn hình xem mỹ nữ luôn cảm giác kém một chút cái gì hắn lúc này ý niệm đi lên trượt kéo ra khỏi kế tiếp phòng phát trực tiếp lần này là một cái nam nhân tại đánh g i ế t tiểu quỷ khương lâm ngẩng đầu xem xét quả nhiên bên ngoài đã xuất hiện tiểu quỷ sau đó hắn tiếp tục xem phòng phát trực tiếp phát hiện người xem nhân số chỉ có đáng thương hơn một trăm cá nhân cơ hồ không ai khen thưởng cái này cho nên trước đó cái kia phòng phát trực tiếp thật là thật người cái kia gọi ủ ấm nữ hải rốt cuộc là ai khương lâm trong lòng hiếu kỳ nhưng cũng không có trở về hắn đôi cắm hoa không có hứng thú tiếp tục đi lên trượt cái thứ ba phòng phát trực tiếp là một cái lao giả đang dạy nhân tu luyện phong phát trực tiếp nhân số vậy mà cũng không ít có hơn hai trăm ngàn người nhưng cùng cái thứ nhất phong phát trực tiếp hoàn toàn không cách nào so sánh được chỉ nghe kia láo giả nói mọi người đều biết tầm đạo giả chính là đang tìm kiếm tự mình con đường mà cái này con đường chính là mình đại đạo chỉ cần tìm được tự mình đại đạo cũng thành công ngưng tụ đại đạo đó chính là đạo chủ cũng chính là đại gia chỗ biết đến tuấn giả bởi vì đạo chủ xưng hô thế này quá cồn u vọng bởi vậy cảnh giới này đều gọi là tuân giả hiện tại ta cùng đại gia nói một cái tìm đạo nên như thế nào tìm khương lâm chấn động trong lòng phong phát trực tiếp lại còn nói những này hắn có chút ảo não nếu là sớm một chút tiến nhập phong phát trực tiếp nói không chừng mình có thể ít đi rất nhiều đường q u a n co lúc này hắn trực tiếp thưởng mười vạn ma tinh sau đó phát mưa đạn nói dẫn chương trình có thể nói một cái như thế nào chấp pháp sao kết quả hắn cái này mưa đạn mới vừa phát ra ngoài sau đó phòng phát trực tiếp giao diện liền xuất hiện một cái đỏ như máu mưa đạn khương lâm bị cấm nói một trăm n ă m khương lâm ba chỉ thấy phòng phát trực tiếp bên trong lão giả đạo mặc nói chỉ là m ộ mươi vạn ma tinh liền muốn nhường bản tôn cải biến hôm nay giảng đạo nội dung an tĩnh nghe đi bản tôn nói cái gì nghe cái gì liền tốt lập tức phòng phát trực tiếp người xem vui vẻ ha ha cấm luôn thật tốt cũng dám nhường tôn giả đại nhân thay đổi giảng đạo nội dung cái này ra hỏa cũng thực có can đảm à. tôn giả không cần để ý hắn tiếp tục nói nhóm chúng ta cũng nghe ra đây cái kia khương lâm ngươi nếu là khen thưởng cái một ngàn vạn hoặc là một trăm triệu nói không chừng tôn giả đại nhân sẽ chuyên môn vì ngươi cải biến giảng đạo nội dung ha ha trên lầu nói d ỡ n đâu đã hắn nhường nói như thế nào c h ấ p pháp tất nhiên là một cái nho nhỏ hóa điệp giả mười vạn ma t i n h đoán chừng đều là vất vả đánh tới một trăm triệu nhường hắn kiếm lời mấy trăm năm đi thôi vừa vặn đến thời điểm cấm nôn liền đ ế n kỳ khương lâm nhìn thấy những n à y mưa đạn b u ồ n bực đồng thời cũng có chút tức nổ phổi tự mình thưởng mười vạn ma tinh vậy mà cho mình cấm luôn một trăm n ă m đột nhiên lúc này lại xuất hiện một cái mưa đạn cái kia khương lâm huynh đệ ngươi muốn là thật có tiền liền đi cái khác phòng phát trực tiếp khen thưởng cái một trăm triệu sau đó sẽ toàn bộ phòng phát trực tiếp phát thông chi nhường lao giả này hối hận đi liền xem như tôn giả một trăm triệu ma tinh cũng không phải số lượng nhỏ ta trước đó cũng bị cấm luôn qua lao giả này chán ghét cực kỳ sau một khắc cái này giúp khương lâm người nói chuyện trực tiếp bị cấm nói một ngàn năm khương lâm cái này khái niệm máy truyền tin phòng phát trực tiếp tốt mẹ nó dữ dội cấm l u ô n có thể đạt tới một ngàn năm bất quá xem ra loại này khái niệm trong máy bộ đàm phòng phát trực tiếp chỉ có thể cấm l u ô n lại không cách nào đáng người sẽ toàn bộ phòng phát trực tiếp thông chi sao má lao già này ta nhường hắn hối hận đi dù sao một trăm triệu mà thôi một vạn khối thịt tươi sự t ì n h khương lâm quỷ thần xui khiến Trực tiếp trên lập tức cái này tôn giả phòng phát trực tiếp an tĩnh vài giây đồng hồ ngay sau đó một đám người vui vẻ ngoa tạo cái này khương lâm vậy mà thật đi cái khác phòng phát trực tiếp thưởng một trăm triệu thật hay giả cái này khương lâm vậy mà có tiền như vậy hắn không phải hóa điệp giả sao có tiền như vậy thần hảo lại còn hỏi như thế nào chấp pháp hắn không phải là vương giả nhi tử a trên lầu nói đùa vương giả nhi tử còn cần tôn giả giảng đạo không nói chuyện nói tôn giả đại nhân có thể hay không thật hối hận một trăm triệu a cũng không tính toán ít mà cái này phòng phát trực tiếp dẫn chương trình cũng chính là cái kia láo giả nhìn thấy phòng phát trực tiếp bên trong các loại mưa đạn chỉ là cười lạnh một tiếng chỉ là một trăm triệu mà thôi bản tôn tùy tiện tiến nhập một lần cổ di tích lấy được cũng không chỉ số này khương lâm nghe vậy cũng cười lạnh sau đó lại lần trở lại trước đó cái kia phòng phát trực tiếp một khẩu khí thưởng tám lần một trăm triệu ma tinh mà thôi mình bây giờ giống như cũng không thiếu hắn cũng không tin tôn giả thật có thể không nhìn nhiều như vậy ma tinh ma tinh thế nhưng là tiêu hao phẩm cường giả tu luyện tiêu hao lớn hơn có thể để cho tôn giả cũng tiến nhập cổ di tích đoán chừng cũng sẽ vô cùng nguy hiểm đi khen thưởng xong xuôi khương lâm lần nữa về tới kia tôn giả phòng phát trực tiếp chỉ thấy cái này phòng phát trực tiếp đỉnh càng không ngừng đánh qua thần hào khương lâm tại tô hơn phòng phát trực tiếp thưởng một trăm triệu m ư a đạn liên tục đánh tám lần lập tức phòng phát trực tiếp triệt để an tĩnh lại mà cái kia tên là đường khôn láo giả sắc mặt trở nên có chút khó coi đột nhiên đem phòng phát trực tiếp tắt đi thu thập xe bên trên khương lâm đơn giản nghĩ cười ha ha tê liệt để ngươi trăng bước cấm nôn ta một trăm năm tôn giả rất đáng gồm sao giống như là rất không tầm thường dù sao cũng là trên sáu mươi cấp tồn tại nhưng dù sao tinh vẫn đại lục lớn như vậy ai biết mình ở cái góc nào đảng về sau gặp phải thời điểm chính mình nói không chừng hai trăm cấp đây cười lạnh một tiếng khương lâm tiếp tục xem hướng phát trực tiếp giao diện bởi vì lúc trước cái kia đường khôn tắt đi phát trực tiếp bởi vậy nguyên bản thuộc về kế tiếp phòng phát trực tiếp lập tức thay thế đường khôn phòng phát trực tiếp bài vị mà lúc này phòng phát trực tiếp bên trong một cái hai mươi tuổi nữ hải cầm một cái cái chảo chính nhất mặt mộng bức nhìn xem k i a kết xù khen thưởng mưa đạn khương lâm nhìn về phía phòng phát trực tiếp thời điểm chỉ thấy đại lượng người xem tràn vào cái này phòng phát trực tiếp t h ầ n hào đại lao khen thưởng chín lần một trăm triệu chính là cái này phòng phát trực tiếp sao nhìn cũng không có gì ly kỳ a dẫn chương trình dáng dấp ngược lại là có thể nhưng nhìn rất yếu cái này tu vi chỉ sợ cũng chưa tới thuế biến giả a khương lâm cũng tò mò nhìn cái này phòng phát trực tiếp bên trong tên là tô hân nữ hải sau đó liền ngạc nhiên phát hiện cô bé này sau lưng trăm mét chỗ đứng vững vàng một tòa hải đăng hải đăng khương lâm s ư n g sở nhưng rất nhanh lắc đầu cái này hẳn là cái khác địa phương hải đăng ta truyền t ố n g tới cái kia hải đăng là trong rừng rậm nhưng cái này hải đăng lại là tại núi tuyết không sai phòng phát trực tiếp bên trong nữ hải là tại một cái núi tuyết hoàn cảnh bên trong mà lúc này phong phát trực tiếp bên trong tô hân nhìn xem tràn vào lượng lớn người xem đ ỗ n g nhiên tỉnh táo lại biết mình cơ hội tới mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra hơn không biết rõ vị kia khương lâm đại lao là ai nhưng bây giờ trước không muốn những thứ này lưu lại đột nhiên tràn vào tới đại lượng người xem mới là chính sự thế là nàng gấp vội vàng nói phi thường cảm tạ khương lâm đại ca tám lần một trăm triệu khen thưởng tiểu mội tô hân vô cùng cảm kích lúc này có người xem phát mưa đạn cô nương nói một chút người muốn phát trực tiếp cái gì đi không có ta cảm thấy hứng thú nội dung ta có thể muốn rời khỏi đúng đúng đúng nói một chút ngươi phát trực tiếp cái gì nhóm chúng ta chỉ là bị lớn ngạch khen thưởng hấp dẫn tiến đến nhưng nếu như ngươi phát trực tiếp nội dung nhóm chúng ta không có hứng thú nhóm chúng ta nhưng là muốn rời đi cái khác người xem cũng đi theo phát biểu tô h â n gấp vội và nói kia trước cho ta giới thiệu một chút chính ta ta là hai tháng trước bị truyền tống tới nơi này một người cũng không có thẳng đến hôm nay ta mới tại một cái cường giả trong di tích phát hiện khái niệm máy truyền tin mau nói ngươi muốn phát trực tiếp cái gì ta nghĩ sẽ rời đi mau nói ngươi đến tột cùng muốn phát trực tiếp cái gì đi không ai sẽ thương hại ngươi ngươi phát trực tiếp nội dung đẹp mắt nhóm chúng ta liền lưu lại liền cho ngươi khen thưởng ma tinh đương nhiên có đại lao tọa c h ấ n đoán chừng ngươi cũng không thiếu nhóm chúng ta điểm ấy ma tinh tùy tiện đi n g ư ơ i xem nhóm hơi không kiên nhẫn bọn hắn mới bỏ mặc tô hân sinh tồn hoàn cảnh gian nan không gian nan bọn hắn chỉ muốn xem thú vị đồ vật hoặc là vật có giá trị tô hân có chút nóng nảy gấp vội vàng nói ta cái chảo đúng đúng ta cái chảo có thể đánh giết bất cứ sinh vật nào nàng vội vàng g ơ lên tự mình cái chảo năng lực của ta là khái niệm hệ dị năng ta chỉ có một cái cái chảo ta cái này cái chảo vĩnh viễn sẽ không tổn hại mà lại chỉ cần bị ta cái này cái chảo đập trúng đầu sinh vật trên lý luận liền xem như thần cũng sẽ bị ta giết chết ta có thể cho đại gia biểu diễn nhất kích tất sát t ô h â n mới vừa nói xong câu đó lập tức phòng phát trực tiếp an tĩnh liên liên nguyên bản không hưng thú l ắ m cương lâm cũng đột nhiên dừng tay lại bên trong hoàng kim hạo đình chỉ thu thập khối gỗ nhỏ trong chấp nhóm này toàn bộ tinh vẫn đại lục bên trên tất cả tại t ô h â n phòng phát trực tiếp người đều đột nhiên ngừng tự mình chuyện đang làm mới khái niệm hệ dị năng giả thật hay giả cô bé này là khái niệm hệ dị năng giả nàng nói là thật sao kia cái chảo lợi hại như vậy khái niệm vật phẩm trên lý luận liền thần linh đều có thể nhất kích tất sát khái niệm hệ vật phẩm tu trường ta phát hiện một cái khái niệm hệ dị n ă n giả g toàn bộ tinh vấn đại lục trên nhân tộc bởi vì đột nhiên xuất hiện khái niệm hệ dị n ă n giả g trực tiếp h oanh động lên nếu như chỉ là bình thường khái niệm hệ dị n ă n giả g có lẽ còn không có cái gì thế nhưng là cái kia cái chảo nếu quả thật như tô hân nói như vậy, vậy liền không đồng dạng cái này rất có thể quan hệ đến nhân tộc có thể hay không quật khởi sự kiện lớn nhưng cũng có khả năng là nhân tộc dẫn tới thai họa lớn có người âm thầm suy nghĩ nhất định phải nghĩ biện pháp t r a ra cái này tô hân chỗ hải đăng tại cái gì địa phương thế nhưng là tinh vẫn đại lục lớn như vậy mà lại cách m g ô i chí ít mười vạn cây số mới có thể xuất hiện một tòa hải đăng cũng có người âm thầm tức giận cái này tiểu cô nương chẳng lẽ không có chút nào hiểu rõ chính mình cái này năng lực khủng bố đến mức nào cũng dám tại phòng phát trực tiếp đem loại chuyện này nói ra hy vọng sẽ không xuất hiện tại cái khác chủng tộc bộ lạc phụ cận đi nhất định phải tìm tới cô gái này nói không chừng nhân tộc ta quật khởi mấu chốt ngay tại cô gái này trên thân một chút bộ lạc cường giả càng là trực tiếp hướng phía bọn hắn trong ấn tượng có hải đăng cánh đồng tuyết khu vực bay đi hy vọng có thể gặp được cái này tô hân muốn tô hân còn không biết rõ bởi vì chính mình một câu làm cho cả tinh vẫn đại lục cũng oanh động lên tất cả nhận được tin tức nhân tộc đỉnh cấp cường giả trước tiên hạ đạt tử mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép đem chuyện này tiết lộ ra ngoài nếu không liên lụy cựu tộc cho dù là vương giả hậu duệ đồng dạng giết không tha phong phát trực tiếp bên trong tô hân nhìn xem đột nhiên ăn t ĩ n h lại phong phát trực tiếp có chút khẩn trương tiếp tục nói mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng ta nói là thật đây là ta khái niệm dị năng giải thích mà lại ta cũng đã làm rất nhiều lần thí nghiệm ta trôi n ú i tuyết có lúc này vậy mà đột nhiên phát một cái mưa đạn ta cảm thấy ngươi vẫn là lập tức đóng lại phát trực tiếp đi ngươi bây giờ rất nguy hiểm 900 triệu ma tinh đầy đủ, ngươi dùng một đoạn thời gian rất ngươi gian dài, khái niệm hệ dị năng giả hệ ma dùng đoạn năng đầy đủ dị sẽ bởi ị cường cho ngươi ngấp ngẽ. giả giải lại, đi. Tóm tự quyết tốt b vì khái niệm máy truyền tin phát biểu cũng là nhất niệm phát biểu tăng thêm thương lâm trước đó ở chỗ này thường chín ước tên của hắn cùng mưa đạn cũng biến thành thái sắc mà lại kiểu chữ rất lớn bởi vậy tô hân liếc mắt liền thấy được tô hân nhìn thấy cái này mưa đạn đang chuẩn bị nói lời đều đột nhiên kẹt tại trong cổ họng nang bởi vì không tiếp xúc qua thế giới này người cho nên cũng không rõ ràng cái thế giới này đối khái niệm hệ dị năng giả là dạng gì thái độ nói cách khác cho dù là cho tới bây giờ quan niệm của nàng còn không có thay đổi qua tới mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng nàng có chút do dự vẫn là quyết định nghe theo khen thưởng tự mình trí ức m à tinh đại lão mặc dù kia trí ức tự mình chỉ có thể thu hoạch được một bộ phận nhưng cũng có mấy cái ức đầy đủ nàng dùng thời gian rất lâu bất quá đang đóng phát trực tiếp trước đó nàng lựa chọn tăng thêm khương lâm hảo hữu bốn thu thập xe bên trên khương lâm gặp tô hân phòng phát trực tiếp biến mất khẽ c ư ờ i khổ không nghĩ tới ta tùy tiện khen thưởng một cái phòng phát trực tiếp lại là một cái khái niệm hệ dị năng giả phòng phát trực tiếp chẳng lẽ đây chính là trong minh minh an bài thế nhưng không đúng coi như muốn an bài cũng muốn an bài tại ta mở ra cái thứ nhất phòng phát trực tiếp đi lắc đầu khương lâm không nghĩ thêm chuyện này liền muốn tiếp tục can kinh nghiệm nhưng lại tại lúc này hắn phát hiện cái kia tô hân vậy mà tăng thêm tự mình hào hữu khương lâm có chút trầm âm vẫn đồng ý tô hân hảo hữu thỉnh cầu đại lão ngài tốt đầu tiên phi thường c ả m ơn ngài chín trăm triệu ma tinh khen thưởng ta là tô hân xin nhờ ngài có thể nói một chút vì cái gì ta rất nguy hiểm sao xin nhờ xin nhờ thời khắc này tô hân hẳn là rất khẩn trương theo nàng đôi câu vài lời bên trong liền có thể nhìn ra mặc dù nàng đi vào cái thế giới này về sau cũng đã gặp qua nguy hiểm nhưng đều là tại hải đang phụ cận phổ thông manh thú có nhất kích tất sát cái chảo nàng còn có thể ứng đối những manh thu kia nhưng bây giờ không đồng dạng nàng bại lộ tại tinh vẫn đại lục cường giả tầm mắt bên trong khương lâm nghĩ nghĩ nói ra ta nói chưa chắc là đúng bất quá ta đã từng nhận biết qua một cái bằng hưu hắn cũng là khái niệm hệ dị năng hắn bại lộ năng lực của mình về sau kém chút bị người t r ộ m tới luyện hóa thành khôi l ỗ i mặc dù cái thế giới này hẳn là cũng có người tốt tóm lại chính ngươi xem chừng đi nếu như sợ hãi trước hết rời xa hải đăng bất quá rời xa hải đang đối với người mà nói đoán chừng nguy hiểm hơn t h u hân ngài cái k i a bằng hữu thật đáng thương khương lâm khương lâm ta phải làm tự giải quyết cho tốt t h u hân được rồi đại l a o n g à i trước lần nữa cảm tạ ngài khương lâm lắc đầu đang muốn tiếp tục xem còn có hay không cái khác có thể nói nói phát trực tiếp đột nhiên ẩm ẩm lại là một tiếng vang thật lớn một tảng đá lớn nện ở vài trăm mét bên ngoài đầy trời cảnh khô lá r ụ n g cuốn ngược mà tới h ư ơ n g lâm nhúng mày vội vàng mở ra thu thập xe vòng phòng hộ chặn kia cỗ sóng s u n g kích hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm con chim này còn có hết hay không rồi ê a trục quay bên trên tiên nhi cũng là nghi ngờ ngẩng đầu nhìn bầu trời giống như đang nghi ngờ vì cái gì khối đá một mực đuổi theo bọn hắn nệ đâu thật kỳ quái nha h i u đột nhiên hai đạo lưu quang từ phương xa phong tới nhanh như vậy ta còn tưởng rằng muốn ngày mai khả năng đến đây cái kia chim ta nhịn người rất lâu khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng đứng người lên đi vào thu thập xe bong tàu bên trên nhìn về phía kia hai đạo lưu quang 11. hôm nay c á n h ba s á 0 p chữ chương 141, t siêu cấp đại thiên hố chương 141, t siêu cấp đại thiên hố khương lâm lấy ra hoàng kim súng ngắm trong mắt có vẻ hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất tuy nói hoàng kim hộ thuẫn là bảo mệnh c h i vật thật là muốn nói hắn rất ưa thích trang bị vẫn là cái này hoàng kim súng ngắm cái này hoàng kim súng ngắm tạo hình vẫn như cũ cùng ập ờm như lúc nhưng làm à u hoàng kim cảm nhận m ư ờ i phần uy vũ mà đẹp trai hắn lấy ra bạch ngân hồng đạn cho hoàng kim súng ngắm bổ đánh kết quả một lần mà thôi trực tiếp đem bạch ngân hồng đạn còn lại đạn dược lượng toàn bộ hao hết mà hoàng kim súng ngắm một viên đạn cùng một trăm khỏa dự trữ đạn cũng vừa tốt bị bổ đầy càng cao cấp hơn súng ống đối đạn dược lượng tiêu hao cũng lớn hơn về sau cũng phải tiếp tục tìm kiếm diêm tiêu cùng đá lửa khương lâm trong lòng kế hoạch đồng thời dùng hoàng kim súng ngắm chỉ vào sa mạc bầu trời đáng tiếc bây giờ còn chưa có hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính không nhìn thấy trên trời l a m d ự c long đ i ể u mặc dù không nhìn thấy nhưng khương lâm rất khẳng định kia l a m d ự c long đ i ể u tuyệt đối cùng lên đến chỉ là khả năng bởi vì bọn hắn đang di động lam d ự c long đ i ể u không cách nào nhắm chuẩn mới không có tiếp tục ném khối đá lúc này hoàng kim cấp sọt gùn cũng chế tạo ra ngay sau đó là hoàng kim cấp hộ giáp khương lâm lần nữa lấy ra bạch ngân cấp hộ giáp sau đó đem hoàng kim cấp hộ giáp mặc vào vẫn như c ũ lựa chọn ẩn hình mặc dù bạch ngân cấp hộ giáp cùng hộ thuẫn cơ hồ một lần cũng không có phát huy được tác dụng nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vậy liền phất lờ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đem khương lâm đem hoàng kim hộ giáp mặc tốt đồng thời mở ra ẩn hình về sau hoàng kim cấp hòm đạn cùng hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính cũng rốt cục chế tạo ra khương lâm không kịp chờ đợi lần nữa lấy ra hoàng kim súng ngắm lại đem mới vừa chế ra hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính lấy ra lắp đặt tại súng ngắm bên trên v ề sau hắn giơ lên hoàng kim xuống n ắ m nhắm chuẩn phía sau xuyên thấu qua hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính tầm mắt của hắn đang nhanh chóng kéo dài thấy được phía sau trong màn đêm rừng rậm sau đó thấu thị nồng đậm rừng rậm thấy được hơn phía sau đại sa mạc thậm chí hắn ẩn ẩn thấy được trong sa mạc rộng lớn có bóng đen to lớn lóe lên một cái rồi biến mất đó là cái gì khương lâm trong lòng có chút giật mình có thể chờ hắn lại nhìn lúc cũng rốt cuộc tìm không thấy trước đó kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen là ban đêm ẩn hiện quái vật sao khương lâm xuyên thấu qua hoàng kim tầm nhìn bội kính tại to lớn ốc đảo một bên khác trong sa mạc tìm kiếm lấy thế nhưng là rốt cuộc không thể tìm tới cái bóng đen kia chẳng lẽ là ảo giác trong lòng của hắn hồ nghi một bên tìm kiếm cái bóng đen kia một bên quen thuộc lấy hoàng kim tầm nhìn bội kính cái này hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính so bạch ngân cấp phía dưới tầm nhìn bội kính đều muốn hơn cường đại bởi vì nó có một cái co lại thả tác dụng có thể điều tiết xem cách nói cách khác có thể dùng nó xem mấy cây số bên ngoài xem mấy chục cây số bên ngoài thậm chí là xem một trăm cây số bên ngoài mà nhìn thấy đều l à như ở trước mắt một cái loại này xem cách điều tiết cũng rất thần kỳ là theo chân khương lâm tâm ý mà thay đổi bạch ngân cấp cùng trở xuống tầm nhìn bội kính liền không có xem cách điều tiết tác dụng đây chính là tranh lệch khương lâm muốn nhìn chỗ gần liền xem chỗ gần muốn nhìn nơi xa liền xem nơi xa hoàn toàn là tùy tâm sử dụng đương nhiên lớn nhất cự li là một trăm cây số lại xa liền không cách nào như ở trước mắt như vậy rõ ràng hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính còn có một cái soi bạch ngân cấp tầm nhìn bội kính cường đại địa phương đó chính là có thể thấu thị phổ thông ngọn núi cùng rừng rậm giờ phút này khương lâm lợi dụng loại này thấu thị tại phía sau kia to lớn úc đảo bên trong tìm kiếm lấy rất nhanh hắn tìm được tại một chỗ khe núi bên trong có một cái doanh địa trong doanh địa mấy chục cái khô gầy láo giả đang dẫn dụ phụ cận tiểu quỷ đánh g i ế t thu hoạch mã tinh những cái kia lão giả tất cả đều có thể phi hành hiển nhiên tất cả đều là hóa điệp giả ngoài ra còn có bốn năm cái người chấp pháp bao gồm cái kia viên tiến ngoại trừ nhân loại bên ngoài cái kia trong doanh địa còn có trên trăm con màu hoàng kim con chuột những cái kia màu hoàng kim con chuột mỗi một cái cũng có lớn heo mập khổng lồ như vậy những cái kia màu hoàng kim con chuột thỉnh thoảng ôm một khối mỏ vàng gặm c ắ n đối trong doanh địa nhân loại giống như rất hữu hảo bộ dáng phệ kim thu sao trước đó ta trong lòng đất phát hiện đường hầm chính là loại sinh vật này chui ra ngoài a khương lâm thấy ngạc nhiên khổng lồ như vậy màu hoàng kim con chuột xem ra tốc độ di chuyển cũng tốc độ cực nhanh nơi đó hẳn là phệ kim doanh địa những cái kia lao giả giống như tất cả đều là hóa điệp giả nhưng hóa điệp giả phía dưới lại một người cũng không có là đều chết sạch sao khương lâm lại nhìn về phía trong sơn động viên tiến phát hiện viên tiến ngay tại lam dực long đ i ể u chứng mặt ngoài dùng máu tươi viết cái gì viên tiến không chút nào biết mình đã bị một cái có thể đánh giết hắn kinh khủng súng ống nhắm ngay dù sao cách xa nhau gần trăm cây số cự ly li, hắn linh giác còn không có như vậy cường đại đương nhiên khương lâm cũng không có như vậy phát rộ hai người dù sao không có thủ trước đó giao dịch thời điểm có lẽ đối phương có ý tưởng có thể chẳng lẽ còn không cho phép người ta suy nghĩ chỉ cần không có biểu hiện ra ngoài vậy hắn liền giả bộ như không biết rõ hắn đang làm gì chẳng lẽ đây là huấn luyện chiến sùng phương thức trong lòng hiện lên những ý niệm này nhưng thương lâm cũng không cảm thấy hứng thú bởi vì hắn hoàn toàn không dùng được hắn thật muốn s ù n g vật hoàn toàn có thể dùng nạp giới ngự nọ đem sinh vật đánh thành khái niệm chứng s ù n g vật bất quá nghĩ đến s ù n g vật hắn lại thay đổi đầu thường nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đêm lập tức xem cách nhanh chóng kéo xa hắn thấy được cự ly mặt đất chí ít mười vạn mét trên không trung to lớn lam rực long đ i ể u xuyên t h ấ u qua hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính hắn có thể thấy rõ ràng lam rực long đ i ể u mỗi một cây lông vũ còn có cặp kia lạnh lùng mà ánh mắt s ắ c bén con chim này quả nhiên một mực tại đi theo ta khương lâm trong lòng cười lạnh không có vội vã nổ súng hiện tại hắn đã có năm chắc nhất thương đem trên trời l à m rực long điệu xử lý nhưng cứ như vậy đánh chết quá đáng tiếc trên người của ta không có dư thừa nạp giới ngự n ỏ vừa vặn còn có tốt mấy ngàn vạn ma tinh lại rút ra một cái nạp giới ngự n ỏ hy vọng có thể rút đến bản vẽ khương lâm thu hồi hoàng kim súng ngắm dùng tùy thân chế tác điều dưỡng n h ư ỡ n chế tác được sau khi hắn chuẩn bị điều dưỡng nhuỡng phóng tới thu thập xe bong tàu trên thời điểm lại phát hiện không cách nào cất đặt tức nhuỡng thật chỉ có thể đặt ở g i a viên bên trong sao khương lâm có chút thất vọng điều dưỡng nhuỡng hư ảnh thu hồi hắn nhìn ra phía ngoài lúc này phía ngoài tiểu quỷ càng nhiều thậm chí ngẫu nhiên còn có ba mươi cấp tiểu quỷ ở bên ngoài lấp lóe nhãn thần đoán độc nhìn xem hắn bất quá còn tốt đống lửa đầy đủ ra sức giống như có thể không nhìn đẳng cấp xua đuổi những cái kêu ban đêm ẩn hiện quái v ư t đương nhiên cũng có thể là cấp bậc của hắn ra chỉ đến đống lửa phía trên nhường thấp hơn cấp bậc của hắn ban đêm quái vật không dám vượt qua lôi trì mà tại thu thập xe phía sau tiểu quỷ số lượng đã đến hàng vạn m à tính quả thực là lít nha lít nhít có chút dọa người n nơi này thậm chí ngay cả ba mươi cấp tiểu quỷ cũng xuất hiện khương lâm thần sắc có chút ngưng trọng sau đó nói với tiên nhi tiên nhi dừng lại a tiên nhi lúc này đem thu thập xe dừng lại phía sau yên lặng đi theo hai tôn thạch nhân cũng dừng lại nhắc tới cũng kỳ quái cũng không biết rõ là tiểu quỷ đối khối đá không có hứng thú vẫn là cái gì nguyên nhân những cái kia tiểu quỷ cũng không công kích hai tôn thạch nhân đoán chừng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân thạch nhân tộc danh o địa mới có thể là mặt đất khương lâm bay đến thu thập xe phía sau thùng đựng hàng bên trên nhìn xem thu thập xe phía sau kia lít nha lít nhít tiểu quỷ hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hai tôn thạch nhân cũng thu hồi sùng vật cột ngay sau đó hắn lật tay một cái lấy ra một cái mảnh vỡ lựu đạn cái này một lôi xuống dưới hẳn là có thể đem những này tiểu quỷ toàn bộ nổ chết ta nhưng hắn có chút chăn c h ở bởi vì cái này ban đêm đại sa mạc cuối cùng cho hắn một loại cảm giác bị đè nén vạn nhất động tinh quá lớn dẫn tới kinh khủng quái vật liền phiền thoái mà lại những này tiểu quỷ cự ly thu thập xe quá gần cái này một lôi xuống dưới tiểu quỷ hẳn là sẽ toàn quân bị diệt nhưng bạch ngân cấp toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe đoán chừng cũng phải bị lật tung siêu tiên nhi bay đến khương lâm trên bờ vai cũng đang nhìn phía ngoài tiểu quỷ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ghét bỏ chi sắc nhưng bởi vì không có khương lâm mệnh lệnh tăng thêm đống lửa chấn n hiếp những cái kia tiểu quỷ không có chủ động công kích nàng cũng lười xuất thủ trong nội tâm nàng cao ngạo ra đây sẽ không đối không có t r e o chọc qua nàng con d ệ m xuất thủ sợ làm bẩn tự mình tay nhỏ về phần tiểu quỷ loại kia toán độc nhãn thần nàng giống như căn bản liền không để vào mắt đoán chừng trong lòng nàng căn bản cũng không biết rõ cái gì gọi là sợ hãi lúc này khương lâm thu hồi mảnh vỡ l i ề u đạn ngược lại lấy ra ma phát trượng hắn đem linh niệm thả ra ngoài do xét rõ ràng tiểu quỷ phân bố p h ạ m vi ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút vung lên ma phát trượng ông trong khoảnh khắc phương viên ngàn mét bên trong co kinh khủng biển lửa lóe lên một cái rồi biến mất phốc phốc phốc phốc phốc thu thập xe chung quanh k i a đến hàng vạn mà tính tiểu quỷ toàn bộ bị đốt thành c h o bụi trực tiếp bị dọn bãi sau đó chỉ thấy Lít n ê a tiên n giống như bóng rừng rơi ra ngoài, chung quanh cũng h thu thập rơi là ra sa bao đem xe mạc trùng ở. Ê à. Tiên nhi đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó nhanh chóng bay ra ngoài khương lâm đang coi là tiên nhi muốn giúp hắn nhặt ma tinh đây đã thấy tiên nhi trực tiếp trên không trung há miệng hút vào tất cả rơi xuống đất ma tinh toàn bộ hóa thành làm sắc q u a n mang không có vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn khương lâm tự mình sớm nên đoán được cái này quả v ậ t hàng nếu như không phải nhìn thấy ăn làm sao có thể như vậy tích cực bất quá khương lâm cũng không có ngăn cản những cái kia ma tinh mặc dù nhiều nhưng cao nữa là mấy trăm vạn còn chưa tới nhường hắn thịt đau tình trạng mà lại tiên nhi là sủng vật của hắn tiên nhi mạnh lên đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu lúc này nơi xa có tiểu quỷ bị trước đó kia ánh lửa chói mắt hấp dẫn nhanh chóng chạy đến lần này tiên nhi bởi vì phát hiện loại này chán ghét đổ vật chết đi về sau lại còn có ăn lập tức căn bản không cần khương lâm phân phó trực tiếp xuất thủ nhẹ nhõm đem những cái kia tiểu quỷ đánh giết sau đó nuốt tiểu quỷ ma tinh khương lâm thấy thế trực tiếp bay ra thu thập xe tại thu thập xe cạnh bên quyền định địa bàn cất đặt nền tảng kiến tạo một gia viên cái nhà này vườn bởi vì là xơi ở mặt đất cho nên hắn mở bốn cánh cửa cùng tám cửa sổ ngoài ra còn tăng thêm cái phòng đình gia viên máy kiểm soát đương nhiên càng là không thể thiếu đem gia viên máy kiểm soát kiến tạo ra được về sau khương lâm không có vội vã cất đặt tức ngưỡng mà là trở lại thu thập xe bên trên xuất ra rất nhiều khối gỗ nhỏ làm ra rất nhiều đống lửa về sau hắn lại bay xuống đem đống lửa vòng quanh g i a viên kiến trúc thả một vòng tăng thêm đầy đủ thiêu đốt một buổi tối nhiên liệu sau đó thiêu đốt theo một cái tiếp theo một cái đống lửa bị nhen lửa g i a viên kiến trúc chung quanh bị ánh lửa chiếu lên sáng rực khắp đống lửa quang mang xua tán đi đại sa mạc ban đêm nhiệt độ thấp cùng mê vụ mang đến ấm áp cùng cảm giác an toàn khương lâm lần nữa về đến nhà vườn kiến trúc bên trong đem trước đó chế tác tốt tức nhưỡng phóng tới nền tảng bên trên hy vọng lần này có thể rút đến bản vẽ đi hắn mở ra tức nhưỡng giao diện thuộc tính đem tự mình khái niệm bên trong nạp giới ngự nọ truyền thâu đi vào sau đó trực tiếp tiêu hao một vạn khỏa ma tinh tiến hành bách liên rút ra không phải hắn không muốn vạn liên rút thật sự là gia viên kiến trúc quá nhỏ không chứa được nhiều như vậy tạo hóa quan cầu xem ra lần sau muốn tại cái nào đó địa phương thời gian dài ở lại đem gia viên thăng cấp một cái hiện tại vẫn là một cấp gia viên một trăm mét vuông đối với hắn hiện tại tới nói vẫn là quá nhỏ theo khái niệm quán thâu đi vào chỉ thấy tức n h ư ỡ n g bên trong trắng xóa thế giới bên trong đại lượng lam quang bắt đầu sen lẫn thành tạo hóa quang cầu rất nhanh tạo hóa quang cầu thai ngén thành thục h ỉ thấy thủy tinh cầu bộ dáng tức n h ư ỡ n g như thổi bóng âm phun ra đại lượng phát ra thất thải quang mang tạo hóa quang cầu những n à y tạo hóa quang cầu sẽ không rơi xuống đất cứ như vậy lơ lửng tại gia viên nội bộ bồ tát phù hộ Rửa cái tay cái không ba i ế t thể rõ có h y không tăng vật khí. Khương tăng gia vật Lâm mở cái ử a ra đi ngoài, vào bên ngoài, lấy ra một c thứ ú i cái Giặt nước, đổ ra bên trong xong đổ ra rủ rửa cái tay. Giặt xong tay, xì mì ắ bắt n đến nhà vườn trong kiến trúc, bắt đầu rút thưởng. về đầu h trúc, rút t Cái thứ nhất tạo hóa quang cầu vỡ vụn kết quả không có cái gì khương lâm sớm có chuẩn bị tâm lý tiếp tục đâm tạo hóa quang cầu ba ba ba theo từng cái tạo hóa quang cầu bị đâm thủng lơ lửng trên nền móng quang cầu nhanh chóng biến ít có thể để khương lâm muốn thổ huyết chính là là một trăm cái tạo hóa quang cầu toàn bộ đâm xong đừng nói bản vẽ liền duy nhất một lần nạp giới ngự nọ cũng không trúng một cái chẳng lẽ bồ tát không phù hộ ta rồi vẫn là rửa tay ngược lại đem vận khí tẩy sạch khương lâm sắc mặt biến thành màu đen hắn lần nữa tiêu hao một vạn k h ỏ a ma tinh tiếp tục thai ngén tạo hóa quang cầu rất nhanh đợt thứ hai bách liên rút ra bắt đầu ba cái thứ nhất tạo hóa quang cầu bị đâm thủng đột nhiên một cái nạp giới ngự nọ rơi ra tới khương lâm vội vàng tiếp được không ngoài dự liệu đây là duy nhất một lần nạp giới ngự a nỏ có chút lấp lõe hắn lắc đầu đem thu hồi có dù sao cũng so không có tốt hắn tiếp tục đâm tạo hóa quan cầu thế nhưng là còn lại tạo hóa quan cầu toàn bộ cũng không trúng lại đến trên người của ta mấy ngàn vạn ma tinh ta cũng không tin rút ra không đến bản vẽ khương lâm tiếp tục rút thưởng vòng thứ ba một cái không trúng vòng thứ tư ngược lại là bên trong một cái duy nhất một lần cái khác toàn bộ mẹ nó là chống không về sau vòng thứ năm vòng thứ sáu vòng thứ bảy tất cả đều là chống không bất quá vòng thứ bảy thời điểm có hơn mười tạo hóa quang cầu bị đâm thủng về sau có x ư ơ n g mù xuất hiện nhưng rất nhanh liền tiêu tán h i ệ n nhiên là kém chút thành công nhưng lại không thành công tình huống đang lúc hương lâm có chút nhớ nhung thổ hết u y lúc vòng thứ tám vậy mà lập tức quất c h ú n g mười bảy cái duy nhất một lần nạp giới ngự nọ vẫn may của ta tới trong lòng của hắn mừng thầm 17 cái duy nhất một lần nạp giới ngự n ỏ vận khí lại t r ê n h l ệ n h hẳn là cũng có thể thành công một lần đi cho nên nói mặc dù xác suất rất thấp nhưng chỉ cần không ngừng rút ra kiểu gì cũng sẽ trúng thưởng bởi vì vòng thứ tám bên trong 17 cái duy nhất một lần khương lâm trong lòng vừa nóng cắt bắt đầu tiếp tục rút thưởng sau đó thứ chín vòng bên trong ba cái vòng thứ mười bên trong bảy cái thứ hai mươi vòng thứ ba mươi vòng duy nhất một lần nạp giới ngự n ỏ càng ngày càng nhiều thế nhưng là bản vẽ nhưng thủy trung không nhìn thấy ngay từ đầu khương lâm cảm thấy tự mình dựa vào đại lượng số lần luôn có thể quất chúng bản vẽ nhưng khi thứ một trăm vòng kết thúc là thứ ba trăm vòng kết thúc là thứ một ngàn vùng mạnh kết thúc nhìn xem không gian trong hành trang kia lấy ngàn má tính duy nhất một lần nạp giới ngự a nỏ hắn trầm mặc ta một ngàn vạn ma tính a một ngàn vạn ma tinh vậy mà đều không có rút đến bản vẽ v ê đút cờ n mlgmg cho dù khương lâm cảm thấy mình hiện tại tâm tính rất tốt cũng nhịn không được bạo nói tục xác suất này cũng quá thấp đi vê anh đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng nổ cái gì tình huống khương lâm trong lòng giật mình vội vàng lấy ra hoàng kim sọt gùn cùng hoàng kim hồng đạn cho sọt gùn bổ đánh về sau nhanh chóng đi ra ra viên kiến trúc đi vào bên ngoài ê a vài trăm mét bên ngoài tiên nhi giống giận đang không ngừng lấp lóe thỉnh thoảng bắn ra một đạo tiên linh bạo tiên linh bạo cũng không biết rõ đánh chúng vào cái gì phát ra nổ lớn thiên nhi giống như cũng tại bị công kích càng không ngừng bay ngược đột nhiên tiên nhi phẫn nộ yêu kiểu theo trong hư không rút ra một thanh tiên kiếm một kiếm đem sa mạc bổ ra một đạo vài trăm mét một khe lớn b à ảnh thế nhưng là sau một khắc thiên nhi lần nữa bay ngược nhưng mà khương lâm n h ư n g như c ũ n g không nhìn thấy bất cứ thứ gì cái quỷ gì khương lâm lạnh cả tim đây là gặp ban đêm khoái vật sao mười canh thứ hai 4, chữ. Trước mà t lại l o t i này tức. Trước Thủy Tinh tin tức. Cái Mỏ n gọi không cách ó k h n a u Khác n h a u lớn đi. Có thể thu ể t h nhập s ù n g vật cột s ù n g vật trên lý luận là có thể vô hạn phục sinh chỉ cần đem phóng tới chủ s ù n g vật cột bên trong chiến tử về sau hai mươi bốn giờ sau liền có thể lần nữa triệu hoán đi ra mà lại loại này không cách nào thu nhập s ù n g vật cột bên trong duy nhất một lần s ù n g vật rất nhiều thời điểm sẽ không thiện thì như tự mình cần đào hang tiến nhập lòng đất thời điểm, chỉ có thể đem lưu tại mặt đất, thúc, như mình hang nhập chỉ nhưng như chuyện. Không có chủ nhân cần lòng dàng quản lưu điểm, đem có có đào ra ai vậy dễ bất i ế đến. t vật tình rõ ra sùng sẽ sự gì làm b quá khương lâm nghĩ đến cái gọi là duy nhất một lần đối với mình mà nói mà thôi cũng chỉ là tương đối tự mình cái khác ý niệm súng vật xem như duy nhất một lần nhưng nếu như xem nhẹ cái khác ý niệm súng vật cái này làm rực long điểu kỳ thật cũng coi là vĩnh cửu súng vật nó duy nhất không tốt địa phương chính là không cách nào thu nhập sùng vật cột không cách nào p h ụ c sinh nhưng người khác chiến sủng đồng dạng không cách nào p h ụ c sinh càng không cách nào thu nhập sùng vật cột ta có dũng khí dự cảm loại này duy nhất một lần sùng vật về sau hẳn là sẽ xuất hiện rất nhiều thế giới kia cửa hàng sùng vật khu vực về sau liền bán loại này đi khương lâm thầm nghĩ đương nhiên hắn hiện tại không có ý định đem lam dực long điệu bán đi hiện tại tự mình còn cần được chờ về sau hữu dụng không lên lại nói Khương không không không nhanh chóng tích. hiểm, hắn an toàn về tới thu thập Thung hàng không gian cũng nhiều thêm không hết, chế chút đường ngược được đường tung Đoạn này nguy an toàn bên trên. gian cũng người dùng niệm trang phục bán. gặp Lâm lại là liệu, là lại một một ta có phục tới ít vật tuyệt tạo đối về xe ý vừa vặn về sau nếu là mặc loại này quần áo nhiều người ta cũng sẽ không có vẻ quá để người chú ý mặt khác cung minh đều có thể đem ta ngộ nhận thành bộ lạc người có lẽ ta có thể mượn dùng một cái cái thân phận này nhưng không thể nói rõ là cái gì bộ lạc miễn cho bị cái kia bộ lạc người tìm phiền thoái để cho người ta tự mình đoán đi khương lâm một bên kế hoạch vừa đi đến thu thập xe trên trang bị chế tắc trước sân khấu bởi vì thu thập xe trên trang bị chế tắc đài là có thể trực tiếp vận dụng thùng đựng hàng trong không gian tài liệu cho nên cũng miễn đi đem vật liệu lấy ra trình tự mặc dù xuất ra vật liệu cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian nhưng số lượng nhiều vẫn là cần chạy rất nhiều chuyến dù sao bây giờ không gian của hắn ba lâu ngăn chứa quá ít tạm thời đến xem đ ô n g vải cùng sợi cũng không có tác dụng khác mà lại chỉ cần có cỏ dại loại tài liệu này liền sẽ không thiếu khương lâm nghĩ tới đây liền quyết định đem tất cả đ ô n g vải cùng sợi cũng chế tắc thành bán thành phẩm vải vóc là vải vóc làm được hắn lại tiêu hao ma tinh cùng vải vóc chế tạo ý niệm trang phục ý niệm trang phục cần vật liệu chủ yếu chính là ma tinh cùng vải vóc ngũ gia ý niệm trang phục cần một vạn k h ỏ a ma tinh cùng m ư ờ i cái vải vóc a đ ỗ n g nhiên khương lâm phát hiện một viên cuối cùng ngũ dai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương cũng bán đi mà hào hủy nơi tập kết hàng hiệu quả nhanh thuốc chữa thương cũng bán đi mấy chục k h ỏ a tầm dai tứ dai chỉ bán ra ngoài sáu viên nói cách khác hiện tại hắn lại tăng lên hơn một thứ k h ỏ a ma tinh tăng thêm trên người hơn hai vạn ma tinh hắn hiện tại còn thừa hơn một trăm hai mươi triệu cái này tốc độ kiếm tiền quá nhanh khương lâm cảm khái lúc trước hắn rút thưởng tiêu hao một vạn k h ỏ a ma tinh cũng không phải là đau lòng mà là một mực không trúng thưởng mà tức điên cho tới bây giờ hắn đã không còn là đã từng cái kia thu hoạch ma tinh khó khăn hắn hắn hiện tại chỉ cần nguyện ý tiêu phí thời gian đến chế tác đồ vật bán hắn tiêu hao ma tinh tốc độ đều chưa hẳn có kiếm lấy ma tinh tốc độ nhanh bốn bởi vì ý niệm trang phục là duy nhất một lần chỉ có thể chế tạo đơn kiện cho nên một cái chế tác cột chỉ có thể chế tác một cái quần áo không không qua quan trọng chế tác cột rất nhiều trước tiên có thể đem cần chế tác đồ vật phóng tới chuẩn bị cột vị xếp hàng mỗi một kiện quần áo chế tác thời gian chỉ có một phút mà thôi rất nhanh thời gian một điểm điểm trôi qua ý niệm trang phục từng kiện ra lò khương lâm cũng không đợi tất cả ý niệm trang phục cũng chế tạo ra chỉ cần ra lò một cái hắn liền đem một cái phóng tới thế giới cửa hàng hắn cũng không có tăng giá mỗi một kiện ngũ ra ý niệm trang phục vẫn như cũ là một trăm vạn ma tinh sau sáu tiếng sắc trời đã sáng rõ nhưng ý niệm trang phục mới chế tạo ra ba trăm sáu mươi kiện vật liệu mới dùng đi gần một nửa mà thôi Siêu! đột nhiên nơi xa có cường đại khí tức nhanh trong hướng bên này bay tới khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra thu thập xe năng lượng vòng phòng hộ ngẩng đầu nhìn về phía người tới n h ư n g hắn ngoại ý muốn chính là người tới đúng là viên tiến phệ kim doanh địa thủ lĩnh viên tiến là bởi vì tối hôm qua kia tiếng nổ lớn cùng tiếng đánh nhau trước đến xem tình huống ban đêm trong sa mạc quá nguy hiểm hắn không dám tới thẳng đến hừng đông mới tới tại khương lâm phát hiện viên tiến đồng thời viên tiến cũng nhìn thấy thu thập xe trên khương lâm、ừ. đột nhiên viên tiến nhìn thấy có thưa thất màu lam lông vũ từ trên trời v ã i xuống đến hắn lập tức chòng mắt hơi híp là cái kia chấp pháp đỉnh phong cực hạn l a m rực long điệu lông vũ cái kia l a m rực long điệu bị hắn đánh chết tối hôm qua đến bây giờ sáu bảy tiếng đi những n à y lông vũ vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống mặt đất cái này khương lão bản cùng l a m rực long điệu chiến đấu địa phương đến cao bao nhiêu trong lòng nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này viên tiến lại liếc mắt nhìn thu thập xe cạnh bên kỳ quái kiến trúc cùng cách đó không xa kia to lớn cái hố lúc này mới ôm quyền nói ra khương lão bản không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt vì sao không thấy ngươi hai cái thạch nhân hộ vệ bọn chúng đi săn thú khương lâm cười nhạt nói viên thủ lĩnh tới đây nhưng có sự tình viên thủ lĩnh hẳn không phải là chuyên môn tới tìm ta đi không sai biệt lắm viên tiến mỉm cười nói tối hôm qua động tĩnh của nơi này cũng không nhỏ xem ra khương lão bản gặp phiền toái không nhỏ không biết rõ có cần hay không viên mộ hỗ trợ hiện tại mới đến hỗ trợ khương lâm trong lòng cười nhạo một tiếng sắc mặt không đổi nói chính là cái kia lam rực long đ i ể u tắc quái mà thôi một mực ném khối đá ném tâm ta phiền cho nên bỏ ra chút thời gian làm thịt chuyện nhỏ cũng không nhọc đến viên thủ lĩnh quan tâm quả nhiên là cái này khương lão bản cùng lam rực long đ i ể u chiến đấu phát ra động tĩnh sao chẳng lẽ không phải gặp ban đêm quỷ dị quái vật viên tiến trong lòng hầu nghi bất quá bởi vì xác định khương lâm có thể đánh giết chấp pháp đỉnh phong cực hạn làm rực long điểu hắn đối khương lâm kiêng kỵ mạnh hơn mấy phần có chút trầm âm hắn đột nhiên nói ra viên mẫu nghe thủ hạ nói khương lão bản cần mỏ thủy tinh thu thập xe bên trên nguyên bản có chút hứng hờ khương lâm đột nhiên chấn động trong lòng mắt sáng rực lên mấy phần ngươi có mỏ thủy tinh ta không có viên tiến nói không có ngươi nói lông gà khương lâm im lặng bất quá ta biết rõ nơi nào có loại kia khoáng thạch viên tiến nói Chỗ nào? khương lâm trong lòng lần nữa vui mừng ung dung thản nhiên hỏi lại nghe viên tiến cười nói khương l á o bản là thương nhân kia chắc hẳn khương l á o bản cũng biết rõ loại này tin tức có giá trị là rất đáng tiền khương lâm khai môn kiến sân hỏi người muốn cái gì viên tiến cái kia l à m r ự c long đ i ể u thi thể khương lâm nghe vậy cười lạnh viên thủ lĩnh phải chăng cảm thấy khương m ố n là oan đại đầu chỉ là một cái không biết thực hư tin tức liền muốn đổi lấy một bộ chấp pháp đỉnh phong cực hạn thi thể viên thủ lĩnh chẳng lẽ chưa t ỉ n h ngủ khương lão bản đường nội viên m ộ đương nhiên sẽ không tùy tiện nói một cái không biết thực hư tin tức viên m ộ không chỉ có thể nói cho ngươi mỏ thủy tinh thạch vị trí thậm chí có thể cho ngươi một tấm bản đồ đồng thời nói cho ngươi kia p h ụ cận cũng có cái gì nguy hiểm viên tiến vừa cười vừa nói khương lâm lắc đầu lam rực long đ i ể u thi thể ta có h ắ n dùng ngươi có thể đổi một cái yêu cầu h ắ n căn bản là không có cái gì lam rực long đ i ể u thi thể liền xem như trước đó lam rực long điệu cũng bị khương u thu thập lâm nhìn t xem viên tiến viên tiến cũng nhìn xem khương lâm nửa ngày khương lâm đột nhiên cười nói một ngàn vạn ma tinh ta có thể cho ngươi nhưng hy vọng ngươi cho là thật tin tức phệ kim doanh địa vị trí ta còn là biết đến kia là tự nhiên viên tiến giống như căn bản không có nghe ra khương lâm nói bóng gió cười nói vậy chúng ta một tay giao tiền một tay cho tin tức khương lâm trực tiếp tìm tới viên tiến hảo hữu chuyển một ngàn vạn ma tinh đi qua thu thập xe bên ngoài viên tiến nhìn thấy một ngàn vạn ma tinh doanh thu lập tức lộ ra nụ cười lần này thật sự là niềm vui ngoài ý mớn kỳ thật hắn nguyên bản cũng không chuẩn bị nói ra tin tức này bởi vì cái kia địa phương vô cùng nguy hiểm coi như nói khương lâm cũng chưa chắc sẽ đi nhưng tại biết rõ khương lâm giống như không tổn thương chút nào đánh chết chấp pháp đỉnh phong cực hạn lam dực long điệu về sau hắn liền lên tâm tư nhỏ tin tức đâu khương lâm nhìn xem phía ngoài viên tiến nếu là cái này ra hỏa có dũng khí lửa gạt mình mình tuyệt đối sẽ nhất thương bằng hắn viên tiến cười nói bởi vì lúc đến cũng không biết rõ sẽ lần nữa gặp được khương láo bản không có chuẩn bị kỹ càng địa đồ bất quá viên mẫu có thể tự mình mang người tới không cần cho ta địa đồ liền tốt khương lâm thản nhiên nói vậy được rồi trên người của ta không có vẽ bản đồ vật liệu bất quá ta có thể trực tiếp nói cho ngươi phương hướng cùng tất cả thông tin viên tiến chỉ vào một cái phương hướng nói từ nơi này phương hướng một mực tiến lên năm trăm cây số sẽ thấy một cái to lớn ốc đảo mỏ thủy tinh ngay tại cái kia ốc đảo bên trong khương lâm đem phương hướng nhớ kỹ tiếp tục xem viên tiến viên tiến tiếp tục nói kia ốc đảo là lân tộc địa bàn chủ yếu nguy hiểm chính là lân tộc theo ta được biết lân tộc tại cái kia ốc đảo trong thủy vực dùng mỏ thủy tinh kiến tạo một tòa thủy tinh cung khương lão bản cần mỏ thủy tinh là ở chỗ này khương lâm lập tức hơi h í p mắt lại chỉ nghe viên tiến tiếp tục nói ra bất quá khương lão bản ngàn vạn muốn xem chừng cái kia ốc đảo bên trong lân tộc người mạnh nhất là tầm đạo giả mặc dù chỉ là m ộ ư ơ i năm trước mới tiến nhập tìm đạo nhưng cũng là tìm đạo tầm đạo giả chỉ ít năm mươi cấp cái kia ốc đảo còn có cái gì nguy hiểm lân tộc có bao nhiêu người chấp pháp khương lâm hỏi viên tiến trong lòng âm thầm kinh ngạc nghe được có tầm đạo giả cái này khương lão bản vậy mà đều không hề từ bỏ cái này khương lão bản thật chẳng lẽ chính là ẩn giấu đi tu vi hắn nhưng là nhớ kỹ thủ hạ nói khương lâm chỉ là bốn mươi sáu cấp cụ thể viên mô không rõ ràng nhưng bốn năm cái khẳng định là có có thể sẽ càng nhiều bất quá tầm đạo giả liền một cái điểm ấy viên mô có thể khẳng định viên tiến nói ra về phần hóa điệp giả mặc dù cũng không ít nhưng chắc hẳn hóa điệp giả cũng sẽ không đối khương lão bản tạo thành phiến phước không nói cũng được còn gì nữa không khương lâm hỏi một điểm cuối cùng chỉ cần tới gần cái kia ốc đảo một trăm cây số liền sẽ bị lân tộc phát giác viên tiến nói khương lâm gật đầu viên tiến cười nói tin tức này có thể giá trị một ngàn vạn ma tinh khương lâm thật liền đáng giá khương lão bản nếu không yên tâm viên mộ có thể đi chung với n g ư ờ i đương nhiên viên mộ sẽ không xuất thủ viên tiến nói hắn rất muốn gặp biết một f a n khương lâm thủ đoạn không cần khương lâm cự tuyệt hắn tự nhiên có thể đoán được viên tiến ý nghĩ nhưng mình làm việc há có thể bị người khác đứng ngoài quan sát nhặt nhạnh chỗ tốt viên tiến mặc dù t i ế ệ t đối nhưng không có biểu lộ ra cười nói kia viên mỗ liền trúc khương lão bản một đường thuận lợi đúng cái này mai cốt sa mạc bên trong cơ hồ mỗi một cái ốc đảo đều sẽ có một chủng tộc danh o địa có là nhân tộc nhưng phần lớn đều là dị tộc khương lão bản tự k ỳ xem chừng nói xong hắn cũng không có trì hoãn trực tiếp quay người bay đi mai cốt sa mạc khương lâm nhớ kỹ cái này sa mạc danh tự tầm đạo giả a ít nhất là năm mươi cấp tồn tại mười năm trước đột phá xác suất nhỏ năm mươi mốt cấp nhưng hẳn là sẽ không vượt qua năm mươi mốt cấp chờ viên tiến rời đi về sau khương lâm một bên tiếp tục chế tạo ý niệm trang phục một bên kế hoạch trên năm mươi cấp cường giả chỉ cần không phải quá nghịch thiên cái chủng loại kia hoàng kim súng ngắm liền có đánh g i ế t khả năng cho nên khương lâm ngược lại cũng không sợ nếu như có thể thu được mỏ thủy tinh vậy hắn tại đèn này tháp bảo hộ phạm vi bên trong đoán chừng liền thật có thể xông pha kia viên tiến có khả năng đem hắn trở thành súng hay là nhường hắn đi dò đường sau đó ở phía sau kiếm tiện nghi nhưng hắn là ai hắn nhưng là khương lâm hắn thật muốn tiến nhập cái kia ư c đ ả o phải cho nó ố c đ ả o cũng hao bình nghĩ nhặt hắn tiện nghi chỉ có thể nói kia viên tiến nghĩ quá nhiều nhưng cũng không thể lập tức liền đi qua tốt nhất đem đẳng cấp tăng lên tới năm mươi cấp lại nói như thế coi như thật thất bại kia lân tộc tầm đạo giả cũng công không phá được quê hương của ta kiến trúc mà ta muốn đi thì đi khương lâm trong lòng định ra kế hoạch mặc dù hắn bây giờ còn đang chế tạo ý niệm trang phục có thể dùng năng lực của mình chế tạo đồ vật cũng là có thể thu hoạch được kinh nghiệm cũng không tính lãng phí thời gian ngũ gia ý niệm trang phục mỗi chế tạo thành công một cái có thể thu hoạch được một trăm điểm kinh nghiệm cũng chính là một phút một trăm điểm kinh nghiệm mặc dù so với thu thập khối nhỏ vật liệu lấy được kinh nghiệm chậm không ít nhưng liền xem như là nghỉ ngơi lúc này ban đầu treo lên ý niệm trang phục bởi vì biểu hiện ra thời gian đã kết thúc đã bị người nhanh chóng tấp sạch bởi vậy có thể thấy được ý niệm trang phục là thật bán chạy là cái này một ngày kết thúc sắc trời cũng đen lại rốt cục tất cả vải vóc cũng tiêu hao hầu như không còn hết thể chế tạo ra một nghìn hai trăm kiện ý niệm trang phục tiêu hao một nghìn hai trăm vạn ma tinh nếu như những n à y ý niệm trang phục toàn bộ bán đi đó chính là mười hai ước ma tinh tại này t cái ế m tiền, phương a n h h cảm hướng này lần năm trăm n gian tiếng. g phủ, hao thời tiêu cộng hắn kinh linh trước nghiệm, hiện vạn. tại đã là cây số a khương lâm phân biệt phía dưới hướng sau đó lại liếc mắt nhìn sát trời lúc này sắc trời mặc dù s o n g toàn bộ màu đen xuống tới nhưng cách tiểu quỷ xuất hiện chí ít còn có ba bốn tiếng m ộ ư ơ i một canh thứ nhất hơn bốn chữ chương một trăm bốn mươi b ố khương lâm chấp pháp chương một trăm bốn mươi b ố khương lâm chấp pháp vậy trước tiên đi qua bên kia tìm kiếm tình huống sau đó lại đem đẳng cấp tăng lên khương lâm trực tiếp vung tay lên đem hai tôn thạch nhân cũng phóng xuất chấn nhiếp một chút phiền thoái không cần thiết sau đó trở về thu thập xe rất phía trước bong tàu bên trên nắm chặt c h ụ q u a y thao túng thu thập xe xuất phát hai tôn thạch nhân lúc này nhắm mắt theo đôi u đ ổ i theo khương lâm một bên thao túng thu thập xe tiến lên một bên ở trong lòng đèm kế hoạch thay đổi nhỏ làm ta đẳng cấp tăng lên tới năm mươi cấp chỉ cần thu được mỏ thủy tinh ta lập tức liền có thể tại dưới sáu mươi cấp ở vào bất bại địa vị thậm chí dựa vào thủy tinh cấp s u n g n ắ m ta có hy vọng đánh giết trên sáu mươi cấp c ư ờ n g giả bất quá hộ thuẫn còn thiếu pháp tộc chi tâm cũng không biết rõ cái này mai cốt sa mạc bên trong có hay không pháp tộc hắn hiện tại đã có lục giai linh mục nhưng thủy tinh h ộ thuẫn còn cần lục giai pháp tộc c h i tâm vì cái gì cái kêu ốc đảo bên trong trùng tộc không phải pháp tộc đâu khương lâm có chút tiết lối nếu như là pháp tộc vậy liền bất việc nhất cử lương t i ệ n bạch ngân cấp toàn bộ địa hình tác dụng thu thập xe nói chậm không tính chậm nhưng nói nhanh cũng chưa nói tới nhiều khối tốc độ cao nhất phía dưới một cái giờ cũng mới ba trăm sáu mươi cây số mà thôi h ạ t cắt mười h ạ t cắt mười dưới bóng đêm trong sa mạc bạch ngân thu thập xe một đường tiến lên bỏ m ặ t là đất lo vẫn là cồn cát thu thập xe cũng nhẹ nhõm lái qua bốn mươi đầu xe chân tựa như là bốn mươi cái c ố p bạc thu hoạch hạt cắt tốc độ phi thường kinh người bất quá loại này thu thập kỳ thật cũng là có thể điều khiển là hạt cắt số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau khương lâm liền có lựa chọn tắt đi đối hạt cắt thu thập nếu không thùng đựng hàng không gian khả năng đều muốn bị hạt cắt lấp kín một giờ sau Khương Lâm đột ã cách trước cây Lúc cách hắn trước đó dừng lại địa phương hơn dừng này, cách lân t đó địa lại số. c chỉ còn doanh địa, lại ả hữu. h ắ nhiên cũng k ô n dừng g l ạ vẫn còn tiếp tục tiến tục tiếp l Đột nhiên, khương lâm phát hiện có người tăng thêm tự mình h ả o hữu hắn nghi ngờ kết nối thông tin cột chỉ thấy là một cái tên là kha kim văn người gửi tới h ả o hữu xin kha kim văn ta cũng không nhận biết dạng này một người a khương lâm trong lòng nghi hoặc bất quá hắn vẫn là thông qua được khương lâm tiểu huynh đệ khương lâm vừa mới thông qua hảo hữu xin kha kim văn liền phát tới thông tin khương lâm một bên tiếp tục thao túng thu thập xe tiến lên một bên trả lời ngươi là ha ha ta là kha kim văn à, trước đó tại cái kia đường khôn tôn giả phòng phát trực tiếp bên trong giúp ngươi nói chuyện cái kia còn nhớ rõ sao kha kim văn nói khương lâm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là ngươi tự nhiên nhớ kỹ ha ha khương lâm tiểu huynh đệ nhớ kỹ liền tốt kha kim văn gửi tin tức nói ra khương lâm tiểu huynh đệ thật sự là có tiền nguyên bản kha m ẫ cũng chỉ là nói nói nhảm chỉ là bởi vì xem khó chịu kia đường khôn lao giả không nghĩ tới khương lâm tiểu huynh đệ thật đúng là chạy tới thưởng trí nữ kha mẫu bội phục khương lâm quá khen tiền t à i bất quá vật ngoài thân kha kim văn kha kim văn khương lâm tiểu huynh đệ nếu là nói chuyện cẩn thận nhóm chúng ta có lẽ còn có cộng đồng tiếng nói khương lâm khai môn kiến sân hỏi không biết ngươi thêm ta chuyện gì không phải là vì nói chuyện phim a Ta cũng kha ô n g g có thời i n nói chuyện tinh thiếm, ước phút mấy đầy. ta một ước mà kha kim h a k văn nghe một chút ngươi nghe một chút cái này mẹ nó nói là tiếng người sao tôn giả tốc độ kiếm tiền cũng không có ngươi nhanh như vậy a khương lâm thuận tiện hỏi một cái ngươi cái gì tu vi sao kha kim văn kha mỗ bất tài bây giờ cũng mới năm mươi chín cấp tầm đạo giả đình phong cực hạn nếu không phải như thế cũng sẽ không tiến nhập đường khôn lão già phòng phát trực tiếp bất quá lao già kia có thể chắn ghét ta trước đây thưởng một trăm vạn ma tinh hỏi nhiều hai vấn đề kết quả là đem ta cấm n ô n một trăm năm trước đó cũng là cấm n ô n thời gian vừa mới kết thúc phát câu nói đầu tiên khương lâm sau đó ngươi liền bị cấm nói một ngàn năm kha kim văn thu thập xe bên trên khương lâm nghĩ nghĩ lên tiếng nói ngươi nếu là tầm đạo giả vậy ngươi có thể hay không nói một chút như thế nào c h ấ p pháp ta có tiền cùng lúc đó tại không biết rõ bao xa địa phương một cái bộ lạc bên trong kha kim văn mừng rỡ mặt mày hớn hở có tiền tốt ha ha có tiền liền tốt hắn các loại không phải liền là cái này sao mặc dù đối phương khả năng rất nhỏ yếu nhưng này có quan hệ gì chỉ cần đối phương có tiền liền tốt hắn thậm chí đều chẳng muốn truy cứu thân phận của đối phương dù sao đối phương tuyệt đối không phải bộ lạc của hắn người bởi vì hắn chỗ bộ lạc căn bản không có họ khương như thế cách xa nhau vô tận cách nói không chừng cả đời này cũng sẽ không gặp nhau hắn lên tiếng nói một trăm triệu cam đoan giáo hội ngươi như thế nào chấp pháp thu thập xe bên trên khương lâm trầm n g âm hỏi ta như thế nào tin tưởng ngươi vạn nhất ngươi thu tiền không tin thủ hứa hẹn làm sao bây giờ kha kim văn ta kha kim văn có thể tu luyện tới tầm đạo giả đ ỉ n h phong cực hạ chính là dựa vào là danh dự khương lâm nhưng ta không biết ngươi ai biết rõ đây kha kim văn khương lâm tiểu huynh đệ thỉnh tin tưởng ta ta biết rõ ngươi là kẻ có tiền tuyệt đối sẽ không bởi vì như thế một trăm triệu ma tinh liền từ bỏ nộp ngươi cái này bằng hữu về sau ta nói không thể còn có thể theo ngươi nơi này kiếm được càng nhiều tiền đâu nói bóng gió chính là sẽ không lấy hạt vừng ném đi dưa hấu rất thành thật một người trong màn đêm thu thập xe bên trên khương lâm đánh giá chính một cái đi ra cách sau đó thao túng thu thập xe tại một chỗ tránh gió đất l õ ngừng lại nơi này bốn phía đều là côn cát mặc dù có năng lượng vòng phòng hộ chắn gió cùng hạt cát nhưng có tránh gió địa phương đồ đần mới chuyên môn đi gió lớn địa phương đem thu thập xe dừng lại khương lâm trầm ngâm dưới mới lên tiếng nói dạng này ngươi nói trước đi nếu như ngươi nói là thật ta liền cho ngươi một trăm triệu ma tinh kha kim văn thế nhưng là ta như thế nào tin tưởng ngươi khương lâm ta có thể cho một cái không chút nào muốn làm người khen thưởng chín ước sẽ kém ngươi điểm ấy ma tinh ta một phút liền có thể kiếm về kha kim văn mẹ n ó cái này nói là tiếng người sao người so với người đơn giản có thể tức chết người hắn một cái tầm đạo giả định phong cực h ạ n cường giả kiếm lấy ma tinh tốc độ cũng không có nhanh như vậy coi như đi giết tiểu quỷ có thể nhỏ yếu tiểu quỷ muốn giết rất nhiều quá lãng phí thời gian cường đại tiểu quỷ phân bố lại rất p h â n chia mà lại vô cùng nguy hiểm cường đại tiểu quỷ có chút thế nhưng là có thể đơn giết tuân giả mặc dù loại này ban đêm quái vật không có linh trí nhưng này năng lực chiến đấu là phi thường đáng sợ kha kim văn nghĩ nghĩ phát hiện tự mình giống như cũng không được lựa chọn mà lại chỉ nói là mấy câu mà thôi tự mình lại không cần phải bỏ ra cái gì mà cái kia gọi khương lâm nếu quả như thật có tiền như vậy đoán chừng muốn mời đến cường giả giảng đạo hẳn là sẽ không rất khó khăn thế là hắn hạ quyết tâm nói ra vậy thì tốt ta kha kim văn nộp ngươi cái này bằng hữu tiểu hình đệ nghe cho kỹ thu thập xe bên trên khương lâm phân chấn tinh thần phân phó hai tôn thạch nhân cảnh giác xung quanh sau đó chuyên tâm nghe lên kha kim văn giảng đạo kha kim văn chấp pháp nói dễ dàng cũng dễ dàng nói khó cũng khó tên như ý nghĩa chấp pháp chính là chấp trưởng giữa thiên địa một lồn u p h á p tắc không sai là giữa thiên địa một lồn u p h á p tắc lúc này người tu hành còn rất nhỏ yếu không có tư cách có được chính mình p h á p tắc chỉ có thể thuận theo thiên địa đi chấp trưởng p h á p tắc trong thiên địa có thể sẽ là trọng lực p h á p tắc cũng có thể sẽ là tốc độ p h á p tắc hoặc là lực lượng p h á p tắc lực bộ u c phát phát tắc thủy chi p h á p tắc hỏa chi p h á p tắc các loại giữa thiên địa tồn tại đại lượng pháp Đương nhiên, đây là tuyệt đại bộ phận người trong đó cũng có cực ít một số người có thể tự mình lĩnh ngộ ra tân pháp tân pháp chính là giữa thiên địa không có p h á p tắc loại người này bình thường đều là tuyệt thế thiên tiêu có thể ngươi tuyệt đối không nên coi là tân pháp liền nhất định rất mạnh tân pháp bởi vì không có căn cơ không có kinh nghiệm có thể tham khảo sơ kỳ cũng rất yếu mà vô luận là tân pháp vẫn là thiên địa pháp đều cần đi ngộ căn cứ từ mình sở học đi lĩnh ngộ đi du nhập thiên địa đi cảm ứng thiên địa đi thích hứng thiên địa mỗi một người chấp trường p h á p tắc bình thường đều cùng mình học có quan hệ nhưng cũng có khả năng cùng tự mình nhân sinh trải qua có quan hệ rất khó có người có thể chính xác dự đoán ra bản thân chỗ chấp trường p h á p tắc đến tột cùng sẽ là cái gì đây hết thảy toàn bộ nhờ vật khí đương nhiên mặc dù không cách nào dự đoán tự mình chấp trường p h á p tắc là cái gì nhưng lại có thể suy tính ra bản thân chấp trường p h á p tắc liên quan năng lực cùng khuynh hướng bởi vì mỗi một người đối với mình sở học cùng trải qua hết thảy đều sẽ rất rõ ràng rõ ràng Thì như năng lại tỷ như thủy hệ năng lực thiên phú người chấp trường phát tắc chưa hẳn chính là thủy t h i phát t á c rất có thể là sóng lớn phát t á c hay là liên miên p h á p tác hay là tịnh hóa p h á p tác âm nhu p h á p tác các loại căn cứ nước đặc tính cùng khuynh hướng khác biệt chấp trường pháp cũng sẽ khác biệt rất nhiều pháp tắc kỳ thật không thích hợp chiến đấu thậm chí khả năng đối với chiến đấu không có bất luận cái gì t ă n g phúc nhưng vô luận cái gì pháp cũng có tự mình tác dụng kha kim văn bởi vì không rõ ràng khương lâm tình huống cho nên nói một đồng lớn tận khả năng nhường khương lâm hài lòng vì một trăm triệu ma tinh hắn đơn giản so dạy đồ đệ cũng cẩn thận cuối cùng hắn mới kỹ càng nói ra về phần chấp pháp phương thức khương lâm tiểu huynh đệ ngươi nghe cho kỹ phàm l à đến hóa điệp giả định phong cực hạn chỉ cần có thể đem linh nghiệm dung nhập thiên địa liền có thể nhìn thấy một chút cùng tự mình liên quan có khả năng bị tự mình chấp trưởng p h á p t á c đây là chấp trưởng thiên địa pháp phương thức lúc ngươi linh nghiệm có thể dung nhập thiên địa ngươi liền sẽ phát hiện thích hợp ngươi p h á p t á c sẽ chủ động đối ngươi phát ra thân thiết khí tức lúc này ngươi chỉ cần chọn lựa thích hợp ngươi nhất kia một luồng thiên địa pháp sau đó cố gắng đi càng ộ đi thích ứng đi dung hợp pháp tác vô hình lúc ngươi linh n i ệ m bắt đầu t h ổ i biến lúc ngươi có thể tại không dung nhập thiên địa tình hùng dưới nhất n i ệ m thi triển loại kia pháp vậy chúc mừng ngươi ngươi đã thành công chấp trưởng một luồng pháp tác khương lâm nhịn không được ngắt lời nói một luồng pháp tác đúng vậy một luồng rất ít về sau phải dựa vào chính ngươi đi tu luyện đi hoàn thiện đi bổ sung kia một luồng pháp để nó hóa thành chính ngươi pháp kha kim văn hồi đáp khương lâm nghĩ nghĩ lại hỏi ngươi nói đây là thiên địa pháp chấp trưởng phương thức k i u tân pháp đâu kha kim văn mặc dù cũng không cảm thấy khương lâm có thể chấp trưởng tân pháp nhưng vẫn là tận tụy giải thích nói tân pháp càng nhiều chính là dựa vào chính mình cảm ngộ cùng tổng kết cảm ngộ tổng kết tự mình nhân sinh tổng kết tự mình sở học sau đó đem hết thệ quý nhất tóm lại không phải tuyệt thế thiên tiêu tuyệt đối đừng loạn nếm thử tân pháp liền xem như tuyệt thế thiên tiêu không có cái mười năm tám năm cũng đừng hỏng ngộ ra tân pháp bởi vì phàm là tuyệt thế thiên tiêu sở học bình thường đều rất hỗn t ạ p các loại công pháp chiến pháp quá nhiều muốn quy nạp tổng kết, đương ồ n dung hợp quý nhất, n g thời hợp h quý ờ người bình thường n hắn biến, không trình nào bình g thuế thật h từ tới với kỳ có, đó độ so khó. t ư ơ n p h ả nhiên một cái c ỉ học qua một l o ạ công pháp, hoặc là một hai loại chiến có ngược người, lĩnh ngộ tân pháp, có thời điểm ngược lại đơn giản hơn. Đương n pháp, pháp pháp, hai thời h loại là lại một điểm i tuyệt thế thiên kiêu nếu là nguyện ý tình nguyện bình thường loại bỏ đại bộ phận sở học cái kia ngược lại là đơn giản dù sao tuyệt thế thiên kiêu ngộ tính đều là kinh người nhưng ở kha mỗ xem ra vậy còn không như chấp trưởng thiên địa pháp trước â n không nhất định liên mạnh, này sinh mệnh điểm xuất phát. Mỗi một cái chân pháp phàm phát. chỉ chính siêu phàm sinh xuất bắt một thể đầu, điểm đều lúc là là bởi siêu Mỗi cái siêu mệnh, vì có chấp ở n luồng pháp tác. Tiếp tục. Khương、lâm、nói, hắn ẩn ẩn g giác. một Lâm cảm tác. Tiếp tục. chút t pháp có ư r đó tại cái thứ nhất ốc đảo nhỏ cạnh bên quê hương bên trong hắn tiến nhập cái t r ù n g loại kia kỳ diệu trạng thái kia hẳn là du nhập thiên địa tại cái kia quá trình bên trong hắn giống như thấy được cuộc đời của mình thấy được tự mình tất cả trải qua khương lâm âm thầm ở trong lòng tổng kết Tự mình kha ỳ t ậ t đã đẳng sớm là người chấp pháp, đẳng cấp c pháp, ủ mình đã sớm mình đến, thiếu sót duy nhất chính là pháp, độc thuộc về mình pháp. Trước đó hắn cũng đã nửa bước chấp pháp, giờ phút này nghe thiếu pháp, thuộc pháp. chấp pháp, phút đã đạt độc đó đã sót Trước bước giờ duy là là về kim h a k văn rằng giải, tiếp h ờ gian dần trôi qua, loại cảm giác kỳ diệu đó càng ngày càng giống gì? gì trôi loại diệu liệt. cái cái Kim i qua, Kha dần mánh Hắn mình như Văn thấy bắt t lấy cảm cảm Chấp Chấp pháp? kỳ chấp đó pháp? Kha kim văn tiếp tục cho khương lâm giảng đạo tân pháp lúc ngươi đưa ngươi nhân sinh cảm nộ g cùng sở học của ngươi hỗn hợp với nhau nhường hắn thuế biến nhường hắn hóa thành một loại vô hình nhưng lại chân thực tồn tại lực lượng kia thời điểm ngươi liền thành công đó chính là ngươi pháp ông đột nhiên kha kim văn phát hiện thông tin đ o ạ n mất cái gì tình huống cách không biết rõ xa xôi bao nhiêu địa phương một cái cỡ t r u n g bộ lạc kha kim văn nhìn trước mắt biến mất ý niệm máy truyền tin một mặt một bước trên thực tế không chỉ có là kha kim văn giờ k h ắ c này toàn bộ tinh v ẫ n đại lục bên trên tất cả nhân tộc cũng phát hiện tự mình ý niệm máy truyền tin biến mất vô tận tinh vẫn đại lục bên trên một cái cực điểm phồn hoa siêu cấp đại bộ lạc một tòa thiên thượng cung trong điện ngay tại cắm hoa thiếu nữ đ ỗ n g nhiên dừng tay lại bên trong động tác bởi vì nàng phát hiện tự mình ý niệm năng lực xuất hiện kinh người ba động siêu siêu siêu đột nhiên bảy tám đạo cực mạnh khí tức nhanh trong lấp lóe tiến nhập thiếu nữ trong hoa viên loãng o ã n vì cái gì ý niệm máy truyền tin biến mất ngươi không sao chứ ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện à cái này không chỉ có là thông tin vấn đề bây giờ cơ hồ tất cả mọi người cũng đem ma tinh nạp tiền đến ngươi ý niệm trong máy bộ đàm nếu là ngươi xảy ra vấn đề nhân tộc ta tổn thất cũng quá lớn tất cả tiến nhập vườn hoa cường giả cũng một mặt lo lắng những cường giả này đều không ngoại lệ tất cả đều là trên bảy mươi cấp thiếu nữ đối những người đó mắt điếc h a y ngơ chỉ là đối trong đó hai người có chút hành lễ loan loan gặp qua nữ vương tỷ tỷ tù trưởng đại nhân toàn thân tản ra quang mang t r ắ n g hán cũng tức là cái này bộ lạc tù trưởng đồng dạng lộ ra lo lắng t h ầ n sắc nói ra loãn loãn ngươi không sao chứ liên liên cái kia đồng dạng tản ra quang mang nữ vương tỉ tỉ cũng phi thường lo lắng thời gian quá lâu lâu đến tất cả mọi người cơ hồ cũng theo bản năng không để ý đến ý niệm máy truyền tin có thể sẽ xảy ra chuyện vấn đề bây giờ là nhân tộc thích hướng ý niệm máy truyền tin tồn tại về sau một khi ý niệm máy truyền tin biến mất cả người tộc đem tổn thất nặng nề s i ê u s i ê u s i ê u lúc này lại có hơn mười cường giả bay vào những người này thuần một sắc tất cả đều là trên bảy mươi cấp nhưng đại bộ phận cũng rất dàn mua n o á n g n o á n tù trưởng đại nhân đại tiểu thư đằng sau chạy tới người cũng đối ba người đi lễ thiếu nữ n o á n g n o á n làm như không thấy chỉ có tù trưởng cùng nữ vương khẽ gật đầu nhưng con mắt cũng là một mực nhìn lấy thiếu nữ n o á n g n o á n cái gặp thiếu nữ nhãn t h ầ n lấp lóe sau đó mới nói ra ta ý niệm năng lực giống như đột nhiên có căn cơ tù trưởng đại nhân nữ vương tỉ tỉ các ngươi nghĩ đến đến cái gì đột nhiên có căn cơ trong hoa viên tất cả mọi người là s ư n g sở tù trưởng trong mắt đột nhiên nở rộ hào quang kinh người ý niệm pháp có người nộ g ra được ý niệm pháp cái này giữa thiên địa xuất hiện ý niệm pháp 14. canh thứ hai bốn bốn trăm b n g 145, ý niệm pháp chương 145, ý niệm pháp trong hoa viên tất cả mọi người bỗng nhiên kịp phản ứng lập tức bao quát toàn thân nở rộ quan g mang nữ vương cùng tù trưởng ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt c ù nghiệt n toàn thân nở rộ quan g mang như thiên thần đồng dạng tù trưởng tinh thần phân chân nói ra từ xưa đến nay các loại năng lực cho dù lại hiếm có một cái kỷ nguyên cũng sẽ xuất hiện c h í ít một hai cái nhưng ý niệm hệ năng lực giả lại thường xuyên đứt gãy xét đến cùng cũng là bởi vì chưa hề có người chấp trưởng qua ý niệm pháp cũng chính là bởi vậy ý niệm năng lực giả mới có thể cực kỳ khan hiếm t r ă m vạn cái năng lực thiên phú người bên trong không một người có thể trở thành ý niệm năng lực giả đây hết thảy đều là bởi vì không có căn cơ không có ý niệm pháp tồn tại giữa thiên địa không tồn tại loại này pháp toàn bộ nhờ khởi nguyên thế giới văn minh ảnh hưởng cái này cùng văn minh kết tinh có quan hệ cùng tinh thần văn hóa có quan hệ chỉ có khởi nguyên thế giới loại kêu hòa bình yên ổn hoàn cảnh bên trong người mới có thể ăn no rồi không có chuyện làm mỗi ngày huyễn tưởng mà tinh vẫn đại lục nơi này là hết t h y điểm cuối cùng dáng vẻ nặng nề vẫn tức ăn mòn tăng thêm nơi này hoàn cảnh tàn khốc liền theo trên căn bản quyết định không có khả năng có người thức tỉnh ý niệm hệ năng lực chí ít cho đến trước mắt liền không có bất kỳ một cái nào ý niệm hệ năng lực giả là tại tinh v ẫ n đại lục ra đời đây mới là ý niệm hệ năng lực giả khan hiếm căn bản nguyên nhân tại tinh v ẫ n đại lục bộ lạc cho dù là siêu cấp bộ lạc n h â n tộc cũng muốn thường xuyên chinh chiến tinh thần văn hóa phi thường khan hiếm gần như không có khả năng thức tỉnh ra ý niệm hệ năng lực giả lúc này nữ vương đột nhiên tỉnh táo lại hơi có lo lắng nói ra nếu quả thật như như lời ngươi nói như thế khả năng có người chấp trưởng ý niệm pháp vậy đối nhân tộc ta giống như cũng chưa hẳn là chuyện tốt bởi vì từ nay về sau có lẽ chủng tộc khác cũng có thể là xuất hiện ý niệm hệ năng lực giả lời vừa nói ra trong hoa viên những cường giả khác cũng đều lộ ra vẻ lo lắng có một chuyện phi thường quỷ dị đó chính là cho đến nay cũng chỉ có nhân tộc mới có thể thức tỉnh ý niệm hệ năng lực chí ít chưa hề có ngoại tộc thức tỉnh qua ý niệm hệ năng lực tin tức điểm này mặc dù rất kỳ quái nhưng tất cả chủng tộc đều đã tập mãi thành thói quen nhưng hôm nay không đồng d ạ n g lúc có người chấp trưởng ý niệm pháp giữa thiên địa xuất hiện loại này pháp vậy rất có thể chủng tộc khác cũng sẽ thức tỉnh ý niệm hệ năng lực tu t r ư ở n g không có đón nữ vương mà là nhìn về phía thiếu nữ loãng o ã n ngươi sống lâu nhất tuổi tác lớn nhất kiến thức nhiều nhất ngươi có thể thấy được qua chủng tộc khác thức tỉnh qua ý niệm hệ năng lực ba đột nhiên nữ vương chụp một cái tù trường đầu làm gì tù t r ư ở n g cả giận nói không biết lớn nhỏ ngươi tại sao có thể tùy tiện hỏi nữ nhân tuổi tác nữ vương bất mãn nói ai cần ngươi lo tù t r ư ở n g tức giận ta làm sao lại đừng để ý đến ngươi rồi nữ vương trứng mắt ta là cha ngươi tù t r ư ở n g trứng mắt nha ngươi lại còn nhớ kỹ ngươi là cha ta ta còn tưởng rằng ngươi trong mắt chỉ có bộ lạc nữ vương cười nhạo ngươi tù t r ư ở n g chán nản trên mặt có chút hổ thẹn trong hoa viên ngoại trừ thiếu nữ loan l o ã n những người còn lại tất cả đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm coi như không nhìn thấy cũng không nghe thấy lúc này thiếu nữ n o a n loan mở miệng nói ra cho đến nay hoàn toàn chính xác không có dị tộc thức tỉnh qua ý niệm hệ dị năng nhưng về sau liền chưa hẳn vậy làm sao bây giờ tu trường có chút nóng nảy tính tình của hắn gần đây rất gấp cái này chưa hẳn chính là chuyện xấu bởi vì cái kia chấp trưởng ý niệm pháp nhất định là n h â n tộc chí ít nhân tộc ta có thể trước người khác một bước n o a n loan nói về sau nàng lại nhìn về phía những người khác về phần ý niệm máy truyền tin sự tình đại gia cũng không cần lo lắng bây giờ chỉ là bởi vì ý niệm pháp xuất hiện ngay tại quý vị chẳng mấy chốc sẽ khôi phục những người khác nghe vậy đều là nối lỏng một khẩu khí bọn hắn tất cả ma tinh cũng chứa đựng tại ý niệm máy truyền tin trong tài khoản đây một khi ý niệm máy truyền tin xảy ra vấn đề tổn thất của bọn họ coi như quá lớn không có việc gì liền tốt lúc này nữ vương đổi đề tài kia hãy nói một chút trước đó chuyện kia cái kêu tên là tô hân tiểu gia hỏa đại gia nhưng có cái gì tốt biện pháp nếu như là bị cái khác nhân tộc bộ lạc tìm tới còn tốt vạn nhất bị dị tộc phát hiện vậy liền nguy rồi trong hoa viên người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại đều không nói chuyện tu trường nói ra trước đó đã phái một chút vương giả đi tìm hải đăng nhưng hết hạn cái này k ỳ nguyên một chút mới tăng hải đăng vị trí nhóm chúng ta cũng không có thu nhận sử dụng muốn từng cái tìm tới chỉ sợ phải tốn thời gian rất lâu đến thời điểm chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh nữ vương c a o mày nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ tù t r ư ở n g bất đắc dĩ lúc này thiếu nữ l o á n l o á n mở miệng nếu không ta đi tìm không được tuyệt đối không được nữ vương cùng tù trưởng đồng thời cự tuyệt tù trưởng t h ầ n sắc nghiêm túc nói ra đừng nói là ngươi liền xem như ta cũng không thể tùy tiện xuất động nếu không dễ dàng gây nên dị tộc suy đoán cùng dị động mà lại l o á n l o á n ngươi không am hiểu chiến đấu một khi gặp được đồng cấp tường giả sẽ rất phiền phức bây giờ có thể xuất động chỉ có vương giả một cấp mạnh hơn nếu là l o ạ n động rút dây động d ừ n g một không cẩn thận liền sẽ gây nên kinh thiên đại chiến nhân tộc ta không thể làm cái này dây dẫn nổ cùng lắm thì phái thêm một chút vương giả ra ngoài tìm kiếm nữ vương nói bổ sung còn có cái kia chấp t r ư ở n g ý niệm pháp cũng nhất định phải tìm tới ý niệm pháp hiện tại mới xuất hiện cái kia chấp t r ư ở n g ý niệm pháp người nhất định là mới vào chấp pháp cho nên nổi danh là tô hân tiểu gia hỏa còn cần nhiều chú ý chấp pháp cảnh giới tiểu g i a hỏa một khi bị dị tộc cấp giết đối nhân tộc ta tổn thất sẽ rất lớn vậy liền tôn giả cũng p h ả i một đám ra ngoài nhất định phải là tin được tốt nhất tiếp theo nhiều cơm chế tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm tin tức đây là tự nhiên trong màn đêm trên sa mạc đã bắt đầu xuất hiện mê vụ âm lanh khí tức giáng lâm bất quá cũng bị thu thập xe chung quanh một vòng đống lửa quan g mang xô tan khương lâm giờ phút này chỉ cảm thấy tự mình về tới đã từng trên địa cầu c h í nhớ của hắn về tới tự mình lần thứ nhất tiến nhập cô nhi viện thời điểm đoạn này ký ức nguyên bản bởi vì dần dần lớn lên mà quên đi nhưng giờ khác này hắn lại nghĩ tới tới hắn nhớ kỹ tự mình mở mắt đệ nhất trong n g á y mắt nhìn thấy chính là mặt mũi nhăn nheo lão viện trưởng sau đó thời gian bên trong mặc dù lao viện trưởng một mực che chở tự mình để cho mình cùng cô nhi viện cái khác tiểu bằng hữu nhóm chơi đùa nhưng mình lại thường xuyên đắm chìm trong nội tâm của mình thế giới bên trong người ở bên ngoài xem ra hắn chính là tự bế hướng nội không thích sống chung khương lâm nhớ lại tự mình giống như từ khi có ký ức đến nay liền chưa bao giờ thấy qua cha mẹ của mình ở cô nhi viện thời gian bên trong hắn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có đại nhân đến đem đồng bạn dẫn đi đồng bạn từng cái bị nhận n u ô i nhưng duy chỉ có tự bế mà hướng nội hắn không ai có thể để ý từ khi hiểu chuyện về sau hắn liền thường xuyên nhìn xem người đồng lứa chơi các loại đồ chơi tưởng tượng lấy kia đồ chơi có phải hay không đặc biệt tốt chơi khi hắn nhìn thấy người khác ăn đồ nướng không gì sánh được dáng vẻ hạnh phúc liền không nhịn được tưởng tượng lấy kia thịt nướng có phải hay không trên thế giới rất ăn ngon thịt hắn không chỉ có riêng là ảo tưởng được không ăn ngon mà thôi hắn thậm chí tưởng tượng lấy tự mình cũng đang ăn loại kia thịt nướng ăn thời điểm là cảm giác gì mùi vị gì cái gì cảm giác từ nhỏ đến lớn hắn không ưa thích cùng người giao lưu thế nhưng là nội tâm của hắn thế giới một mực rất phong phú hắn thậm chí có thể đem một cái chỉ nhìn qua một cái đồ vật tưởng tượng có c h ấ t tự thậm chí có thể tưởng tượng ra món kia vật phẩm đường vân cùng trọng lượng các loại tưởng tượng thấy cầm lên cảm nhận tưởng tượng thấy một loại nào đó tự mình chưa hề nên qua chỉ là theo người khác trong miêu tả biết đến đồ ăn cảm giác thằng đến đằng sau lên cấp ba đến tốt nghiệp trung học bắt đầu tiếp xúc trò chơi thể nghiệm các loại thần kỳ không nói đạo lý trò chơi đạo cụ những cái kia không nói đạo lý trò chơi đạo cụ nhường hắn đem loại này huyễn tưởng làm sâu sắc đến cực hạt bốn đại lượng đã từng nội tâm thế giới ký ức hình ảnh càng k hồi ô Không n ngừng ở trong lòng lấp lẽ. Khương lâm cảm giác mình tựa như là một lần nữa thể nghiệm một lần nhân sinh. những hình ảnh, tất cả đều hòa tan, sụp đổ, cuối cùng biến thành một cái giao diện thuộc tính. Thình linh đúng là hắn trong đầu ý niệm năng lực giao diện thuộc tính. g giác giao giao ở tựa một thể một biết rốt tất một thuộc thuộc rõ bao lấp lẽ. Lâm là lâu, là lực hòa sụp ký kia h cảm cục, ức cả cuối cái qua đầu đều ý đổ, lâu khương lâm mở mắt trong mắt lóe lên hiểu ra chi sắc ý niệm pháp sao ta lĩnh ngộ ra là ý niệm pháp nguyên lai、like、ta nhỏ thời điểm nội tâm thế giới liền đã phong phú như vậy khương lâm cảm ứng đến trong đầu của mình giao diện thuộc tính hắn phát hiện thuộc tính này bảng giống như không quá đồng dạng về phần không đồng dạng địa phương đó chính là đã từng hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận hiển hóa ra thông tin nhưng là bây giờ hắn có thể đơn giản sửa chữa một vài thứ tỉ như thân thể của hắn thuộc tính biểu hiện ra phương thức hắn có thể đem thuộc tính của mình sửa chữa thành con số cụ thể biểu hiện ra phương thức cũng chính là ngay từ đầu cái chủng loại kia cũng có thể điều chỉnh thành hiện tại loại thực lực này đẳng cấp biểu hiện ra phương thức ngoài ra giao diện thuộc tính trên kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phụ đề hắn cũng minh bạch chính là nội tâm thế giới chính mình tự mình thật sự có hai cái nhân cách một cái cực độ tự bế không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào giao lưu cái ưa thích tự mình huyễn tưởng đắm chìm trong nội tâm của mình thế giới bên trong một cái khác thì là đi học về sau bởi vì tiếp xúc đến ngoại nhân không thể không chia ra tới phụ trách cùng người khác giao lưu nhân cách nhưng cái này hai cái nhân cách bởi vì làm sự t ì n h không liên quan tới nhau cũng h chưa o nên từng xung c đột.、Cũng、là liền liền bởi vì đây, liền liền chính hắn, cũng không h p á tỷ hiện, tự mình lại là đôi trọng nhân cách. Đôi trọng nhân cách cũng không phải tinh thần chia rẽ. Đây là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Ngoại trừ điểm này, Khương Lâm còn phát hiện, mình có thể lại đôi Đôi biệt Ngoại điểm niệm năng lực tồn tại. trọng trọng cũng toàn này, còn ứng năng tồn Cũng tự trừ t lực Lâm cảm là là đây được rẽ, có ý như hắn giao diện thuộc tính trên nói chuyện phiếm tác dụng phía trên kia có một cấu ngoại lực hắn cảm thấy mình tùy thời có thể lấy đem kia cấu ngoại lực đuổi ra ngoài nhưng này dạng hắn liền sẽ mất đi nói chuyện phiếm tác dụng cùng thế giới cửa hàng không sai chỉ là thế giới cửa hàng thực thể cửa hàng vẫn như cũ có thể tồn tại nói đến thế giới cửa hàng giờ k h ắ c này khương lâm rõ ràng cảm giác được ở thế giới cửa hàng bên ngoài có một tầng lực lượng vô hình tại phong tỏa cửa hàng những người khác chỉ có đạt thành một loại điều kiện khả năng đột phá cố lực lượng này tiến nhập cửa hàng là ý niệm máy truyền tin chủ nhân thiết trí hạn chế sao tiến nhập cửa hàng quyền hạn khương lâm k h nhữ mày trước lúc này hắn cũng không biết mình thế giới cửa hàng lại còn có dạng này một đạo hạn chế bất quá cũng có thể lý giải bởi vì hắn hành vi tựa như là dùng đặc thù phương thức trốn vào một tòa thành thị tại cái kia thành thị bên trong mở một nhà cửa hàng bán đồ nhưng này tòa thành thị chân chính chủ nhân phát hiện tự mình tồn tại về sau mặc dù không cách nào đem tự mình cưỡng ép đuổi đi lại có thể bố trí hạn chế để cho người ta tới không được tự mình cửa hàng cũng may người không có đóng chặt hoàn toàn nếu không thế giới này cửa hàng liền thành bài trí bất quá khương lâm cảm thấy tự mình có lẽ có thể chủ động tạo dựng một cái thế giới cửa hàng một cái sẽ không nhận hạn chế thế giới cửa hàng trước kia có lẽ không có khả năng nhưng bây giờ hắn chấp trưởng ý niệm pháp lại có khả năng làm được nhưng lúc này khẳng định là không được bởi vì hắn mới vừa mới chấp trưởng ý niệm pháp cái này pháp tắc còn phi thường nhỏ yếu ý niệm hệ dị năng không tồn tại ở nhục thân cùng trong linh hồn chỉ tồn tại ở tự thân ý niệm bên trong không cách nào bị kiểm tra đến không cách nào bị tức đoạt đi khương lâm trong mắt lóe lên mỉm cười cái này thưởng thức về sau chỉ sợ sẽ biến động mặc dù tạm thời đến xem vẫn như c ũ không cách nào bị tức đoạt nhưng lại đã có thể bị hắn cảm ứng được từ hôm nay về sau bất kỳ một cái nào ý niệm hệ dị n ă n giả g cũng mơ tưởng tại hắn trước mặt che giấu tung tích nguyên bản vô hình ý niệm hệ lực lượng tại chấp trưởng ý niệm pháp hắn trong mắt tựa như là ngọn đèn sáng trói mắt như vậy khương lâm tiểu huynh đệ đột nhiên thông tin cột bên trong kha kim văn phát tới tin tức khương lâm lấy lại tinh thần trả lời đa tạ kha huynh rằng giải kha huynh nói những này đối ta phi thường hữu dụng hắn không nhiều lời nếu để cho kha kim văn biết mình trực tiếp đối ngộ tại chỗ chấp pháp không biết rõ có thể hay không bị hủ đến dù sao dựa theo kha kim văn thuyết pháp liền xem như tuyệt thế thiên tiêu cũng cần tầm mười năm khả năng chấp pháp đương nhiên liền xem như tuyệt thế thiên tiêu cũng là có phân chia mạnh yếu cường đại khả năng rất nhanh nhưng chắc hẳn cũng không nhanh bằng chính mình mới đúng ha ha hữu dụng liên tốt kha kim văn gặp khương lâm hồi phục lớn nuối lỏng một khẩu khí cái kia khương lâm không chờ kha kim văn nói xong trực tiếp đem một trăm i triệu ma tinh chuyển tới kha kim văn thu được ma tinh lập tức hơn nhiệt tình ha ha khương lâm tiểu huynh đệ đủ ý tứ đủ uy tín đúng trước đó ý niệm máy truyền tin đột nhiên biến mất không có ảnh hưởng đến n g ư ờ i đi trước đó kha mô nói nội dung n g ư ờ i nhớ kỹ sao có muốn hay không ta nói lại một lần trước đó ý niệm máy truyền tin biến mất qua sao khương lâm trong lòng hơi động chẳng lẽ cùng tự mình chấp trưởng ý niệm pháp có quan hệ dựa theo kha kim văn thuyết pháp tự mình lĩnh n g ộ ra tới bình thường đều là tân pháp có lẽ giữa thiên địa vốn là không tồn tại loại này pháp bất quá hắn lung dung thản nhiên trả lời không cần ta đã nhớ kỹ ta trí nhớ rất tốt kha kim văn vậy là tốt rồi khương lâm vậy lần này cứ như vậy ta muốn đi kiếm tiền thực a một p ú t m lực so sánh người chấp pháp ý niệm pháp cảm giác mười nghìn m ý chí ba một không gian ba lô năm mươi năm một trăm linh không gian ba lô trực tiếp tăng lên bốn mươi ngăn chứa k hương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên ý niệm pháp ý niệm pháp làm ta chấp trưởng ý niệm pháp ta ý niệm năng lực từ một loại nào đó trình độ đi lên nói được tăng cường cho nên không gian ba lô trực tiếp tăng lên bốn mươi ngăn chưa à. đây thật là niềm vui ngoài ý muốn đáng tiếc nhưng ngay sau đó hắn lại khe khẽ thở dài bởi vì hắn cái này phát tắc cùng chiến đấu có thể nói hoàn toàn không dính dáng quả nhiên hải đ ă n g truyền thừa tin tức giới thiệu vẫn rất có độ có thể tin ý niệm hệ năng lực giả liền không thích hợp chiến đấu ngang cấp ý niệm hệ năng lực giả bình thường đều yếu tại những người khác bất quá kia lại như thế nào khương lâm vương người đứng dậy lực lượng mười phần yếu tại người khác chỉ chỉ là chiến đấu phương diện thiên phú ta dựa vào ý niệm hệ năng lực mượn nhờ ý niệm tạo vật có thể ép bạo hết t h ể cùng cảnh giới cường giả không sai hắn tuyệt đối có tư cách nói ra lời như vậy chỉ cần cho hắn đầy đủ vật liệu mặc cho ngươi thánh linh tới cùng cảnh giới bên trong ta vẫn như cũ có thể nhất thương đánh nổ ngươi đúng rồi ta chấp trưởng ý niệm pháp về sau giống như chỗ tốt hoàn toàn không chỉ như thế khương lâm không kịp chờ đợi tiếp tục nghiên cứu tự mình ý niệm pháp hắn mở ra ý niệm máy truyền tin tiến nhập phát trực tiếp giao diện lần này hắn sau khi tiến vào cái thứ nhất nhìn thấy là một cái đang cùng tiểu quỷ chiến đấu thanh niên phòng phát trực tiếp tia thanh niên cũng không yếu giống như cũng là người chấp pháp khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ thấy phát trực tiếp giao diện xuất hiện khen thưởng ô biểu tượng sau đó hắn ấn mở khen thưởng ô biểu tượng lập tức liền phát hiện bên trong nhiều hơn rất nhiều thứ t ỷ như hăn súng ngắm soát gùn hòng đạn thậm chí là khối đá hạt cắt các loại này vật liệu những vật này đều là những đánh thưởng vật phẩm đặc biệt là mảnh vỡ l i ề u đạn nhìn thấy những này nhưng đánh thưởng vật phẩm khương lâm nụ cười trên mặt dần dần biến thái 13. 3, 4, chữ. Chương 146, 146, Canh chữ. tộc、đại、địch cùng Minh Hiếu. Chương 146, nhân tộc、đại、địch cùng tắc. Trưng nhân Minh Trưng nhân Minh niệm Hiếu. Hiếu. pháp 4,400 đại đại Ý thu thập xe bên trên khương lâm nụ cười trên mặt dần dần trở nên lanh khốc ai nói ý niệm hệ dị năng giả không am hiểu chiến đấu tốt ta hoàn toàn chính xác không am hiểu nhưng là ý niệm hệ dị năng giả thủ đoạn có thể cường đại đến để ngươi tê cả ra đầu hắn tiếp tục làm thí nghiệm phát hiện pháp tắc của mình có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đến ý niệm máy truyền tin cưỡng ép khen thưởng chỉ là một trong số đó tác dụng khương lâm dùng tên thật lục soát kia đường k h ô n danh tự đáng tiếc lao giả này hiện tại không có phát trực tiếp bằng không hắn thật muốn thử nhìn một chút có thể hay không tự mình khởi ra cấm n ô n sau đó lại thử nhìn một chút biết đánh nhau hay không thưởng một cái mảnh vỡ l i ề u đạn đi qua mặc dù lấy hắn hiện tại đẳng cấp hẳn là không gây thương tổn được tôn giả khương lâm tiếp tục tại phát trực tiếp giao diện tìm kiếm muốn tìm tìm xem có hay không giảng đạo đáng tiếc những cái kia phòng phát trực tiếp bên trong đại bộ phận đều là tại phát trực tiếp đánh giết tiểu quỷ giảng giải kỹ xảo chiến đấu các loại những vật này khương lâm hứng thú không lớn hắn nguyên bản liền không thể nào ưa thích tự mình hạ tràng chiến đấu bây giờ lĩnh ngộ ra tới là không thích hợp chiến đấu ý niệm pháp hắn đối với chiến đấu kỹ xảo hơn không có hứng thú cùng hắn lãng phí thời gian đem một cảnh giới rèn luyện được không gì sánh được cường đại còn không bằng tăng thêm tốc độ thăng cấp sau đó dùng đẳng cấp cao nghiền ép đẳng cấp thấp hồi lâu khương lâm rời khỏi phát trực tiếp giao diện lại kết nối thông tin cột tìm tới kha kim văn hỏi kha huynh hỏi n g ư ờ i một ít chuyện chỉ cần có tiền cũng dễ nói kha kim văn dây hồi trở lại vậy ta vẫn tìm người khác đi khương lâm cười nhạo ha ha khương huynh đệ đừng nóng vội ta chính là tùy tiện nói một chút nếu như không phải cái gì tin tức trọng yếu kha mộ miễn phí đưa kha kim văn vội vàng nói khương lâm hỏi ngươi đ ố i dị tộc cùng nhân tộc quan hệ thấy thế nào kha kim văn tựa hồ sửng sốt một cái dị tộc cùng nhân tộc quan hệ khương lâm đúng vậy dị tộc cùng nhân tộc quan hệ tất cả dị tầu kha kim văn tổng thể tới nói thủy hòa bất dung. Nhưng trong hòa Nhưng dung. đương ó n g ợ c cũng có một chút dị tộc cùng tộc tộc, tộc cũng bảo trì đối địch. lại đại đối đối nhân nhưng phận nhân một bộ tuyệt trì hữu hảo, h dị dị bảo ư k Lâm, nhiên â nhân, n lớn nhất nhân, là nào chủng tộc tộc? địch là Kha k m Muốn Văn, Thánh Linh, Thần tộc, Pháp Tổ, Lân Tổ, Tổ. Muốn nói lớn nhất nhân, liền cái này 5 tộc đi. Đương n tộc, Tô Tô Tô tộc Pháp Hòa địch h cái đi. i Âu, Âu, Âu. lân tộc chủ yếu là kim lân huyết mạch cùng v ả y tím huyết mạch đáng sợ nhất nếu như xem nhẹ cái này hai loại huyết mạch lân tộc cũng liền bình thường mà thôi pháp tộc cũng là nhân tộc lớn nhất địch nhân khương lâm ngoài ý muốn không nghĩ tới tự mình cho đến trước mắt đều đã đụng phải ba cá nhân tộc lớn nhất địch nhân chủng tộc thánh linh bị hắn biến thành súng vật pháp tộc bị hắn giết sạch một cái nhỏ q u ầ n lạc người mạnh nhất lân tộc trước đó cũng giết không quá ít còn có hỏa tộc cùng thần tộc chưa từng gặp qua khương lâm có chút trầm âm lại hỏi đó cùng nhân tộc hữu hảo chủng tộc đâu kha kim văn t h u tinh nhất tộc thú nhân tộc tiểu nhân tộc d ư ợ c nhân tộc l i ê n cái này bốn tộc đi chúng tộc khác nhiều nhất chính là trung lập nhưng trên tinh vẫn đại lục vẫn tưởng lập lại đây dễ dàng như vậy đều là một đám cỏ đầu tường kha kim văn đoán chừng là đoán được khương lâm có thể là theo khởi nguyên tinh truyền tống tới nhân tộc lúc này lại giải thích nói ngươi muốn hỏi nhân tộc cùng dị tộc quan hệ ngoại trừ trở lên bốn cái cùng nhân tộc hữu hảo c h ú n g tộc còn lại c h ú n g tộc gặp có thể r ế t liền liền r ế t không nên lưu tình dị tộc đối nhân tộc ta cũng sẽ không có nửa điểm khoan dung ngay sau đó kha kim văn lại cười hát hát nói khương huynh đệ ngươi biết rõ thú nhân tộc làm sao tới sao khương lâm xứng sở làm sao tới không phải là kha kim văn hh ắ c ắ c khương huynh đệ chắc hẳn đã đ o á n được không sai là nhân tộc hậu duệ nhưng trong này kỳ thật có các loại bất đắc dĩ mới từ khởi nguyên tinh truyền t ố n g tới nhân tộc bởi vì vẫn tức ăn mòn không cách nào sinh ra hậu đại khương lâm cái này không đúng sao chẳng lẽ người cùng người không cách nào sinh ra hậu đại cùng thú liền có thể rồi kha kim văn ngươi đ ư n g nội nghe ta nói nha khương lâm vậy ngươi nói ta nghe kha kim văn cái này vẫn tức ăn mòn kia là nam nữ song phương cũng bình đẳng cũng không chỉ là nữ nhân không cách nào mang thai liền liền nam nhân đồng dạng không có biện pháp nhưng làm ộ t chút tại tinh vẫn đại lục sinh trưởng ở địa phương hung thú hung cầm bởi vì thân cư hồng h o à n g đại sơn khả năng giới cơ duyên xảo hợp ăn một chút thiên tài địa bảo sau đó cùng nhân tộc hhh á t á t á t sau đó hhh á t á t á t khương huynh đệ biết rõ đi khương lâm nghe sắc mặt cổ quái khương Lâm, t、like、huynh đệ ngươi cũng biết rõ tại cái này tinh vẫn đại lục có thể sinh dục nữ nhân thực tế quá trọng yếu cho nên bộ lạc bên trong nữ nhân cho dù phạm vào lớn hơn nữa sai lầm tối đa cũng chính là dẹp làm nô lệ nhường hắn càng không ngừng sinh dục tha tội tuyệt đối sẽ không đuổi ra ngoài cho nên những cái kia bị khu trục đi ra chỉ có nam nhân vậy làm sao bây giờ đâu khương lâm t ì m hung thú hoặc là đi thú nhân tộc kha kim văn không sai bộ lạc người bây giờ bởi vì đã có thể tính là tinh vẫn đại lục sinh trưởng ở địa phương nhân tộc cho nên vẫn tức đối bộ lạc bóng người vang lên không lớn cùng sinh trưởng ở địa phương hung thú là có thể có hậu đại ngoài ra còn có thú nhân tộc thú nhân tộc cũng không tất cả đều là xấu kỳ thật cũng có rất đẹp thậm chí có chút so nhân tộc cũng xinh đẹp cho nên cũng là bởi vì những n à y nguyên nhân thú nhân tộc cùng nhân tộc quan hệ có thể nói là tiêu chuẩn tích mà lại bộ tộc này bởi vì các loại hung t h ú thần thú các loại huyết mạch chiến lược cũng là cực mạnh là nhân tộc không thể thiếu minh hữu i mặc dù những cái kia bị khu trục đi ra nhân tộc có thể sẽ đ ố i bộ lạc sinh ra h oán hận nhưng tối đa cũng chính là h oán hận một cái nào đó bộ lạc sẽ không liên quan đến cả người tộc trừ phi những người kia không muốn làm người khương lâm sắc mặt hơn c ổ quái kia tiểu nhân tộc cùng dực nhân tộc kha kim văn khương huynh đệ không cần nhớ quá nhiều tiểu nhân tộc là tinh v ẫ n đại lục sinh trưởng ở địa phương t r ù n g tộc chỉ là bởi vì bị thánh linh căm thủ không thể không tìm kiếm nhân tộc che chở bây giờ xem như nhân tộc phụ thuộc t r ù n g tộc đi nhưng bộ tộc này chiến lược đồng dạng cực mạnh chớ nhìn bọn họ đều là bàn tay lớn nhỏ có thể mỗi một cái đều là trời sinh ma pháp sư cơ hồ có thể cùng pháp tộc đánh đồng nếu như không phải thánh linh làm việc quá tuyệt bộ tộc này đơn độc liền có thể xương bá một phương khương lâm gật đầu xem ra thánh linh còn giúp nhân tộc tìm tới một cái cường đại phụ thuộc chủng tộc a kha kim văn tiếp lấy nói ra về phần dực nhân tộc kỳ thật bộ tộc này là thần tộc hậu duệ khương lâm ngoài ý muốn thần tộc hậu duệ kia tại sao lại trở thành nhân tộc minh h i ế u kha kim văn rất đơn giản thần tộc quá dối trá bọn hắn đồng dạng là ngoại lai chủng tộc mà dực nhân tộc xuất hiện cùng thú nhân tộc không sai biệt lắm nhưng thần tộc cảm thấy rực nhân tộc tồn tại chính là thần tộc lớn nhất với đen bởi vậy muốn diệt tuyệt rực nhân tộc khương lâm sau đó rực nhân tộc cũng tới tìm kiếm nhân tộc che chở rồi kha kim văn khương huynh đệ quả nhiên lợi hại một điểm liền thông kha kim văn nho nhỏ nịnh nọt xuống khương lâm lại nói nhưng bộ tộc này cũng không phải nhân tộc phụ thuộc chủng tộc chỉ có thể coi là minh hữu đi bộ tộc này nói như thế nào đây có chút đung đưa trái phải bọn hắn một phương diện khát vọng đạt được thần tộc thừa nhận một p h ư ơ nếu g nhưng nghĩ vọng trong vọng diện diệt lại bởi hiện, lại bởi xuôi tuyệt hoán hận thần、tộc. Hận là bởi vì thần tộc đã để bọn hắn xuất hiện, nhưng lại nghĩ diệt tuyệt bọn hắn. Khát vọng là bởi vì, trong cơ thể của bọn thần thần n là là Khát thể họ chảy xuôi thần máu, khát máu, tộc. tộc xuất tộc trở tộc. cơ của vì vì, về đã để như nào đó một ngày thần tộc thừa nhận dực nhân tộc vậy cái này nhất tộc rất có thể liền sẽ là nhân tộc đại địch điểm này khương minh đệ trong lòng mình có ít liền tốt không nên đến trôi nói lung tung rất nhiều nhân tộc cũng biết rõ điểm này nhưng b n ngoài không thể nói khương lâm ta minh bạch kia thụ tinh nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ có phải hay không cũng có nguyên nhân kha kim văn đúng thế bởi vì hỏa tộc tín nhiệm chính là đem trên mặt đất hết thể thực vật đốt cháy hầu như không còn đem toàn bộ thế giới cũng biến thành hỏa diễm thế giới thụ tinh nhất tộc chính là cây cối thành tinh biến hóa mà thành làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho nên cũng không cần ta nói đi khương lâm minh bạch cái này hỏa tộc như vậy hung tàn thần tộc cùng pháp tộc các loại có thể chịu sao kha kim văn khương huynh đệ ngươi muốn biết rõ thần tộc tự cao tự đại là ở tại trên trời bọn hắn có đặc thù biện pháp đem một phương đại lục treo trên bầu trời trên mặt đất hết thảy cùng bọn hắn không quan hệ mà lân tộc ở tại trong nước trên mặt đất thực vật cùng bọn hắn đồng dạng không quan hệ thánh linh bởi vì quá ít không hình thành nên chủng tộc không có chỗ ở cố định mà lại thánh linh đản sinh tại sâu trong lòng đất cũng sẽ không sinh ra xung đột pháp tộc nếu có lựa chọn bình thường đều là cư trú ở bang nguyên mà hỏa tộc chán ghét bang nguyên hai tộc cũng rất ít sinh ra xung đột khương lâm minh bạch kha kim văn khương huynh đệ còn có cái gì muốn hỏi sao kha mỗ thế nhưng là đối khương huynh đệ thành thật với nhau biết gì nói nấy khương lâm biết rõ kha kim văn hơn phân nửa đoán được tự mình là mới vừa truyền tống tới người hắn cũng không thèm để ý dù sao song phương cũng không biết rõ đối phương ở nơi nào nếu như là chấp pháp trước đó có lẽ hắn còn lo lắng người khác có thể hay không theo ý niệm máy truyền tin đi tìm tới dù sao trên địa cầu người liền có thể thông qua vong tuyến tìm tới cụ thể vị trí nhưng mà ý niệm máy truyền tin kia là thật không cách nào định vị cho dù là chấp trưởng ý niệm pháp tác án cũng không làm được thế là khương lâm lại hỏi một chút bộ lạc người hẳn là cũng biết rõ nhưng bộ lạc bên ngoài nhiều người nửa không biết đến sự tình ngươi biết rõ hải đăng là ai kiến tạo sao kha kim văn im lặng khương huynh đệ đánh giá cao ta chuyện này ngươi phải hỏi vương giả thậm chí là hoàng giả khương lâm đổi cái vấn đề tinh vấn đại lục bên trên có bao nhiêu hải đăng làm sao phân bố cự ly bao xa kha kim văn tiếp tục im lặng tinh vấn đại lục hải đăng ta cái biết rõ không đủ một trăm tòa còn phân bố cùng cự ly cái này xem tình huống đi gần nhất muốn mười vạn cây số mới có một tòa xa nhất mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài khả năng đều chưa hẳn có một tòa bởi vì tinh vấn đại lục không phải nhân tộc tinh vấn đại lục nơi này vạn tộc mọc như rừng nhân tộc bất quá là trong vạn tộc một cái hơi cường đại một điểm t r ù n g tộc mà thôi năm ánh sáng khương lâm hít một hơi lãnh khí tinh v ẫ n đại lục lớn như vậy sao kỳ thật trước lúc này hắn vẫn cho là tinh v ẫ n đại lục có thể là cái nào đó thế giới khác thậm chí có thể là một khỏa tinh cầu nhưng lấy năm ánh sáng làm đơn vị làm sao lại là tinh cầu khương lâm nhịn không được hỏi tinh v ẫ n đại lục đến cùng là cái gì địa phương kha kim văn khương minh đệ không có nghiêm túc xem hải đang truyền thừa thông tin sao theo lý thuyết ngươi có thể tu luyện tới người chấp pháp đến tinh v ẫ n đại lục ít nhất cũng có mười năm đi những tin tức này hải đ ă n g cũng có ghi chép khương lâm thông tin quá nhiều không có thời gian xem ta một phút mấy ước ma tinh đây kha kim văn mụ mại phê kha kim văn ha ha khương huynh đệ thật là một cái người bận rộn kỳ thật đối bộ lạc người mà nói đó cũng không phải bí mật dựa theo từ xưa lưu truyền xuống ghi chép tinh v ẫ n đại lục chính là vũ trụ tận cùng dưới đáy hết thể tuổi thọ hao hết vẫn lạc tinh cầu đều sẽ hạ xuống nơi này cho nên nơi này mới gọi là tinh v ẫ n đại lục khương lâm chân kinh thật hay giả kha kim văn từ xưa lưu truyền xuống ghi chép ngươi cứ nói đi muốn hỏi phải hỏi trước đây ghi chép chuyện này người ngay sau đó kha kim văn lại nói ra khương huynh đệ những tin tức này đáng t i ề n a đây chính là khó lường bí ẩn một trăm triệu ma tinh không quá mức đi khương lâm đã ngươi đều nói đối bộ lạc người cũng không phải bí mật vậy ta tùy tiện tìm một cái bộ lạc người liền có thể hỏi đi kha kim văn đơn giản muốn cho tự mình một bàn tay kha kim văn ha ha nói đùa kha mộ trước đó đều nói những tin tức này miễn phí đưa tặng ai bảo khương huynh đệ là ta bằng hữu đây hán thậm chí đều không gọi khương lâm tiểu huynh đệ khương lâm lại hỏi vì cái gì nhân tộc cùng ngoại tộc sẽ bị truyền tống đến tinh vấn đại lục cái này ngươi biết không kha kim văn biết rõ đi đều là từ xưa ghi chép xuống tới nơi này là vũ trụ tận cùng dưới đáy nơi này là hết thể điểm cuối cùng nơi này dáng vẻ nặng nề vẫn tức ở khắp mọi nơi hết thể vẫn lạc tinh thần cuối cùng kết cục đều là nơi này kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đi lên nói nơi này là một tòa cự đại mộ đ ị a mà nhóm chúng ta nhân tộc khởi nguyên tinh cũng ngay tại hướng phía tinh vẫn đại lục tới gần khương lâm ăn giật mình thật kha kim văn đừng hỏi ta thật hay giả chuyện này ngươi muốn hỏi trước đây ghi chép chuyện này người hắn tiếp tục nói ra thượng cổ tiên h i ể n vì bảo vệ lại nguyên tinh bỏ ra to lớn đại giới lợi dụng nhân quả chuyển đổi phương thức sắp nổi nguyên tinh trên nhân tộc định kỳ chuyển di chút ít đến cái thế giới này từ đó chỉ hoãn khởi nguyên tinh tới gần nơi này cái thế giới thời gian khương lâm nghe chỉ cảm thấy trong lòng oanh minh nguyên lai、like, trên địa cầu nhân chi cho nên sẽ xuất hiện tại tinh v ẫ n đại lục là bởi vì thượng cổ tiên hiền thao tác đây hết thể vậy mà không phải mình suy đoán bên trong đại âm mưu mà là vì bảo hộ địa cầu kha kim văn tiếp tục nói ra cái này kỳ thật không phải nhân tộc độc quyền thậm chí ngay từ đầu nhân tộc tiên hiền cũng là lấy trộm cái khác cường tộc bí pháp đúng cũng chính là tiếng thông dụng đầu nguồn cái kia chủng tộc bí pháp mà lại hải đăng cũng không phải nhân tộc độc quyền đương nhiên chủng tộc khác không cứ gọi hải đăng t h như thần tộc gọi là tiếp dẫn thần đèn pháp tộc gọi là ma pháp bảo tháp các loại những tin tức này hải đăng sẽ không ghi chép bởi vì những chủng tộc kia tiếp dẫn kiến trúc cùng hải đăng không sai biệt lắm đồng dạng cổ lão khương lâm gật đầu đang muốn tiếp tục hỏi thăm Chợt thạch sắc phát hiện thu thập xe phía ngoài thạch nhân biểu hiện ra thần sắc bất ngoài biểu an, xe ra lần này tin tức mặc dù cũng rất bí ẩn cùng quý giá nhưng coi như làm kết giao bằng hữu khương lâm cười cười đóng lại thông tin cột lúc này thu thập xe bên ngoài đã vây quanh mấy trăm cái tiểu quỷ tối mười n g một canh thứ nhất hơn bốn nghìn chữ chương một trăm bốn mươi bảy dạ ma chương một trăm bốn mươi bảy dạ ma khương lâm thử thông qua chủ tớ quan hệ dùng ý niệm hỏi thăm xảy ra chuyện gì nhưng hai tôn thạch nhân một mặt mờ mịt chỉ là truyền về gặp nguy hiểm khí tức lại không biết rõ nguy hiểm khí tức đến từ chỗ nào nguy hiểm khí tức chẳng lẽ lại là loại kia ban đêm quái vật khương lâm cảnh giác lên lấy r a hoàng kim súng ngắm trận địa sẵn sàng đón quân địch thế nhưng là hắn đã chờ nửa ngày cũng không có gì kinh khủng đồ vật xuất hiện chẳng lẽ khương lâm nhìn về phía thu thập xe vùng ven đống lửa quái vật kia cũng bị đống lửa chấn nhiếp rồi sao đống lửa đặc tính chính là xua đổi chỉ có tại ban đêm mới có thể xuất hiện quái vật như tiểu quỷ lại như trước đó công kích tiên nhi cái chủng loại kia quái vật nhưng đống lửa xua đổi phạm vi là có hạn cái phạm vi này đại khái là hai mươi mét cho nên trước đó tiên nhi mới có thể bị công kích bởi vì tiên nhi chạy xa nhiều thế nhưng là đống lửa bản thân q u a n mang cũng có khả năng tương dạng ở giữa xa xa đồ vật hấp dẫn tới khương lâm một mực duy trì lấy thu thập xe năng lượng vòng phòng hộ cái này năng lượng vòng phòng hộ phương ngoại không phòng bên trong đặc biệt là sẽ không phòng hắn hắn r ơ i lên súng ngắm dùng súng ngắm trên hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính quan sát xung quanh ừ n quả nhiên hắn thấy được tại thu thập xe phía trước một tôn cao lớn ba mươi m bóng đen đang nhãn thần khát máu nhìn xem hắn lần này lại là cái gì khương lâm ăn giật mình tôn này bóng đen so thạch nhân còn cao lớn cho dù dùng hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính nhìn thấy đều là bóng đen chỉ có cặp mắt kia có thể nhìn ra huyết hồng chi sắc lúc này bóng đen kia liền đứng tại thu thập xe hơn ba mươi m bên ngoài tựa hồ bất cứ lúc nào muốn xuất thủ công kích khương lâm nhưng bởi vì đống lửa q u a n mang để nó kiêng kỵ một mực không có xuất thủ lần này khương lâm lần nữa đem đống lửa giá trị đề cao cái này đống lửa đơn giản chính là thần khí hắn lúc này mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ đang chuẩn bị quét hình tôn này bóng đen a khương lâm trong lòng vui mừng bởi vì thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét hình phạm vi vậy mà cũng gấp bội hiện tại là bán kính tám mươi m xem ra ý niệm phát tắc liền thời gian thực toàn cảnh địa đồ cũng cường hóa hắn âm thầm cao hứng sau đó nhìn về phía trên bản đồ quả nhiên thời gian thực toàn cảnh địa đồ có thể quét hình đến tôn này bóng đen trên bản đồ đánh dấu là dạ ma dạ ma năm mươi cấp dạ ma khương lâm âm thầm hấp khí trách không được hai tôn thạch nhân như thế đứng thẳng bất an hắn không do dự nữa sử dụng hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính tầm nhìn khóa chặt tác dụng chỉ thấy bóng đen kia nhanh chóng trở nên trong suốt sau đó một k h ỏ a đỏ như máu hạt trâu xuất hiện tại đầu ngắm chỗ khương lâm đầu tiên là dùng tiên linh lực phong bế lỗ thai sau đó bóp cỏ súng vê anh một tiếng vang thật lớn đinh t h a y nhức óc tại hoang vu trong sa mạc truyền vào ra gần như thế cự ly tia dạ ma cho dù là năm mươi cấp cũng căn bản không cách nào kịp phản ứng phần bụng trực tiếp bị đánh xuyên bị khủng bố hoàng kim đạn mang theo uy năng nổ ra một cái động lớn ngay sau đó dạ ma hạch tâm bị đánh bạo To lớn dạ ma chỉ tới kịp ở trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi sau đó liền trực tiếp tiêu tán lại tiêu tán không phải thực thể a khương lâm nghĩ đến trước đó công kích tiên nhi đồ vật là cùng một loại quái vật sao hẳn không phải là a hải đăng đối thần ma tàn huyết là có miêu tả thần ma tàn huyết hóa thành quái vật không có danh tự nhưng vật này lại có danh tự theo dạ ma bị đánh giết hai tôn thạch nhân rốt cục khôi phục bình thường mà theo dạ ma bị đánh giết một chút mảnh vỡ rơi xuống tại sa mạc trên mặt đất thời gian thực toàn cảnh địa đồ đối mảnh vỡ kia đánh dấu là dạ ma chi tâm mảnh vỡ dạ ma chi tâm mảnh vỡ quả nhiên không phải trước đó loại kia quái vật khương lâm đi vào thu thập xe rất phía trước vây tay một cái tiên linh lực quét sạch mà ra đem phía dưới mấy khối cực nhỏ mảnh vỡ cuốn trở về phía ngoài những cái kia tiểu quỷ đối loại này mảnh vỡ giống như không có nửa điểm hứng thú rất nhanh mảnh vỡ trở lại khương lâm trong tay hắn cẩn thận đánh giá phát hiện đây chính là huyết tinh đồng dạng đồ vật đều chỉ có móng tay lớn nhỏ mười mấy phiến đoán chừng đại bộ phận cũng bị hoàng kim súng ngắm đạn đánh nổ trôn vùi dùng không gian ba lô giám định nhìn xem khương lâm đem thu nhập không gian ba lô xem xét thông tin dạ ma chi tâm m ả n h vỡ có thể dùng tại hợp thành dạ ma chi tâm một trăm mảnh vụn có thể hợp thành một k h o a dạ ma chi tâm dạ ma chi tâm với ta mà nói là hiếm có tài liệu tốt ngoài ra dạ ma chi tâm m ả n h vỡ cũng có t h ể hấp thu c ư ờ n g hóa lại tại hải đang truyền thừa trong tin tức tìm kiếm dạ ma tin tức tương quan quả nhiên hải đăng cũng có đối giả ma giới thiệu giả ma sẽ chỉ xuất hiện tại ban đêm quái vật không có linh trí bọn chúng ẩn tàng tại trong bóng đêm linh nghiệm không cách nào cảm giác chỉ có vương giả phía trên thần niệm khả năng cảm giác được bọn chúng vô ảnh vô hình mắt thường không thể g ặ p xuất quỷ nhập thần chính là ban đêm liệp sắt giả cùng đi săn giết ngoại trừ tiểu quỷ bên ngoài hết t h ể sinh vật đánh giết giả ma có thể đạt được giả ma c h i tâm giả ma c h i tâm có thể hấp thu cường hóa linh hồn vương giả phía trên thần nghiệm khả năng cảm giác được ta hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính có thể trực tiếp nhìn thấy a khương lâm mừng thầm trong lòng phát hiện hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính nguyên lai、like、như vậy cường đại dạ ma chi tâm có thể hấp thu cường hóa linh hồn a hắn đem dạ ma chi tâm mảnh vỡ lấy ra vận chuyển phi tiên quyết lập tức trong tay huyết tinh đồng dạng mảnh vỡ chậm rãi thu nhỏ hóa thành mắt thường không thể gặp năng lượng bị hắn hấp thu ngay sau đó hắn cảm giác được tự mình toàn thân cũng ấm áp đặc biệt là chỗ sâu trong óc thoải mái ghê gớm loại cảm giác này tựa như là đại cảnh giới tăng lên thời điểm loại kia thuế biến giống như linh hồn đều là đang thăng hoa đáng tiếc loại cảm giác này cái kéo dài tầm mười giây liền kết thúc quá ít sao khương lâm cảm giác tự mình giống như cũng không có thay đổi gì vậy nếu là hấp thu càng nhiều dạ ma tri tâm linh hồn của ta có phải hay không sẽ trở nên phi thường cường đại đâu tâm h ắ n động coi như không phải dùng để hấp thu dùng để chế ý niệm vật phẩm cũng là tốt mặc dù không biết rõ g dạ ma chi tâm có thể chế tạo thứ gì nhưng không gian ba lô giám định cũng tiêu chú dạ ma chi tâm đối với mình là hiếm có vật liệu như vậy chỉ cần thu hoạch được một khoả dạ ma chi tâm nói không chừng sẽ xuất hiện lần nữa mới bản vẽ đối với người khác mà nói dạ ma có lẽ là thứ rất đáng sợ nhưng mình có hoàng kim súng ngắm nơi tay lại có đống lửa chấn nhiếp x u a t đổi dạ ma tại tự mình trước mặt chính là đợi làm thịt con n mồi vậy liền chủ động đi tìm dạ ma khương lâm nghĩ đến liền làm lần nữa n ắ m chặt thu thập xe trục quay thao túng thu thập xe tiếp tục tiến lên đúng rồi đã muốn tiến lên vậy liền trực tiếp hướng lân tộc chỗ ốc đảo tiến lên miễn cho loạn cải biến phương hướng lặt đường cái này đại sa mạc cũng thật là lớn khương lâm đem phương hướng xoay trở về trực tiếp hướng phía lân tộc chỗ ốc đảo tiến đến đã liền kha kim văn đều nói lân tộc cũng là nhân tộc lớn nhất địch nhân một trong vậy ta cũng không cần lưu thủ trực tiếp giết đi qua liền tốt bằng vào ta hiện tại nắm giữ lực lượng diệt đi cái này lần tộc doanh địa không khó lắm đúng rồi lần này đến lưu một chút sống nếu có thể đánh thành t r ứ n g liền tốt trước đó tiếng nổ kia không chỉ có trên trăm cây số bên ngoài lần tộc nghe được liền bốn năm trăm cây số bên ngoài viên tiến cũng nghe đến cái kia khương lâm động thủ sao đây rốt cuộc là thanh â m gì cảm giác cũng không giống chiến đấu phát ra thanh â m viên tiến đứng tại vệ kim doanh địa trên tường thành nóng nhìn phương xa đáng tiếc hiện tại là ban đêm hắn cũng không dám rời đi doanh địa bởi vì mai cốt sa mạc bên trong ban đêm thường xuyên xuất hiện quái vật kinh khủng hắn đã từng liền bị nhiều thua thiệt kém chút về không được cái kia khương lâm hắn cũng dám tại ban đêm đi lại cũng không biết rõ là kẻ tài cao gan cũng lớn hay là bởi vì hắn có tránh đi ban đêm quái vật phương thức viên tiến nhan thần l o ạ i ra trong lòng chưa tính toán gì lần hiện lên ăn cướp khương lâm ý nghĩ đáng tiếc cũng không dám thực hành bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu khương lâm tăng thêm trước đó khương lâm đánh chết cái kia người chấp pháp đỉnh phong cực hạn làm d ư c long điểu càng làm cho hắn triệt để từ bỏ loại này dự định bốn thu thập xe ở dưới bóng đêm trong sa mạc một đường tiến lên hấp dẫn tới tiểu quỷ càng ngày càng nhiều bất quá còn tốt những cái kia tiểu quỷ bởi vì e ngại đống lửa cũng không dám công kích thu thập xe phiền thoái duy nhất chính là một chút trên ba mươi cấp tiểu quỷ có thể phi hành vòng quanh thu thập xe càng không ngừng l ó i ra có chút che chắn ánh mắt khương lâm lại không muốn lần nữa lãng phí tinh thần ý chí thi triển ma pháp bởi vì tiếp xuống có thể muốn gặp phải chiến đấu hắn phải gìn giữ trạng thái mặc dù cơ sở hỏa ma pháp có thể khống chế bi lực có thể nghĩ muốn đem nhiều như vậy tiểu quỷ toàn bộ đánh g i ế t đối tinh thần ý chí tiêu hao chắc chắn sẽ không quá nhỏ mà nếu như sử dụng mảnh vỡ l i ề u đạn lại có khả năng lan đến gần thu thập xe thế là hắn dứt khoát lần nữa đem tiên nhi phong ra ê a tiên nhi đang ngủ cảm giác tiêu hóa thần ma tàn huyết đây đột nhiên được triệu hoán ra có chút không vui bất quá khi nàng nhìn thấy bên ngoài kia lít nha lít nhít tiểu quỷ lập tức nhãn tỉnh sáng lên biết rõ chủ nhân gọi là nàng đi ra ăn cơm lập tức nàng tay nhỏ vung lên vô thanh vô tức ở giữa sáng chói tiên quang từ trên trời gián xuống bao phủ phương viên ngàn mét bên trong sau một khắc thu thập xe chung quanh tất cả tiểu quỷ cũng bị tiên quang tan giã bất quá mặc dù thu thập xe cùng hai tôn thạch nhân cũng tại tiên quang phạm vi bao phủ bên trong lại một chút sự tỉnh cũng không có đoán chừng tiên nhi có ý thức tránh đi người một nhà tiên quang phổ chiếu khương lâm nhận ra trang diện này tuyệt đối là tiên quang phổ chiếu không thể nghi ngờ theo tiểu quỷ bị tiên quang tan giã đại lượng ma tinh rơi ra ngoài bày khắp thu thập xe chung quanh siêu tiên nhi thấy thế lập tức hưng phấn bay ra ngoài miệng nhỏ như lô đen đem tất cả ma t i n h cũng nuốt vào đi khương lâm phát hiện tiên nhi giống như lại trưởng thành một chút nhưng không rõ ràng đoán chừng muốn các loại tiên nhi lớn lên đến người bình thường lớn nhỏ tối thiểu đến năm sáu mươi cấp rất nhanh tiên nhi ăn xong tất cả ma tinh lần nữa trở lại khương lâm trên bờ vai ê a hồi trở lại đi ngủ ngủ cái gì cảm giác nhà ngươi chủ nhân ta cũng không ngủ được khương lâm trực tiếp đem thu thập xe t r ụ c quay giao cho tiên nhi tiếp xuống có đại chiến ngươi phụ trách l á i xe ta chưa xem một hồi địch t ì n h biết người biết ta khả năng bách chiến bách thắng khương lâm cũng sẽ không bởi vì có hoàng kim súng ngắm mà chủ quan bởi vì lân tộc thế nhưng là có một tôn tầm đạo giả cho dù rất có thể chỉ là năm mươi cấp tầm đạo giả cũng khương ô n khinh g thể t h ờ n g giả, Bởi tiếp vì chưa có tiếp xúc h ư qua tầm đạo giả, lâm cũng cũng có mặc có chút không đến dạng gì thủ đoạn. Tiên nhi ngay vậy, mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn giả gì thủ biết vui, tầm tuột rõ, đạo dù vậy, lại à ngáp khiển Khương cái, thập một Lâm bắt thu điều đầu xe. l lần nữa lấy r a hoàng kim xuống tắm sử dụng hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính nhìn về phía phía trước xuyên thấu qua hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính tầm mắt khương lâm xem thấu bóng đêm nhìn thấu trên đường đi tất cả cồn cát thấy được trên trăm c â y số bên ngoài một tòa cự đại úc đảo kia úc đảo thật rất lớn tung hoành trên trăm cây số so phệ kim doanh địa chỗ ốc đảo còn muốn lớn hơn một chút khương lâm tiếp tục hướng phía trước xem mặc dù vượt qua một trăm cây số xem cách liền không cách nào tiếp tục dọc theo mà lại cũng không cách nào tiếp tục nhìn thấu nhưng chỉ cần không có chướng ngại vật liền có thể tiếp tục hướng phía trước xem chỉ là nhìn thấy không phải ở trước mắt mà thôi mơ hồ trong đó khương lâm thấy được kia úc đảo ở trung tâm một tòa thủy tinh cung kia thủy tinh cung cũng sẽ không sáng lên cũng có khương là bởi vì Quang mang sẽ hấp dẫn ban hấp đêm quái vật, lâm trong lòng hiểu rõ lại thay đổi phương hướng muốn tìm kiếm lân tộc thân ảnh nhưng mà ốp đảo bên ngoài cũng không có lân tộc thân ảnh là bởi vì ban đêm bên ngoài nguy hiểm cũng trở lại ốc đảo trong thủy vực sao khương lâm tiếp tục tìm kiếm tầm mắt càng không ngừng tại ốc đảo chung quanh băn khoăn hắn không chỉ có là đang tìm kiếm lân tộc càng là đang tìm kiếm dạ ma thu thập xem một đường tiến lên vẹn vẹn mười phút mà thôi liền đã đi tới cự ly ốc đảo chỉ còn lại mấy chục cây số địa phương từ nơi này tại chỗ cao đã có thể trực tiếp nhìn bằng mắt thường đến phía trước to lớn ốc đảo chỉ bất quá bởi vì là ban đêm kia ốc đảo tựa như là một bãi màu đen tiên nhi liền lấy cái này cự ly vòng quanh phía trước ốc đảo đi khương lâm nói tiên nhi lúc này quay lại phương hướng mặc dù nàng nói chuyện còn không rõ rệt nhưng khương lâm nói mỗi một câu nói nàng đều có thể nghe hiểu căn bản không cần dạy cái này so hai tôn ngu xuẩn thạch nhân mạnh không biết do gấp bao nhiêu lần ừng đó là cái gì đ ỗ n g nhiên khương lâm nhìn thấy tại thu thập xe phía trước bảy tám cây số bên ngoài có một cái màu trắng trụ lớn dọc theo sa mạc mặt đất tiên nhi liền cái phương hướng này một mực tiến lên chứ không muốn quẹo cua khương lâm phân phò nói tiên nhi ngáp một cái hữu khí vô lực tiếp tục điều khiển thu thập xe bởi vì thu thập xe trên đống l ử a m ộ t mực thiêu nốt lên mà lại hai tôn thạch nhân cất bước cũng sẽ làm ra động tinh lớn phụ cận tiểu quỷ đều sẽ bị hấp dẫn tới cho nên thu thập xe một đường tiến lên phía sau xuất hiện lần nữa tiểu quỷ theo đôi u tiên nhi nhìn thấy tiểu quỷ số lượng càng ngày càng nhiều có chút rục dịch ngóc đầu dậy trước khác đánh g i ế t đến phía trước cây kêu màu trắng trụ lớn chỗ địa phương lại đánh g i ế t khương lâm nhắc nhở ê a thiên nhi bất đắc dĩ đành phải tiếp tục ngáp một cái lái xe bảy tám cây số cự l i đối với trăm mét mỗi giây thu thập xe tới nói cũng bất quá hơn một phút đồng hồ thời gian mà thôi rất nhanh cây kêu màu trắng trụ lớn xuất hiện trong tầm mắt từ nơi này cự l i đã có thể nhìn ra kia trụ lớn chỉ có người heo thô cao tới hơn hai mươi mét cái đó là khương lâm xuyên thấu qua hoàng kim súng ngắm tầm nhìn bội kính hướng trong sa mạc xem tại thấu thị tác dụng phía dưới hắn thấy rõ cái gặp tại dưới sa mạc có một bộ siêu cấp to lớn h ả i cốt cây kia màu trắng trụ lớn rõ ràng là h ả i cốt trong đó một cái xương sườn xương sườn liền lớn như vậy khương lâm hít một hơi l á n h khí kia sinh vật khi còn sống đến lớn bao nhiêu tiên nhi tại cây kia trụ lớn cạnh bên dừng lại sau đó ngươi đem phụ cận tiểu quỷ dết khương lâm nói tiên nhi lập tức cao hứng gật đầu nàng đã sớm muốn ra tay rất nhanh thu thập xe đi vào màu trắng trụ lớn phía dưới tiên nhi vừa mới dừng xe lập tức vung tay lên chỉ thấy sáng chói tiên quang từ trên trời giáng xuống bao phủ phương viên ngàn mét p h ạ m vi tuy có bị hấp dẫn mà đến tiểu quỷ cũng bị tiên quang tan giã cái này tiên quang vô thanh vô tức giết người ở vô hình cảm giác chính là phạm vi công kích đại s á t chiêu xem ra lúc rảnh rỗi đến làm cho tiên nhi dạy ta bất quá cái này tiên quang phổ chiếu tựa như là tiên nhi thần thánh t i ê n phú cũng không biết rõ ta có thể hay không học khương lâm trong lòng lóe lên ý nghĩ này mắt thấy tất cả tiểu quỷ cũng bị tiên quang t ă n nan giã hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ bao phủ phía trước trụ lớn cùng sa mạc lòng đất hải cốt Canh chữ. Che Chi Che Chi Trưng Bình Trưng Bình thứ Thiêu Thủ. Thiêu Thủ. Đốt, Trời Đốt, Trời còn tốt thời gian thực toàn cảnh địa đồ đủ lớn kia hải cốt cũng không phải hoàn chỉnh địa đồ hoàn toàn có thể bao phủ đi vào tại trên địa đồ hiện ra là một cái loài b ò sát hải cốt hình thể toàn bộ lớn lên khái tại trường sáu mươi thước bởi vì chỉ còn lại không c h ọ n vẹn xương cốt cho nên hoàn toàn nhìn không ra là sinh vật gì toát ra mặt đất xương s ư ờ n xem như hoàn chỉnh nhất một cái xương cốt mà trên bản đồ đánh dấu là hóa thạch hóa thạch k hương lâm trong lòng hơi động thì ra là thế ta liền nói cái này trụ lớn rõ ràng như thế lân tộc hoặc là phụ cận trùng tộc khác không có khả năng không có phát hiện nếu quả thật có như thế một bộ cự thú hài cốt đoán chừng cho dù là năm mươi cấp cường giả đều sẽ tranh đoạt đi cái này hóa thạch có thể thu thập sao khương lâm trong lòng nghĩ như vậy đầu tiên là tiếp tục dùng hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính xem xét xung quanh đồng thời cũng dùng linh nghiệm ba giây vạn mét phương viên bên trong lo lắng có nhìn không thấy ban đêm quái vật tới gần bất quá loại kêu ban đêm quái vật hiển nhiên cũng không phải nhiều như vậy khương lâm nhìn một vòng cũng không có cái gì phát hiện thế là hắn lần nữa chế tạo một chút đống lửa sau đó bay ra thu thập xe đem đống lửa phóng tới dọc theo mặt đất hóa thạch xung quanh đem đống lửa cất đặt xong xuôi hắn mới trở lại ở lại hóa thạch phía dưới xuất ra cốt vàng bắt đầu thu thập diễm lân một đột nhiên một cái hoàn toàn mới vật liệu xuất hiện tại không gian trong hành trang cùng lúc đó khương lâm cảm giác được trang bị chế tắc đài xuất hiện lần nữa mới đ ổ vật lại xuất hiện trang bị mới chuẩn bị rồi khương lâm trong lòng vui mừng lần này hắn có thể nhịn không được nữa không có vội vã tiếp tục thu thập mà là nhanh chóng bay trở về thu thập xe bên trên muốn xem xét bản đồ mới giấy là cái gì mà đang bay trở về thu thập xe trên quá trình bên trong hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía không gian ba lô điểm kích diễm lân thông tin diễm lân sinh vật hóa thạch bên trong đảo được vật liệu ẩn chứa cường đại năng lượng nội bộ năng lượng không thể hấp thu nhưng lại có thể làm vật liệu luyện khí đối với ta mà nói có thể làm bình thiêu đốt chế tác vật liệu bình thiêu đốt chẳng lẽ lần này xuất hiện bản đồ mới giấy là bình thiêu đốt khương lâm trong lòng lóe lên ý nghĩ này lúc hắn đã đi tới cất đặt trên thu thập xe trang bị chế tác trước sân khấu hắn mở ra trang bị chế tác đài chuyên môn u bảng tìm được bản đồ mới giấy bình thiêu đốt có thể đạt được cấp bậc của ta ra chỉ thông thường trang bị chế tạo vật liệu một phần diễm lân một khối khối nhỏ quan sát có thể đạt được cấp bậc của ta ra chỉ thông thường trang bị khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên giống như cho đến trước mắt có thể được xưng là thông thường trang bị đồ vật chỉ có mảnh vỡ l i ề u đạn chẳng lẽ cái này bình tiêu đốt cũng là cùng loại với mảnh vỡ l i ề u đạn đồ vật hắn có chút mong đợi có thể được đến đẳng cấp ra chỉ bình tiêu đốt sẽ có được dạng gì uy lực là đơn thuần hỏa diễm lợi hại sao vẫn là phạm vi bao trùm sẽ gia tăng chế tạo vật liệu mới một phần diễm lân cùng một khối khối nhỏ quan sát Trên người diễm lân vừa vặn một phần, chế tạo một cái thử một chút. người lân vặn phần, Khương、Lâm、chọn chúng diễm cái một phút. Một phút Lâm vừa chế bình thiêu đốt có thể đạt được cấp bậc của ta ra chỉ thông thường trang bị nhưng nó bản thân là địch ta không phân bởi vì ném ra về sau liền sẽ bạo tạc hỏa diễm bắn tung tóe tới chỗ nào liền sẽ thiêu đốt tới chỗ nào cho nên ta nhất định phải ném xa một chút thiêu đốt phạm vi như thường hỏa diễm đẳng cấp theo cấp bậc của ta tăng lên mà thôi tăng lên mỗi một cái bình thiêu đốt ném ra về sau thiêu đốt thời gian nhiều nhất tiếp tục năm phút nhìn thấy tin tức này khương lâm trong lòng hiểu rõ nguyên lai、like、chỉ là hỏa diễm uy lực tăng lên phạm vi sẽ không tăng lên cái này giống như có chút g ầ n gà a khương lâm có chút thất vọng hắn hiện tại có hỏa hệ ma pháp cho dù chỉ là cơ sở hỏa ma pháp đó cũng là hỏa hệ ma pháp hiện tại đột nhiên lại tăng lên một cái bình thiêu đốt bất quá cũng chưa chắc bình thiêu đốt h ỏ a diễm phạm vi mặc dù không lớn nhưng nếu như là đại lượng đây này mà lại uy lực theo cấp bậc của ta tăng lên mà tăng lên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói điểm này thậm chí so súng ngắm còn hữu dụng bởi vì súng ngắm còn cần đẳng cấp cao vật liệu nhưng bình thiêu đốt lại không cần cao cấp như vậy cấp vật liệu phổ thông quạng sắt cùng diễm lân là được tuy nói đi vào cái thế giới này hơn hai tháng thời gian Mới lần theo ứ nhất Lân, nói vận không như nào, dụng đồ vật, cũng không thể từ bỏ, vật liệu vẫn là đến dự Khương、Lâm、nghĩ tới đây, lần nữa bay ra thu thập chưa chắc khí thế hữu thể thu thập trước tốt mặt ta vật, từ vật trữ. tới đâu. liệu được đã được đối đồ đây, lúc Diễm dự Lâm là bay ra Bỏ bỏ, x đi v à từng r ra ụ tục lớn lấy Lân Lân Lân dưới, vàng, hóa thạch phía dưới, lấy ra quốc vàng, tiếp tục thu thập. Diễm lân một. Diễm lân một. Diễm lân một. Theo tiếp t quốc Diễm Diễm Diễm khối diễm lân được thu thập ra trụ lớn hóa thạch mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn b à n h rốt cục là diễm lân thu thập được hai mươi điểm về sau trụ lớn hóa thạch tại chỗ sụp đổ tiêu tán không không qua quan trọng cái này sa mạc lòng đất còn có rất nhiều không sai biệt lắm lớn nhỏ hóa thạch khương lâm lúc này vung vẩy quốc vàng bắt đầu hướng xuống đảo h ạ t cắt lớn một h ạ t cắt lớn một bởi vì thu thập xe chỉ có thể thu thập mặt đất vật liệu cho nên lòng đất chỉ có thể hắn tự mình đào móc dù sao có thể gia tăng kinh nghiệm hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền phức hát cắt lớn một hát cắt lớn một theo tầng cắt bị đào mở thời gian dần trôi qua một bộ to lớn hải cốt hóa thạch hiện ra tại tầm mắt bên trong nhìn xem dưới chân to lớn hóa thạch khương lâm trong lòng cũng có chút rung động đây vẫn chỉ là không trọn vẹn hóa thạch liền có năm dài sáu mươi mét khi còn sống tuyệt đối sẽ không quá nhỏ loại này hóa thạch nếu là bị trên địa cầu nhà khảo cổ học biết rõ tuyệt đối sẽ mừng rỡ như đ i ê n đi còn có nhà bảo tàng tuyệt đối sẽ cầm đi trưng bày a bất quá trên địa cầu thời điểm khương lâm chưa hề từng tiến vào nhà bảo tàng cho nên cũng không biết rõ bên trong hóa thạch là không là thật hắn tiếp tục vung vẩy cốt vàng thu thập cái này to lớn hóa thạch diễm lân một diễm lân một cũng không biết rõ hóa thạch bên trong là chỉ có diễm lân hay là hắn đào được chỉ có diễm lân hay là hắn có thể dùng đến chỉ có diễm lân theo một phần phần diễm lân được thu thập ra dưới chân to lớn hóa thạch liên tiếp sụp đổ hóa thành m ộ t mịt rốt cục cả cụ hóa thạch cũng được thu thập hầu như không còn khương lâm tổng cộng thu hoạch hai trăm phần diễm lân còn không tệ có thể chế tạo hai trăm cái bình tiêu đốt khương lâm đầu tiên là dùng thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét nhìn xuống đất thực chất thấy không có c à n g nhiều hóa thạch về sau mới bay ra h ồ cát a đột nhiên thu thập xe bên trên c h u y ể n r a tiên nhi yêu kiểu âm thanh khương lâm trong lòng giật mình vội vàng bay trở về thu thập xe hắn mới vừa lên đến chỉ thấy tiên nhi một chỉ điểm ra một đạo lưu quang bắn về phía xa xa trong bóng tối vê anh sau một khắc cự ly thu thập xe hơn 500 m é t địa phương đột nhiên phát sinh nổ lớn bạo tạc sóng sung kích đem đ ạ i lượng hạt cắt tung bay thế nhưng là nơi đó duy trì dưới một nửa hình tròn phía trước giống như bị thứ gì chặn lại là dạ ma khương lâm trong lòng vui mừng vội vàng lấy r a hoàng kim súng ngắm sử dụng hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính nhìn về phía nơi đó quả nhiên chỉ thấy lúc trước bạo tạc địa phương xuất hiện một cái ách s ữ a đồng dạng bóng đen vật kia nhìn thật rất như là s ữ a tung bay ở không trùng một đôi khát máu con mắt nhìn xem bên này giống như có chút kiến kỵ không có lập tức tới đúng rồi tiên nhi vậy mà có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến loại vật này vẫn là nói là dùng linh niệm cảm giác được khương lâm ngạc nhiên chỉ có thể cảm khái không hổ là thánh linh bởi vì cự ly quá xa thời gian thực toàn cảnh địa đồ bao phủ không đến xa như vậy địa phương cho nên hắn cũng không xác định có phải hay không dạ ma đúng rồi dạ ma là có dạ ma chi tâm cái này đồ vật có dạ ma chi tâm sao nhìn cũng hoàn toàn không giống hy vọng là vậy hắn thử dùng hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính tầm nhìn khóa chặt tác dụng khóa chặt vật kia hạch tâm lập tức chỉ thấy vật kia nhanh chóng trở nên trong suốt một k h ỏ a hạt trâu màu đen xuất hiện tại tầm mắt bên trong nhìn cũng không giống giả ma chi tâm mặc kệ trước tiên đánh chết lại nói khương lâm đang chuẩn bị thu hồi hoàng kim súng n g m lấy r a hoàng kim sọt ngủn bởi vì lo lắng giống trước đó đồng dạng đem giả ma chi tâm đánh nổ bất quá ngay tại lúc này hắn nghĩ tới bình thiêu đốt vừa vặn muốn thử xem bình thiêu đốt uy l ự c đây thế là hắn cũng không thu hồi súng ngắm bởi vì phải dùng đến súng ngắm tầm nhìn bội kính ê a lúc này tiên nhi lần nữa quát lớn nhưng lại chưa công kích cũng không biết rõ là coi nhẹ hay là k i ê n kỵ khương lâm lại không nhiều cố kỵ như vậy nếu là ban đêm quỷ dị sinh vật vậy mình công kích chuẩn không sai thế là hắn lấy ra bình thiêu đốt về sau trực tiếp xoay tròn cánh tay đ ỗ n g nhiên ném về vài trăm mét bên ngoài màu đen s ứ a quái vật kia màu đen sứa gặp khương lâm dám chủ động công kích lập tức đông nhiên bắn ra một cái cánh tay trẻ còn to s ú c tu. Bành. Bình bị bạo. bạo bình bên bắn bộ bộ toàn làn tràn, toàn đánh Nhưng trong tung ra chất lỏng hỏa diễm, trực tiếp điểm đốt nó tu. Đồng thời ngọn lửa kia cấp tốc hướng nó toàn bộ thân thể tràn, trong ngáy liền đem nó toàn bộ thân thể thiêu đốt. T. Màu đen phẫn nộ tề mình, toàn thân toát ra khí, ngọn thiêu khắc, thiêu chất hòa thời thể thể thiêu hắc khí, đốt trực tiếp một liệt đốt tué trực tiếp đốt tu. tốc mắt đốt. T. tề toát tắt diễm, điểm kia sau đem đồ ra ra súc cấp dập sứa lửa lửa Màu ý Có thể ngọn l ử a kiếp như là bị đ ố tiên lăn l nóng, khí chẳng nhưng không có đem dập tắt, ngược dầu dập có hắc khí tắt, đem ạ nhường hỏa diễm vượt đốt càng mạnh hỏa vượt diễm mẽ. đốt nhi lập tức cười trên nỗi đau của người khác kêu to khương lâm ngoại ý muốn nhìn thoáng qua tiên nhi tiên nhi có thể lộ ra loại vẻ mặt này hắn không khỏi nghĩ đến hải đang truyền thừa trong tin tức đối thần ma m i ê u tả chẳng lẽ ta tính sai rồi đây không phải dạ ma mà là thần ma tàn huyết hóa thành ban đêm quái vật hắn âm thầm nhũng mày t đột nhiên Vài trăm mét bởi ê n ngoài, ráng kia quái sứa bộ b vật bởi vì không cách phẫn hướng chết! Thiên nhi nào nộ bên này nào Muốn nhỏ dập tắt, tới. bé Ê lần ô n ngang, liền muốn xuất thủ. Thiên nhi, để cho ta tới. Khương lâm trực tiếp kéo lại thiên nhi, sau đó thu hồi súng đắm, lấy ra hoàng hùn. g mày lâm tắm, lấy quét xuất sau thu kéo thủ. ta tới. trực tiếp ra lại l hồi kim Bởi cho để đó vì lần này cái kia quỷ dị sinh vật toàn thân đều là hòa diễm nó đã không cách nào ẩn thân mắt thấy quỷ dị sinh vật cự ly thu thập xe càng ngày càng gần khương lâm đ ỗ n g nhiên bóp c ò súng tên h i nhi đoán chừng là có kinh nghiệm vội vàng che l ô thai vê anh một tiếng vang thật lớn chỉ thấy mới vừa vọt tới năm mươi m bên ngoài màu đen sứa trực tiếp bị đánh ra bảy cái cái bắt lớn nhỏ l ô lớn ngay sau đó hỏa diễm theo l ô lớn thiêu đốt đi vào t màu đen sứa bị to lớn lực trùng kích xung kích hướng về sau mang bay mười mấy m é t sau đó thốt nhiên tức giận đã mất đi lý trí tiếp tục hướng phía trước bắn vọn u i lực còn không tệ mặc dù so ra kém s u n g ngắm nhưng cũng rất lợi hại khương lâm nết miệng cười một tiếng lần nữa bóp cỏ súng v à anh trong tiếng nổ s o t g ù n đạn nổ tung ra ngoài lần nữa đem kia màu đen sứa thân thể v à n h ra bảy cái lỗ lớn mà kia màu đen sứa lần nữa hướng về sau bay ngược thực lực của nó không so với t r ư ớ c công kích tiên nhi quái vật yếu bao nhiêu chỉ là không biết vì sao lần này không có trực tiếp công kích tiên nhi ngược lại bị tiên nhi quát lớn ở hỏa diễm theo mới xuất hiện lỗ lớn đốt đi vào thiêu đến á c hơn mắt trần có thể thấy Do lớn màu đen màu sứa t hắn â dây lâm n nhanh chóng nó không hành, nguyên nó! thông Tiên nhi đạm mạc mở miệng, đối kêu màu đen tiếng lương Khương nghe càng thể rút tiếp tục tại thảm. Một thảm thiết thê lương thờ khí phi chỗ Cho khoái. h rũa sứa có lực cái mạc c lại, đạm đối đã kêu kêu kêu à! màu vậy, Ê mở ơ. c c h ắ màu ma, quá quái. đen độ không tiên nhi thái độ quá kỳ Và anh! Hắn sứa kỳ phải thái bởi vì Và lần nữa nhất thương q u a n h ra một thương này trực tiếp đem hoàn toàn hóa thành hỏa diễm màu đen sứa đánh nổ hóa thành lửa cháy ngập trời tản mát hướng tư phía bốn phương tám hướng mà những cái kia hỏa diễm cho dù sau khi rơi xuống đất vẫn như cũ còn đang thiêu đốt nhanh chóng đem hạt cắt hỏa tan thành nham tương chỉ thấy cái kia địa phương xuất hiện đại lượng nhỏ bé nham tương nhỏ đường x o á t gùn ba phát mới giải quyết cái kia ban đêm q u á i vật ở trong đó còn có bình thiêu đốt trợ công nếu không chỉ sợ nếu lại đến nhất thương mới được cái này bình thiêu đốt giống như rất ra sức ca khương lâm sợ hãi thán phục vẫy tay một cái dùng tiên linh lực đem màu đen sứa bị đánh bạo về sau rơi xuống hạt châu cầm về tiên nhi l ư ớ t qua có chút ghét bỏ khương lâm nhìn thoáng qua tiên nhi sau đó đem hạt châu màu đen thu nhập không gian ba lô thần ma quỷ linh c h i tâm nội bộ ẩn chứa cực ít thần ma tan huyết thần ma quỷ linh c h i tâm thần ma quỷ linh khương lâm ngoài ý muốn trước đó quái vật kia nguyên lai、like、là có danh tự sao hán thử tại hải đang truyền thừa trong tin tức tìm kiếm thế nhưng là lần này cũng không có thể tìm tới thần ma quỷ linh giới thiệu chẳng lẽ là chính ta ý niệm năng lực mệnh danh hẳn là dạng này thần ma tàn huyết ngụy biến về sau hóa thành quỷ dị sinh vật gọi thần ma quỷ linh cũng rất thông tục dễ hiểu khương lâm âm thầm g ậ t đầu những này cũng đều là tự mình chấp trưởng ý niệm pháp tắc về sau thêm ra t ô i giám định năng lực cùng tự động mệnh danh năng lực cái tên này bởi vì những người khác có lẽ còn không hiểu cho nên hắn nhưng thật ra là có thể sửa chữa nhưng không cần thiết thông tục dễ hiểu liền rất tốt ẩn chứa cực ít thần ma tàn huyết chắc không được không t i ê n Nhi không thích ă a đột nhiên tiên nhi khuôn mặt nhỏ biến đổi đ n g nhiên quay người nhìn về phía lân tộc ốc đảo phương hướng khương lâm thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề cơ hồ là theo bản năng lật tay một cái đem hoàng kim sọt gùn đ ổ i thành hoàng kim xuống n ắ m nhắm chuẩn tiên nhi xem cái hướng kia hắn tin tưởng tiên nhi trực giác quả nhiên hắn mới vừa nhắm chuẩn cái hướng kia chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng bay ra ốc đảo cực tốc hướng phía bên này bay tới kia là một đạo ngân bạch sắc thân ảnh là vậy màu bạc lân tộc cường giả thân ảnh kia tốc độ quá nhanh trước mắt mười cây số một bước hơi lóe lên vậy bạc khương lâm trong lòng giật mình lân tộc cái kia tầm đạo giả lại là vậy bạc huyết mạch hiển nhiên kia lân tộc cường giả là bởi vì nghe được trước đó động t ĩ n h đến đây xem xét tình huống nhân tộc lúc này kia lân tộc vậy bạc huyết mạch cường giả cũng nhìn thấy khương lâm mặc dù cách mấy chục cây số có thể hắn linh nghiệm giống như có thể trực tiếp bao trùm xa như vậy cự ly tại hắn lạnh lùng mở miệng trong nháy mắt mặc dù còn cách mấy chục cây số có thể khương lâm chính là nghe được cái này khiến khương lâm có chút sợ hãi ngay sau đó tại khương lâm hoảng sợ nhìn chăm chú cái gặp kia vậy màu bạc l ầ n tộc tầm đạo giả khẽ vươn tay cánh tay của hắn nhanh chóng kéo dài dài ra trong nháy mắt hóa thành tre trời chi thủ hướng bên này trộm tới trong chấp nhóm này tiên nhi đột nhiên sù lông toàn thân b ộ c phát ra sáng trói tiên quang liền muốn buộc phát đại sát chiêu đối kháng cường địch muốn cách hai cái đại cảnh giới lại nghịch thiên giết địch v â n nhưng mà cũng liền trong nháy mắt này đinh hay nhức góc tiếng oanh minh bên trong dọa đến tiên nhi một cái giật mình phản xạ có điều kiện che lỗ thai trên người sáng trói tiên quang cũng kèm chút sụp đổ cái gì mấy chục cây số bên ngoài kia lân tộc tầm đạo giả lộ ra vẻ kinh ngạc đ ố n g nhiên lướt ngang v â n nhưng mà hắn mới vừa mới lướt ngang không đến mười cm bờ vai của hắn trực tiếp nổ tung ngay sau đó hắn cường hạn thân thể tại một cỗ kinh khủng lực trùng kích dưới hướng về sau bay ngược mười mấy cây số ngã vào ốc đảo biên giới trong sa mạc khương lâm lớn lỏng một khẩu khí còn tốt hoàng kim súng ngắm vẫn l à như vậy ra sức làm sao có thể hơn bảy mươi cây số bên ngoài lân tộc tầm đạo giả hãi nhiên thất sắc l i ề u mạng trên thương thế đứng lên liền chạy ngược về hắn bạo phát xuống tốc độ quá nhanh lóe lên chính là mấy chục cây số mắt thấy là phải chạy ra trên trăm cây số bên ngoài mà lúc này Khương lâm lần nữa nổ súng bởi vì lo lắng lập tức đánh chết cho nên hắn không có sử dụng tầm nhìn khóa chặt tác dụng vê anh nương theo lấy đạo thứ hai đ ì n h thai nhức góp tiếng oanh minh hơn chín mươi cây số bên ngoài đã tiến nhập ốc đạo phạm vi lân tộc tầm đạo giả nửa người dưới trong nháy mắt bạo tạc đại lượng v ẩ y màu bạc cùng huyết vụ tàn xương vẩy r a b ố n phương máu nhuộm sa mạc a lân tộc tầm đạo giả kêu thảm sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt trong lòng không gì sánh được sợ hãi làm sao có thể kêu nhân tộc rõ ràng chỉ là người chấp pháp vũ khí trong tay hắn đến cùng là cái gì lân tộc tâm đạo giả nhãn thần hoảng sợ trong lòng nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này ngay sau đó trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên cùng huyết mạch liều l ĩ n h bỏ chạy chỉ thấy nương theo lấy huyết quang ngân bạch sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp biến mất tại mật lâm thâm sử đ ộ t hướng kia úc đảo trung tâm thủy tinh cung bên trong tâm đạo giả thu thập xe bên trên khương lâm cười lạnh bông xuống hoàng kim súng ngắm âm thầm sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tầm đạo giả xuất thủ vậy mà trong khi xuất thủ chính là che trời chi thủ nhìn liền dọa người cái này nhưng so sánh người chấp pháp kinh khủng nhiều xem ra cái này đại cảnh giới là một cái to lớn khảm nhưng này lại như thế nào còn không phải trực tiếp bị hắn nhất thương đánh nổ một cái bả vai thương thứ hai phế bỏ nửa người nếu không phải lo lắng đánh chết hắn nhất thương liền có thể giải quyết dù sao không gian bên trong túi đeo lưng còn có tốt mấy ngàn cái duy nhất một lần nạp giới ngự n ọ đây đặt vào cũng là lãng phí khương lâm lấy lại tinh thần sau đó chỉ thấy cạnh bên tiên nhi bịt lấy lỗ thai một mặt thú hoán nhìn xem hắn hiển nhiên trước đó kia đột nhiên b ộ c phát ra thanh âm điếc thai nhức góc đem tiên nhi hù dọa nhưng lúc này cũng không phải an ủi tiểu ra hỏa thời điểm đoán chừng tiêu ngạo nàng cũng căn bản không cần an ủi khương lâm trực tiếp mở miệng nói tiên nhi đi lái xe không thể cho kia ra hỏa dưỡng thương thời gian hướng phía trước mở mười cây số là đủ rồi Canh 5 ă m ngàn chữ chương một t r o n g bóng tối sát thần chương một t r o n g bóng tối sát thần hướng phía trước 10 cây số đại khái chính là cự l y thủy tinh cung 100 cây số bên trong cái này cự l y đúng lúc là hắn lớn nhất tầm bắn phạm vi hai tôn thạch nhân còn giống như cái gì cũng không biết rõ cùng tiên nhi kém xa linh trí quá thấp trước đó kêu màu đen sứa xuất hiện bởi vì bọn chúng nhìn không thấy màu đen sứa khương lâm không để cho bọn chúng xuất thủ mà lại tạm thời cũng không có lan đến gần thu thập xe cho nên bọn chúng cũng không có xuất thủ tự chủ năng lực quá kém thiên nhi nghe vậy bịt lấy lỗ thai vệnh lên miệng nhỏ đi lái xe cũng không biết rõ vì cái gì nàng bịt lấy lỗ thai cũng có thể nghe được khương lâm thu thập xe tiếp tục tiến lên dày đặc xe chân chỉnh tề mà có thứ tự di chuyển một vị bên trong khương lâm đóng lại đối hạt cắt thu thập cho nên thu thập xe trên màn hình không còn hiện lên thông tin trừ phi là gặp được tài liệu mới nhưng cái này mai cốt sa mạc liền xương rồng cũng rất ít gặp tài liệu mới vô cùng ít ỏi hai tôn thạch nhân yên lặng đi theo hai bên bọn chúng nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ thu thập xe không nhận công kích bốn to lớn ốc đảo bên trong tất cả lân tộc đều nghe được trước đó kia tiếng nổ lớn cho dù cách xa nhau trên trăm cây số bọn chúng đều nghe được về sau bọn chúng nhìn thấy nhà mình lánh chúa đại nhân trọng thương mà quay về đều hoàn toàn biến sắc mở ra phòng ngự đại trận chuẩn bị ninh địch lân tộc tầm đạo giả quát tất cả lân tộc mừng rỡ tất cả đều theo chỗ tu luyện bay ra trận địa sẵn sàng đón quân địch bốn dưới bóng đêm trong sa mạc tiểu quỷ vẫn như cũ rất nhiều cơ hồ cách mỗi trăm mét liền sẽ có tiểu quỷ mà lại đều là hai ba cái một đám so hải đang phụ cận dày đặc quá nhiều thu thập xe những nơi đi qua tất cả tiểu quỷ cũng xông tới mặc dù kiên kỵ đống lửa quang mang mà không dám công kích lại một mực theo đuôi tại phía sau rất nhanh thu thập xe tại một cái cồn cắt trên dừng lại nơi này cơ hồ là phụ cận cao nhất một chỗ cồn cát phía trước không có cao hơn c h ứ a n g ạ i vật có thể một cái trông thấy phía trước bóng đêm kia phía dưới đen như mực to lớn úc đảo tiên nhi trước đừng quản phía ngoài tiểu quỷ chờ sau đó có thể sẽ coi chiến đấu ngươi chú ý một cái khương lâm hoàng kim súng ngắm một mực không có thu hồi giờ phút này bởi vì đi tới một trăm cây số bên trong hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính đã có thể thấu thị trên úc đảo đại thụ cùng thủy tinh cung thủy tinh cung mang theo nhàn nhạt màu lam nhưng cũng sẽ không sáng lên có thể là bởi vì mỏ thủy tinh chất liệu là màu lam kia thủy tinh cung cũng không lớn cao chỉ có hơn ba mươi mét chiếm diện tích đại khái một trăm bình có hơn phân nửa cũng không vào nước bên trong chỉ có bảy tám mét vị trí bộc u lộ ra mặt nước kia thủy tinh cung chỉ là lân tộc tầm đạo giả hành cung cái khác lân tộc căn bản không có ở lại tư cách giờ phút này lấy kia thủy tinh cung làm trung tâm một cái đường kính hơn năm trăm mét to lớn năng lượng vòng phòng hộ dâng lên nội bộ chừng tám cái người chấp pháp tọa chấn tám cái phương hướng duy trì năng lượng vòng phòng hộ còn lại trên trăm cái giả mua lân tộc hóa điệp giả từng cái cầm xương thú rèn luyện mà thành tam xoa kích vẻ mặt nghiêm túc cảnh giác từ phía bốn phương tám hướng tám cái người chấp pháp sao khương lâm thông qua tầm nhìn bội kính nhìn xem vòng phòng hộ nội bộ kia tám cái người chấp pháp có bảy cái đều là trắng vẩy còn lại cái kia là vẩy đen về phân hóa điệp giả bên trong chỉ có bốn năm cái trắng vẩy còn lại toàn bộ là vẩy đen vậy ba huyết mạch chỉ có một cái chính là kia duy nhất tầm đạo giả lúc này cái kia tầm đạo giả đã trốn vào thủy tinh cung bên trong chữ a thương tại hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính thấu thị hiệu quả dưới khương lâm tận mắt nhìn thấy kia lân tộc tầm đạo giả không trọn vẹn thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra mới tứ chi đây là năng lực gì khương lâm ngạc nhiên là một loại nào đó dược vật hiệu quả vẫn là tầm đạo giả đã có thể tứ chi trùng sinh rồi cái này đều nhanh có thể so sánh được hắn hiệu quả nhanh thuốc chữ thương nhìn đến đây hắn cảm thấy không thể đợi thêm nữa trước đó hắn xem như đánh một cái trở tay không kịp nếu như chờ kia lân tộc tầm đạo giả triệt để khôi phục đồng thời có chuẩn bị vạn nhất bị tự mình đánh chết làm sao bây giờ dù sao kia ra hỏa thật muốn nghiêm túc tự mình cũng chỉ có thể mở ra tầm nhìn khóa chặt tầm nhìn khóa chặt đó chính là khóa chặt ngược điểm nhất thương mất mạng khương lâm hơi điều chỉnh phía dưới họng súng nhắm ngay kia lân tộc tầm đạo giả mới vừa mọc ra một chút nửa người dưới sau đó bóp cỏ súng v â n h một tiếng vang thật lớn thiên nhi đã đã s ớ m chuẩn bị che lỗ thai chỉ thấy hoàng kim súng ngắm họng súng có ngọn lửa phun ra nửa mét một khoả màu hoàng kim đạn bay ra trong chớp mắt xuyên qua trên trăm cây số cự l y Phúc! tầng ngoài cùng kia năng lượng vòng phòng hộ trực tiếp bị xuyên thủng mặt nước xuất hiện một cái lỗ thủng v â n h cơ hồ là cùng một trong nháy mắt hơi mở thủy tinh cung bị oanh ra một cái động lớn ngay sau đó thủy tinh cung bên trong lân tộc tâm đạo giả mới vừa mọc ra nửa người dưới lần nữa nổ tung đồng thời một cỗ kinh khủng lực trúng kích đem hắn oanh bay ra ngoài nện mặc vào thủy tinh cung rớt xuống phía ngoài trong thủy vực đáng chết lân tộc tâm đạo giả hoảng sợ sau đó đúng là mượn nhờ cỗ này lực trúng kích ra tốc chạy trốn trực tiếp chạy cũng không phản kháng một chút không khương lâm n g o à i ý muốn nhanh chóng bổ sung đạn lần nữa nổ súng vang tiếng thứ hai tiếng vang truyền ra kia đã trọng độ tàn tật bả vai trở xuống bộ vị toàn bộ bị đánh bạo thân thể tàn phế rơi xuống tại thủy vực diện ngoài không có động tĩnh hẳn là sẽ không chết ta khương lâm có chút bận tâm mà lúc này những cái kia người chấp pháp cùng hóa điệp giả lân tộc còn tại một mặt m ở mịt xảy ra chuyện gì rồi công kích từ đ â u tới vì cái gì lánh chúa đại nhân trực tiếp liền bị đánh tàn phế tiên h nhi lái xe trực tiếp tiến nhập tòa kia ốc đảo thu thập xe bên trên khương lâm phân phó một tiếng sau đó tiếp tục điều chỉnh họng súng n h ắ m chuẩn trong đó một cái người chấp pháp vê anh một tiếng vang thật lớn cơ hội là thanh âm vang lên trong nháy mắt hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính tầm mắt bên trong kia lân tộc người chấp pháp nửa người dưới liền bị đánh bạo chuyện gì xảy ra đáng chết công kích đến cùng là từ đâu tới có người gầm t h é t đồng thời rốt cục bọn chúng nghe thấy được san san tới chậm tiếng súng thanh âm này tối thiểu là theo trên trăm cây số bên ngoài truyền đến a tất cả lân tộc cũng một mặt ngốc trệ bình thường tầm đạo giả công kích cự ly cũng không có s a i như vậy à chẳng lẽ là trên năm mươi cấp ma pháp sư mau trốn những này lân tộc căn bản là thăng không d ậ y nổi lòng phản kháng thật sự là cái này cự ly qua xa chờ bọn chúng bay đến một trăm cây số bên ngoài đoán chừng đã sớm lạnh huống chi tối cường lãnh chúa đều đã bị đánh tàn phế bọn chúng còn có thể làm sao lãnh chúa đại nhân thế nhưng là vậy bạc huyết mạch cũng như thế không chịu nổi một kích bọn chúng bất quá trắng vậy mà thôi ngang cấp bên trong so vậy bạc yếu đến nhiều b à ảnh đột nhiên lại là một cái lân tộc người chấp pháp bị đánh bạo nửa người dưới thân thể tàn khuyết ngược lại bay ra ngoài nện vào dưới một thân cây mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu s i u s i u s i u còn lại tất cả lân tộc trực tiếp giải tán lập tức tất cả lân tộc trên mặt cũng tràn đầy hoảng sợ cái này mẹ nó còn thế nào phản kháng mẹ nó địch nhân ở trên trăm cây số bên ngoài bọn chúng coi như buộc phát toàn lực phi hành cũng muốn bay hơn mấy chục giây m à cương giả chân chính phản ứng thần kinh tốc độ quá nhanh mấy chục giây đủ để đưa chúng nó giết đến bụi đều không thừa mà lại có thể nhẹ nhõm đánh cho tàn phế lanh chúa đại nhân đ ị c h nhân bọn chúng coi như tìm được đ ị c h nhân đoán chừng cũng chỉ có bị ngược phần trăm dặm tặng đầu người sự tình bọn chúng cũng không muốn làm b à n h lúc này cái thứ ba mới vừa bay ra hơn 2.000 mét lân tộc người chấp pháp bị đánh bạo thân thể tàn phế bay về phía trước đập ra đi đếm ngàn mét ngã vào trong bóng tối không có động tĩnh bốn thu thập xe bên trên khương lâm như sát thần di chuyển nhanh chóng họng súng một người một súng chỉ cần hắn bóp co súng nhất định có một cái lân tộc bị đánh bạo bởi vì lo lắng đánh chết hắn đều là đánh xuống nửa người theo lương cao sơn nơi đó khương lâm đã biết rõ người chấp pháp cảnh giới cường giả cho dù thân thể rách rưới một lát cũng sẽ không tử vong cho nên hắn cũng là không phải rất lo lắng thu thập xem một mực tại tiến lên cự li ốc đảo càng ngày càng gần bốn vê anh lại là một tiếng vang thật lớn cái cuối cùng đã trốn ra trên trăm cây số bên ngoài lân tộc người chấp pháp bị đánh bạo nửa người dưới thân thể tàn phế đã mất đi tung tích mà lúc này lân tộc người chấp pháp cũng đả quang tất cả đều tàn phế chỉ còn lại những cái kia lân tộc hóa điệp giả lại tất cả đều phân tán khắp nơi bay loạn nhưng lần này căn bản không cần khương lâm xuất thủ đại lượng ba mươi cấp khoảng t r ư ờ n g tiểu quỷ liền trực tiếp nào tới đem những cái kia lân tộc hóa điệp giả xé thành vỡ nát thôn phệ huyết đủ. trong n g a y mắt những cái kia chạy đến trong bóng tối lân tộc hóa điệp giả liền chết được một người cũng không còn cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách giống như khương lâm tại ban đêm đi đường những cái kia tiểu quỷ thật sự là chán ghét khương lâm âm thầm nhũng mày sau đó tiếp tục thay đổi h ỏ n g súng tìm được trước đó rơi xuống tại thủy vực biên giới lân tộc tầm đạo giả lúc này kia lân tộc tầm đạo giả nhắm mắt lại có thể nửa người dưới đã lần nữa dài đi ra là hôn mê sao vẫn là đang giả chết mặc kệ lại đến nhất thương bảo hiểm một điểm khương lâm lần nữa bóp cỏ súng vê n h trong tiếng nổ tầm nhìn bội kính tầm mắt bên trong lân tộc tầm đạo giả mới vừa mọc ra nửa người dưới lần nữa bị đánh bạo lân tộc tầm đạo giả thu thập xe đã tiến nhập ốc đảo phạm vi b à n h b à n h bành phía trước cản đường đại t h ủ cũng bị đâm đến bạo liệt thành đầy trời mảnh gỗ vụn khối lớn gỗ mười khối lớn gỗ mười nguyên bản đã buồn ngủ tiên nhi lần nữa phân chấn quả nhiên vẫn là lái xe đụng đại thụ có ý tứ a đặc biệt là loại kia va chạm cảm giác nhường thu thập xe nhẹ nhàng chấn động quá có cảm giác thu thập xe những nơi đi qua tất cả cản đường đại thụ cũng được thu thập hầu như không còn trên mặt đất cỏ hoang cũng bị hao ánh sáng đừng nói c ỏ cây liên liền lá mục tầng cũng không có còn lại mặc dù lá mục bên trong thu thập không ra cái gì lại bị có q u ố c chim tác dụng xe chân nghiền nát khương lâm một mực bưng súng n g ấ m sử dụng tầm nhìn bội kinh chú ý những cái kia bị đánh tàn lân tộc đặc biệt là cái kia lân tộc tầm đạo giả khương lâm cuối cùng hoài nghi cái kia lân tộc tầm đạo giả khả năng đang giả chết muốn âm hắn thế là hắn nghĩ nghĩ đem trước bắt được duy nhất một lần sùng vật làm rực long điệu lấy ra hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ thấy bị năng lượng cầu phong bế chỉ có một cái đầu làm rực long điệu đột nhiên đột phá năng lượng cầu đón gió căng phồng lên trong n g a y mắt l i ề n hóa thành một cái cự điểu mở ra cánh c h ừ n g hơn ba mươi mét khương lâm dùng ý niệm truyền đạt mệnh lệnh nhường lam dược long điểu bảo vệ tốt tự mình sau đó tiếp tục giám thị những cái kia trọng độ tàn tật liên tục tiên nhi nhìn thấy lam dược long điểu trong mắt tựa hồ hiện lên một vòng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền không còn quan tâm bởi vì nàng cảm ứng ra kia lam dược long điểu hiện tại là đồng bọn của nàng nếu là đồng bạn vậy liền không thể công kích về phần tại sao lam dược long điểu vì sao lại biến thành đồng bạn bởi vì nhận khương lâm ý niệm năng lực ảnh hưởng nàng sẽ không nghĩ chuyện này rốt cục thu thập xe tiến nhập thủy tinh cung mười cây số phạm vi bên trong thiên nhi dừng xe khương lâm nói nạp giới ngự n ỏ bắt giữ phạm vi chính là hắn linh nghiệm phạm vi bao trùm bây giờ hắn linh nghiệm phạm vi bao trùm đúng lúc là bán kính một ván m é t cũng chính là mười cây số bình thường người chấp pháp linh nghiệm hẳn là không có mạnh như vậy hắn linh nghiệm là đạt được thần tượng c h i tâm từng cường hóa mới có thể mạnh như vậy thiên nhi lúc này đem thu thập xe dừng lại khương lâm dùng linh n i ệ m khóa chặt những cái kia lân tộc cường giả vị trí sau đó thu hồi hoàng kim súng ngắm lấy ra nạp giới ngự nỏ bởi vì thụ trò chơi ý niệm ảnh hưởng loại vũ khí này loại đồ vật cùng quốc chim trong tay của hắn cùng một thời gian cũng chỉ có thể xuất hiện một cái không thể một tay cầm súng ngắm một tay cầm sọt bùn có lẽ về sau hắn có thể thông qua ý niệm pháp tắc sửa chữa những này ý niệm nhưng ít ra hiện tại còn làm không được bất quá còn tốt cùng trò chơi không quá đồng dạng chính là quốc chim cùng vũ khí là có thể đồng thời xuất hiện một tay một cái sẽ không xung đột lấy ra nạp giới ngự n ỏ về sau khương lâm nhìn thoáng qua phía trước đại lượng cây cối trong tay động tác dừng lại nạp giới ngự n ỏ nhưng không có thấu thị tác dụng mà lại nói không chắc chắn bị chướng ngại vật ngăn trở thế là hắn đằng không mà lên hướng thiên không trung làm d ự c long điệu bay đi chuẩn bị ngồi cưới lam d ự c long điệu đến trên bầu trời sử dụng nạp giới ngự n ỏ mặc dù chính hắn cũng có thể phi hành nhưng ngồi cưới lam d ự c long điệu an toàn hơn coi như gặp được nguy hiểm bốn mươi chín cấp lam dược long đ i ể u cũng có thể giúp hắn cản một cái cho hắn tranh thủ thế giới ừ n khương lâm mới vừa tới gần lam dược long đ i ể u đột nhiên tại lam dược long đ i ể u đỉnh đầu nhìn thấy hai cái tuyển hạng cái này hai cái tuyển hạng theo thứ tự là ngồi cưới cùng thôn phệ nhìn thấy cái này hai cái tuyển hạng trong n g a y mắt khương lâm đột nhiên sững sờ cơ hồ là theo bản năng nhớ tới vọng tưởng sơn hải bên trong sùng vật thôn phệ tiến hóa quả nhiên ngay tại cái này thời điểm hắn ý niệm năng lực giao diện thuộc tính chủ giao diện đã lâu xuất hiện lần nữa mới phụ đề ta chủ sùng vật có thể thôn vệ duy nhất một lần sùng vật thăng cấp tiến hóa thậm chí có cực nhỏ sát xuất thu hoạch được duy nhất một lần sùng vật kỹ năng tiên phú thôn vệ tiến h ó a phương thức chính là đồng thời đem cần phải tiến hóa chủ sùng vật cùng chuẩn bị thôn vệ hết duy nhất một lần sùng vật đồng thời thả ra sau đó lựa chọn thôn vệ cái này một lựa chọn không thể nghịch lựa chọn về sau song phương xảy ra á c chiến tất có một bên chết vong nếu như chủ sùng vật tử vong Cần chủ có hoạch được cấp có cực hoạch được lần lần lần lần lần nữa nhất sùng không niệm bên trong. Nếu như nhất sùng vong, sùng liền thôn nhất sùng lượng thăng cấp kinh nghiệm, nhỏ nhất sùng năng thiên 24 giờ triệu hồi tiêu đại sau sát ra, duy duy duy thu xuất thu duy một một một một một vật thất, trở vật tử vật thể vật, vật vệ hư phú. về kỹ ý quá trình này thân là chủ nhân ta không cách nào can thiệp khương lâm nhìn thấy cái này hai đoạn phụ đề trong lòng đột nhiên hiện ra khó tả kinh hỉ thôn vệ tiến hóa không nghĩ tới ta đem trong trò chơi thôn p h ệ tiến hóa ý niệm công cụ hiện ra thôn p h ệ tiến hóa đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên năng lực người khác khả năng dùng thời gian rất lâu đi tu luyện mạnh lên nhưng cái thôn p h ệ tiến hóa lại có thể không tổn hao gì căn cơ cưỡi tên lửa đồng dạng cực tốc tăng lên mười canh thứ nhất bốn ngàn chữ chương một trăm năm mươi hao sạch ốc đảo chương một trăm năm mươi hao sạch ốc đảo liền xem như tiên nhi loại này thánh linh tốc độ tu luyện có thể sẽ cực nhanh nhưng muốn theo hóa điệp giả tăng lên tới tuân giả khôi phục lại đã từng sáu mươi chín cớp lại nhanh chỉ sợ đều muốn mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm bởi vì tu vi đẳng cấp càng ở sau tốc độ tăng lên càng chậm nhưng là có thôn phệ tiến hóa về sau liền hoàn toàn không đồng dạng trong chấp nhóm này khương lâm đột nhiên quyết định duy nhất một lần sùng vật trước không bán trừ phi ngày nào tự mình không dùng được những cái kia duy nhất một lần sùng vật nếu không vẫn là trước đem sùng vật của mình tăng lên đi lên lại nói nếu là chính ta cũng có được loại này thôn vệ tiến hóa năng lực liền tốt khương lâm trong lòng mới vừa lóe lên ý nghĩ này ngay sau đó lại lắc đầu thôi được rồi thôn vệ quá trình bên trong tất có một bên chết vong ta dù sao cũng không muốn chết h ắ n cảm thấy thật muốn lựa chọn để cho mình sùng vật thôn vệ tiến hóa kia tốt nhất là lựa chọn có năm chắc tiến hành bằng không mà nói cho dù chủ sùng vật có thể phục sinh nhưng duy nhất một lần sùng vật chiến thắng về sau cũng sẽ biến mất quá lãng phí nguyên lai、like、duy nhất một lần là bởi vì cái này nguyên nhân sao khương lâm trong lòng hiểu rõ nếu như không phải như vậy như thế nào có thể xem như duy nhất một lần dù sao loại này sùng vật ngoại trừ không thể nhận nhập sùng vật cột bên ngoài là không có thời gian hạn chế có thể một mực tồn tại thẳng đến chiến tử có thời gian lại nói bây giờ không phải là nhường tiên nhi thôn vệ tiến hóa thời điểm khương lâm đệ xuống ý nghĩ này sau đó thử lựa chọn ngồi cưới sau một khắc hắn đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo tự mình rơi xuống lam rực long đ i ể u trên lưng ngay sau đó h ắ n kinh ngạc phát hiện tự mình cùng lam rực long đ i ể u tựa như là biến thành một thể s á c thực nói là tâm ý tương thông mình có thể tùy tâm s ở d ụ c điều khiển lam rực long đ i ể u phi hành vô luận là xoay trái rẽ phải vẫn là trên bay xuống bay thậm chí là công kích các loại đều có thể một ý niệm hạ đạt chỉ lệnh mà lại loại này chỉ lệnh hạ đạt sẽ không chỉ hoãn không tồn tại s ù n g vật bằng mặt không bằng lòng tình huống dưới loại trạng thái này mình có thể chúa tể tọa kỵ hết thể hành vi thậm chí tại loại này tình h ô n g i ớ i tự mình còn có thể trình độ nhất định mượn dùng tọa kỵ lực lượng tăng lên chiến lược đồng thời mượn nhờ tọa kỵ thị lực các loại tại loại này tình h ô n g i ớ i cho dù ánh mắt của mình ngủ cũng không quan hệ tọa kỵ con mắt chính là mình con mắt nhân sùng hợp nhất nhưng so sánh tách ra sức chiến đấu cường đại hơn nhiều dù sao chỉ cần tọa kỵ không chết không ai có thể đem loại trạng thái này đánh vỡ không cách nào đem bọn hắn tách ra cái này dùng quá tốt cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân sùng hợp nhất khương lâm trong lòng kinh h ỉ đáng tiếc cái này lam rực long điệu là duy nhất một lần sùng vật bằng không hắn cũng muốn đem hắn coi như chủ sùng vật bồi dưỡng bất quá cái này lam rực long điệu giống như không có gì kỹ năng thiên phú trước đó loại kia sóng âm thật sao trước đó không gian ba lô cũng không có d á m định ra lam rực long điệu kỹ năng thiên phú hiện tại đã phóng xuất đã không cách nào xem kỹ năng cái này cùng chủ sùng vật hoàn toàn không giống k h ô ngay cách nhược nhất nào này lần sùng vật động nhược trưởng. n loại đối duy một vật trí g lập tức khương lâm cũng không lại trì hoãn hơi chuyển động ý nghĩ một chút dưới thân lam d ự c long đ i ể u vũ cánh bay lên không nhanh chóng thăng lên ngàn mét không trung mượn nhờ lam d ự c long đ i ể u con mắt hắn thấy rõ ràng phía trước ốc đảo trong thủy vực phá xuất một cái động lớn thủy tinh cung hơn thấy được những cái kia bị hắn đánh tàn phế lân tộc tại cái này trong khoảng cách thông qua lam d ự c long đ i ể u con mắt hắn thậm chí có thể nhìn thấy ốc đảo trong thủy vực một chút sinh vật phụ du nguyên lai lam dược long đ i ể u thị lực như vậy c ư ờ n g đại khương lâm giật mình c h ắ c không được trước đây lam dược long đ i ể u có thể ở trên trăm cây số trên bầu trời dùng cự thạch tinh chuẩn đập chúng thu thập xe cái này thị lực đều nhanh theo kịp hoàng kim cấp tầm nhìn bội kính duy nhất khác biệt chính là không cách nào thấu thị cùng khả năng không cách nào trông thấy dạ ma khương lâm giơ lên nạp giới ngự a nỏ nhắm ngay thủy vực biên giới thân thể kia tàn phá lân tộc tầm đạo giả bóp cỏ súng điều một đạo lưu quang xuyên qua hư không m ư ờ i cây số cự ly giống như căn bản không phải cự ly một loại nào đó trí cao ý niệm quy tắc phía dưới chỉ cần khương lâm ý niệm khóa chặt mục tiêu đạo kia lưu quang liền có thể không nhìn mục tiêu uy áp trực tiếp bắn trúng mục tiêu sau một k h ắ c đạo kia lưu quang đột nhiên bành trướng thành quang cầu đem lân tộc tầm đạo giả bào phụ lại thứ gì kia lân tộc tầm đạo giả biến sắc mở choáng mắt liền muốn phản kháng lúc trước hắn quả nhiên là đang giả chết muốn đại địch nhân tới gần về sau buộc phát một kích mạnh nhất phản xác địch nhân nhưng mà hắn tính sai khương lâm căn bản không có ý định tới gần qua hiện tại hắn lại nghĩ phản kháng đã muộn quả cầu ánh sáng kia nhanh chóng thu nạp áp xúc đem hắn chuyển hóa trong nháy mắt lân tộc tầm đạo giả liền biến thành một cái đầu bị trong suốt năng lượng cầu phong ấn lại tất cả đều là lân phiến đầu một lần liền thành công rồi nhưng lại là duy nhất một lần khương lâm kinh ngạc đồng thời cũng có chút tiến m ố i bất quá bây giờ hắn cũng không quan trọng dù sao duy nhất một lần sùng vật có thể bị chủ sùng vật thôn vệ tiến hóa cũng sẽ không sẽ lần này g vật, nói không chừng l n Lần này tốt. khương lâm không giả lân tộc uy hiếp lớn nhất chính là tôn này tầm đạo giả hiện tại tầm đạo giả đã bị bắt lấy được còn lại đều là người chấp pháp nhưng vẫn là trọng độ tàn tật người chấp pháp khương lâm hơi nhường lam dực long điệu tới gần một cái tiếp tục xuất ra duy nhất một lần nạp giới ngự nỏ bắt được những cái kia lân tộc người chấp pháp ở trong quá trình này hắn truyền âm tiên nhi nhường tiên nhi mở ra thu thập xe hướng thủy tinh cung tới gần trước sau khương lâm hết thể tiêu hao hơn năm mươi cái duy nhất một lần nạp giới ngự a nỏ mới đưa còn lại bảy cái còn sống lân tộc người chấp pháp bắt được tại sao là bảy cái đâu bởi vì trong đó một cái thương tích quá nặng bị tiểu quỷ chia ăn mà kêu bảy cái lân tộc người chấp pháp có ba cái đều là duy nhất một lần còn lại bốn cái mới là ý niệm c h ứ n g s ú n g vật cần dùng tổ ấp đem ấp ra bành bành bành tiên nhi mở ra thu thập xe một đường đụng bạo cản đường đại thụ mở ra một cái gần như trăm mét rộng to lớn thông đạo nối thẳng ốc đảo thủy vực lúc này khương lâm cũng không chế lấy lam rực long điệu từ trên trời rơi xuống đi vào cự ly thu thập xe trăm mét không t r ù n g hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hủy bỏ ngồi cơi trạng thái thoát ly lam rực long điệu trên lưng rơi xuống thu thập xe bên trên tiên nhi chung quanh đây tiểu quỷ giao cho ngươi đừng để tiểu quỷ tới q u ấ y rầy ta khương lâm phân phó một tiếng liền bay về phía những cái kia trứng sùng vật hoặc là duy nhất một lần sùng vật bóng hắn đầu tiên đi tới là lân tộc tầm đạo giả sùng vật bóng chỗ địa phương vẫy tay một cái trên mặt đất bị năng lượng cầu phong ấn tầm đạo giả đầu biến mất bị hắn thu nhập không gian ba lô hiện tại không gian ba lô giám định tác dụng giống như mạnh hơn hẳn là có thể giám định ra duy nhất một lần sùng vật càng nhiều thông tin a khương lâm sử dụng không gian ba lô giám định tác dụng xem xét cái này l â n tộc tầm đạo giả thông tin duy nhất một lần ý niệm sùng vật ngân huyết lân tộc năm mươi cấp kỹ năng thiên phú khống thủy đạo trùng nhu thủy quân quanh quả nhiên có thể nhìn thấy kỹ năng nhưng không nhìn thấy công pháp và chiến pháp bất quá đạo này loại là cái gì khương lâm nghĩ đến tầm đạo giả tìm đạo chẳng lẽ tầm đạo giả phương thức tu luyện chính là cô động đại đạo hạt giống đáng tiếc một bước này cách hắn còn có chút xa hắn hiện tại cần làm chính là hoàn thiện pháp tắc của mình về sau cần thời điểm lại dùng tiền mời người giảng đạo khương lâm đệ xuống ý nghĩ này sau đó tiếp tục đi nhặt lấy cái khác sùng vật bóng cùng chứng sùng vật những này chứng hoặc sùng vật lân tộc kỹ năng thiên phú tất cả đều là khống thủy mà chấp trưởng pháp t á c lại đều không tương đồng nhưng cơ hồ cũng cùng nước có quan hệ bất quá trong đó kia duy nhất một cái v ả y đen người chấp pháp vậy mà không có kỹ năng thiên phú là bởi vì huyết mạch đẳng cấp quá thấp sao khương lâm cảm thấy chỉ có thể là dạng này siêu lúc này tiên nhi đã đánh chết kể bên này tất cả tiểu quỷ bay trở về khương lâm nói với tiên nhi người đi lái thu thập xe đem ốc đảo tất cả thực vật cũng thu thập sạch sẽ ê a tiên nhi xứng sở lập tức nhảy cấm bay trở về vấn đề này nàng ưa thích làm cũng không biết do có phải hay không trùng tộc bản tính tiên nhi giống như đặc biệt ưa thích phá hư kia viên tiến đoán chừng là đem ta làm vũ khí sử dụng chờ ta diệt nơi này lần tộc về sau có thể sẽ tới đây chiếm địa bàn khương lâm trong lòng cười lạnh chờ kia viên tiến tới thời điểm đoán chừng sẽ mắt trợn tròn a trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này sau đó bay về phía trong thủy vực thủy tinh cung cái này thủy tinh cung cơ hồn hoàn toàn là dùng kiến tạo ma thành ngược lại cũng có chút lộng l ấ y không thể không nói lân tộc kiến tạo kỹ thuật vẫn là rất mạnh chỉ tiếc loại này kiến tạo kỹ thuật đem mỏ thủy tinh rèn luyện được rất mỏng đoán chừng không thu thập được quá nhiều mỏ thủy tinh khương lâm trực tiếp lấy ra cốt vàng bắt đầu thu thập đinh mỏ thủy tinh bản thân kỳ thật cũng không tính quá kiên cố nếu như chỉ là dùng trình độ cứng cấp m à tính một cái bình thường phá cánh người đều có thể nhẹ nhõm đánh nát thế nhưng là tại khương lâm ý niệm năng lực phân biệt bên trong mỏ thủy tinh đẳng cấp rất cao c h ỉ ít so mỏ vàng đẳng cấp cao hơn dùng mỏ thủy tinh chế tạo ý niệm tạo vật uy lực cũng sẽ rất lớn mà dùng mỏ thủy tinh chế tạo ra kiếm thủy tinh trình độ chắc chắn xa xa không phải mỏ thủy tinh vật liệu có thể đánh đồng dựa theo đẳng cấp đến tính toán dùng mỏ thủy tinh chế tạo ra kiếm thủy tinh hoàn toàn có thể coi như tầm đạo giả vũ khí khối lớn mỏ thủy tinh một vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng khương lâm không có chậm rãi thu thập khối nhỏ vật liệu mà là trực tiếp thu thập khối lớn vật liệu dù sao hiện tại chính mình mới bốn mươi sáu cấp tạm thời còn cần không lên mỏ thủy tinh các loại mỏ thủy tinh chân chính chính tiến nhập hầu bao về sau bất cứ lúc nào đều có thể đem thu thập thành khối nhỏ khối lớn mỏ thủy tinh một khối lớn mỏ thủy tinh một nhìn xem từng khối nhạt màu lam hơi mở mỏ thủy tinh bị tự mình thu thập thành công khương lâm vui mừng trong lòng đường đề cập mạnh bao nhiêu trước kia đều là đẳng cấp trước tăng lên về sau cần chậm rãi tìm kiếm khoáng thạch nhưng bây giờ chỉ cần mình đẳng cấp đi lên liền có thể trực tiếp sử dụng mỏ thủy tinh đơn giản không nên quá thoải mái khối nhỏ mỏ thủy tinh một bởi vì lúc trước cái kia nhất thương trực tiếp đem thủy tinh cung một mặt đánh ra một cái động lớn những cái kia vỡ vụn mỏ thủy tinh chỉ có thể thu thập thành khối nhỏ nhưng cái này cũng sẽ không chỉ hoán bao nhiêu thời gian bốn bởi vì mỏ thủy tinh đẳng cấp rất cao cho nên trọn vẹn dùng hơn m ộ ư ơ i phút khương lâm mới rốt cục đem toàn bộ thủy tinh cung cũng thu thập sạch sẽ Cuối cùng hắn hết thể thu được hai mươi khối khối lớn mỏ thủy tinh cùng năm ngàn khối khối nhỏ mỏ thủy tinh mặc dù không cách nào dùng để chế tạo thu thập xe nhưng hoàn toàn đầy đủ ta chế tạo trang bị khương lâm vẫn là rất hài lòng mỏ thủy tinh thu thập xong xuôi hắn lại tại cái này ốc đảo trong thủy vực tìm kiếm nhìn xem có cái gì đồ tốt đáng tiếc nơi này chính là một cái bình thường thủy vực ngoại trừ sinh vật phù du bên ngoài không có bất luận cái gì linh vật đoán chừng cho dù có cũng bị lân tộc lấy đi dù sao lân tộc ở chỗ này c ư ngụ hẳn là có rất nhiều năm vậy mà không có đồ tốt khương lâm cũng không còn lưu lại trực tiếp trở lại thu thập xe bên trên nhường tiên nhi tiếp tục mở lấy thu thập xe thu thập cái này ốc đảo tất cả thực vật hắn thì lấy ra khối lớn gỗ tiếp tục càn kinh nghiệm khối gỗ nhỏ tám khối gỗ nhỏ tám quốc vàng thu thập phổ thông gỗ một lần chính là tám giờ kinh nghiệm so thu thập mỏ thủy tinh nhanh quá nhiều bốn bành bành bành tiên nhi cái này nhỏ phá hư cuồng đối với phá hư loại c h u y ệ n này giống như tình hữu độc t r ù n g mở ra thu thập xe đụng đại thụ phá hư ốc đảo chơi đến quên cả trời đất thu thập xe những nơi đi qua trên ốc đảo đừng nói cây cối liền cỏ dây leo cũng sẽ không còn lại cái này ốc đảo bên trong lần nút một ít manh thú hung cầm cũng bị kinh động mà bởi vì hai tôn thạch nhân cùng trên bầu trời l à m rực long điệu tồn tại những manh thú kia hung cầm căn bản cũng không có dũng khí có nửa điểm bất mãn khương lâm một bên can kinh nghiệm c ũ ngược một bên chú ý, phía ý d ớ i cái sinh hiện liền Liền liền giữ giết ốc cao cũng cấp. cấp cũng không có. Cho cùng cũng có. phát này bên trong nhất hơn không nên hắn liền bắt giữ cùng săn giết hứng thú cũng không n đảo bắt vật, thú g ư lại là tiên nhi đối với hủy diệt cùng phá rất hỏng cảm thấy hứng thú nếu có không biết thời thế manh thu hoặc là hung cầm hơi lộ ra một điểm đ ị c h ý nàng liền trực tiếp một chỉ điểm ra tiên linh bạo b ắ n ra những manh thu kia hung cầm trực tiếp nổ thành mảnh vỡ về sau bị thu thập xe thu thập thành tài liệu cho nên thu thập xe những nơi đi qua không chỉ có thu thập được đại lượng gỗ cùng sợi các loại tài liệu còn thu thập được không ít thịt tươi cùng lông vũ g a thu các loại mặc dù tại thu thập cây cuối thời điểm thu thập xe tốc độ lại nhận ảnh hưởng nhưng cũng sẽ không chậm đi nơi nào t r ờ i vừa sáng toàn bộ ốc đảo đã trở nên khắp nơi t r ù i lủi mà lúc này khương lâm đẳng cấp rốt cục đạt đến 47 cấp nhục thể của hắn lực lượng cùng thể chất các loại lần nữa có chỗ tăng lên 47 cấp đến 48 cấp cần bốn mươi vạn kinh nghiệm tốc độ cao nhất phía dưới hẳn là chỉ cần hơn một ngày thời gian ừng làm sao ngừng mới vừa thăng cấp xong xuôi khương lâm cảm ứng được thu thập xe ngừng lại không khỏi nhìn ra phía ngoài lập tức hắn thấy được nguyên bản cây cối thành ấm to lớn ốc đảo đã trở nên chùi lùi đừng nói cây cối liền cỏ dại đều không thừa một cái kia là thật sạch sẽ mà sạch sẽ mà tại kia chùi lùi đại địa bên trên thưa thất có hung cầm hoặc là manh thú đứng xa xa nhìn thu thập xe thỉnh thoảng liếm một cái mặt đất đã thu thập hết à? khương lâm bừng tỉnh lập tức nói với tiên nhi vậy liền tiếp tục đi đường đi tiên nhi tại khương lâm mệnh lệnh dưới trực tiếp mở ra thu thập xe rời khỏi chỗ này ố c đảo là thu thập xe rời đi phía sau tất cả hung cầm bánh t h u cũng lớn nối lỏng một khẩu khí sau đó tiếp tục liếm mặt đất thấy thế nào cũng cảm thấy đám thu giữ này có chút đáng thương cuối cùng đám thu giữ này không hẹn mà cùng hướng phía nguyên bản thuộc về lân tộc thủy vực tới gần chỉ có nơi đó khả năng trèo chống bọn chúng ở chỗ này sinh tồn được là khương lâm rời khỏi hơn hai giờ sau s i u s i u s i u ba đạo thân ảnh từ phương xa bay tới người tới chính là viên tiến cùng hắn hai cái người chấp pháp thủ h ạ tối hôm qua kia động tĩnh khổng lồ liền vệ kim doanh địa cũng nghe thấy được nơi này hẳn là bạo phát đại chiến a cũng không biết rõ kết quả như thế nào viên tiến vừa nghĩ những này một bên tự hỏi như thế nào mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi nếu như khương lâm có thể đánh giết cái kia lân tộc tầm đạo giả tốt nhất như thế hắn liền có thể liên hợp phụ cận nhân tộc doanh địa diệt đi cái này l â n tộc doanh địa cho dù là lưỡng bại câu thương hắn cũng có thể từ đó dành một chút lợi ích có lẽ có thể nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của diệt đi một chút lân tộc cướp đoạt một chút tài nguyên dù sao bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không thua thiệt rất nhanh viên tiến mang theo hai người thủ hạ đi tới nguyên bản thuộc về lần tộc ốc đảo sở tại địa nhưng mà viên tiến ba hai cái người chấp pháp sơ kỳ thủ hạng ba mười hai chương một trăm năm mươi mốt thiên nhi phát hiện bảo vật chương một trăm năm mươi mốt thiên nhi phát hiện bảo vật nhìn xem khắp nơi chủi lùi lại địa ba người cũng m ở mịt chúng ta có phải hay không đi lầm đường hẳn là đi lầm đường đi cái này mặc dù nhìn có chút không giống sa mạc nhưng làm sao cũng không thể là ốc đảo không sai nhóm chúng ta tìm tiếp tại mai cốt sa mạc bên trong đi nhầm đường là chuyện rất bình thường viên tiến ba người lúc này lại hướng cái khác địa phương bay đi nhưng cũng không lâu lắm bọn hắn lại trở về nhìn xem triệt để trở nên chùi lùi lại địa ba người đều là một mặt một b ư ớ c bọn hắn đã phi thường xác định bọn hắn cũng không có đi sai đường nơi này chính là lân tộc đã từng ốc đảo nhưng là bây giờ cái này ốc đảo đừng nói đại thụ che trời liền một cọng cỏ cũng không có còn lại nếu không phải đại địa trung tâm chỗ chỗ kia thủy vực bọn hắn thật có thể sẽ tính sai hoài nghi là tự mình đi nhầm địa phương đại đ ị a bên trên rất nhiều hai mươi cấp trên giới manh thú vô cùng đáng thương mở mịt chung quanh so với bọn hắn hơn mộng bức bốn cự ly trước kia lân tộc ốc đảo sở tại địa đại khái hơn một trăm năm mươi cây số địa phương ngân bạch sắc thu thập xe đ ầ u ở chỗ này mà tại cách xa mặt đất mấy ngàn mét trên bầu trời khương lâm ngồi cưỡi tại lam rực long đ i ể u trên lưng tiếp được lam rực long đ i ể u kinh người thị lực có thể nhìn thấy hơn 150 cây số bên ngoài viên tiến cùng cái kia hai người thủ hạ mộng bức biểu lộ cái này ra hỏa tuyệt đối là lấy ta làm súng sử đây là tới kiếm tiện nghi sao kỳ thật đem ta làm vũ khí sử dụng không quan trọng dù sao ta cũng cần mỏ thủy tinh nhưng lại còn muốn ta một ngàn vạn ma tinh một ngàn vạn ma tinh đối với hiện tại hắn tới nói mặc dù không nhiều nhưng cũng không tính ít khương lâm cũng không tin tưởng kia ra hỏa là đến giúp đỡ hoặc là chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt hắn cười l ệ n h một tiếng trực tiếp xách ra hoàng kim súng ngắm cách một trăm năm mươi cây số nhắm ngay kia viên tiến chân cái này cự ly hẳn là đánh không chết đi trong lòng thầm n ủ một tiếng hắn không c h ú t do dự bóp cỏ súng và n h một tiếng vang thật lớn đinh hay nhức góc nhường lam rực long điệu cũng nhịn không được run run hạ cùng một trong n g á y mắt hơn một trăm năm mươi cây số bên ngoài và n h phi hành tại trước kia ố c đảo thủy vực trên không đang dùng linh nghiệm quét hình thủy vực nội bộ tình huống viên tiến chân trái đột nhiên bạo liệt thành huyết vụ xương cặn cũng không tàn g dư a viên tiến kêu thảm một mặt một bức hắn hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì thủ lĩnh thủ lĩnh ngài thế nào hai cái người chấp pháp sơ kỳ thủ hạ sắc mặt đại biến đáng chết có đánh lén mau rời đi nơi này viên tiến sắc mặt trắng bệnh không để ý kịch liệt đau nhức toàn lực bộc phát hóa thành lưu q u a n g thoát đi nơi đây hai người thủ hạ cũng vội vàng đ u ổ i theo nhưng bọn hắn một bên chạy trốn một bên dùng linh nghiệm cảm ứng bốn phương tám hướng lại cái gì cũng không có cảm ứng được mà bởi vì thanh âm truyền bá tốc độ thậm chí cũng không có bọn hắn tốc độ phi hành nhanh cho nên bọn hắn cũng không có nghe được kia tiếng súng bằng không mà nói bọn hắn đoán chừng có thể có chỗ suy đoán bốn khương lâm hài lòng thu hồi hoàng kim súng n g m phân phó lam dược long điệu đi theo thu thập xe sau đó theo lam dược long điệu trên lưng bay xuống ta tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm hắn cười lạnh một tiếng rơi xuống thu thập xe bên trên nói với tiên nhi tiếp tục đi tới liền theo cái phương hướng này không muốn quẹt cua tiên nhi lúc này lần nữa bay đến trục quay bên cạnh ôm lấy trục quay thao túng thu thập xe tiếp tục tiến lên mà khương lâm thì đến đến thu thập xe trên trang bị chế tắc trước sân khấu lần này lại thu thập được đại lượng sợi cùng đông vải thùng đựng hàng không gian đều nhanh đầy đến đưa ra một chút tới khương lâm gọi ra trang bị chế tắc đài chuyên môn bảng đầu tiên là tìm được vải vóc bản vẽ v à i vóc bởi vì là bán thành phẩm vật liệu không có chế tạo một trường nhưng phải m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm nhìn như không nhiều nhưng kỳ thật nếu quả như thật về số lượng đi về sau cũng là phi thường khả quan đặc biệt là lần này trực tiếp đem toàn bộ ốc đảo cỏ hoang cũng thu thập hầu như không còn khương lâm đặc biệt chờ mong lần này chế tạo có thể cho tự mình mang đến bao nhiêu kinh nghiệm nói không chừng có thể đi thẳng đến năm mươi cấp trên mặt hắn lộ ra nụ cười a chế tạo cột cũng tăng lên sao khương lâm sắc mặt hơi vui trước đó chế tạo cột chỉ có năm cái cột vị nhưng bây giờ trực tiếp tăng lên gấp đôi đạt đến mười cái cột vị nói cách khác có thể đồng thời bỏ vào mười phần cần chế tạo vật phẩm có thể đừng xem thường cái này mười cái cột vị ngoại trừ hộ giáp các loại loại kia chỉ có thể đơn độc chế tạo đồ vật bên ngoài như vải vóc loại này bán thành phẩm là có thể nhiều cái để vào cùng một cái cột vị cái khác không nói vải vóc một cái cột vị nhiều nhất có thể để vào một trăm phần tài liệu cũng chính là một cái tổ có thể chế tạo 100 tấm bài. Mà 10 cái cột cũng chính có đó thể tạo tấm thả tổ, tấm thế, phút làm sự tính Như Mà làm ải. ải. liền là vị đầy, sự khương lâm trực tiếp lựa chọn mười tổ vật liệu đem mười cái cột vị thả đầy sau đó lại lần lấy ra khối lớn gỗ đem thu thập thành khối gỗ nhỏ mặc dù thu thập thành khối gỗ nhỏ về sau sẽ rất chiếm địa phương nhưng không quan hệ hắn có thể trực tiếp đem gỗ tăng thêm vào đống lửa nhiên liệu bên trong đi mặc dù tăng thêm vào đống lửa nhiên liệu bên trong về sau liền không cách nào lấy ra nhưng cũng sẽ không tạo thành lãng phí có thể nhường đống lửa thiêu đốt càng lâu cái này đống lửa nhưng không có trong trò chơi hạn chế nhiều như vậy nó trên lý luận là có thể vô hạn tăng thêm nhiên liệu một cái khối gỗ nhỏ có thể thiêu đốt một phút không có hạn mức cao nhất đây mới là ý niệm tạo vật chỗ đáng sợ trên lý luận chỉ cần có đầy đủ nhiều nhiên liệu nó có thể vĩnh hàng không tắt trong trò chơi sở dĩ hạn chế nhiều như vậy có thể là bởi vì sệ vở không đủ lớn đi khối gỗ nhỏ tám khối gỗ nhỏ tám khương lâm mỗi một lần vung vẩy quốc vàng đều sẽ có tám giờ kinh nghiệm doanh thu lấy hắn bây giờ phản ứng thần kinh cho dù không thời gian đang gấp một giây đồng hồ cũng có thể vung vẩy ba lần coi như trong lúc đó muốn xuất ra khối lớn vật liệu chỉ hoãn một chút thời gian một giây đồng hồ cũng là chí ít hai mươi điểm kinh nghiệm một phút chính là một nghìn hai trăm điểm kinh nghiệm sau một tiếng liên đã có bảy vạn hai n g à n điểm kinh nghiệm doanh thu sau năm tiếng kinh nghiệm của hắn đã đạt đến ba mươi sáu vạn đ ố n g nhiên tiên nhi tiếng kêu truyền đến khương lâm vung vẩy quốc vàng động tác có chút dừng lại lấy hắn đôi tiên nhi hiểu rõ không có chuyện gì tiên nhi là sẽ không ra âm thanh quả nhiên liền nghe tiên nhi tiếp tục gọi nói Ê à, thật nhiều xương cốt xương cốt khương lâm không khỏi đứng người lên nhìn về phía phía trước chỉ thấy tại thu thập xe phía trước bốn năm cây số bên ngoài đang nằm lấy đại lượng hải cốt những hải cốt này chỉ có một số nhỏ lộ ra tuyệt đại bộ phận đều là trôn giấu tại hạt cắt bên trong có thể nhìn ra những hải cốt này rất nhiều đều dài rêu xanh không chú ý xem còn tưởng rằng đây chẳng qua là phổ thông khối đá không đúng đây không phải là hải cốt kia là đã biến thành hóa thạch hải cốt cùng trước đó ta gặp phải loại kia hóa thạch đồng dạng khương lâm trong mắt lóe lên c h ấ n kinh c h i sắc từ nơi này cự ly còn nhìn không ra những cái kia hóa thạch đều là sinh vật gì hóa thành nhưng lại có thể nhìn ra số lượng rất nhiều cơ hồ cách mỗi mấy trăm mét liền sẽ có một cái xương trắng bộ dáng hóa thạch toát ra sa mạc mặt đất thế nhưng là kia phiến khu vực trong phạm vi tầm mắt tất cả đều là loại kia hóa thạch làm sao nhiều như vậy khương lâm ăn giật mình chẳng lẽ nơi này đã từng phát sinh qua thảm liệt chiến tranh mai cốt sa mạc giờ khắc này hắn tính toán là chân chính hiểu được cái tên này từ đâu tới đây không phải mai cốt sa mạc là cái gì nơi này mai một không biết rõ bao nhiêu sinh vật hải cốt rất nhanh tại trước đây thật lâu nơi này chính là một mảnh chiến trường a mà lại đây vẫn chỉ là hắn gặp phải tại hắn không có đi qua địa phương khẳng định còn có đại lượng loại này hoa thạch dù sao mai cốt sa mạc to đến có chút vượt qua tưởng tượng của hắn lúc trước hắn liền đã bay về phía trước hơn tám trăm cây số về sau thu thập xe lại đi hai ngày khoảng chừng thời gian vậy mà đều không có đi ra khỏi cái này mai cốt sa mạc bởi vậy có thể thấy được cái này mai cốt sa mạc đến cùng có bao lớn phía trước còn có bao dài tiên nhi đây là hóa thạch hải cốt trải qua quá lâu tuế y nguyệt xem như bị đại địa đồng hóa biến thành hóa thạch khương lâm hiếm thấy dạy tiên nhi phân biệt hóa thạch năng lực về sau hắn nói ra đến phía trước hóa thạch chỗ địa phương dừng lại khương lâm có chút chờ mong loại này hóa thạch dày đặc địa phương sẽ có hay không có vật gì tốt đâu mặc dù diễm lân bản thân đã coi như là đồ tốt nhưng nếu như có thể xuất hiện cái khác đồ tốt hắn cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ tiên nhi thao túng thu thập xe vượt qua từng cái cồn cát tốc độ không giảm hướng phía hóa thạch chỗ địa phương chạy tới thu thập xe phía sau hai tôn thạch nhân chịu m ệ n h nhọc từ đầu đến cuối không nói một lời đi theo đồng thời ngàn mét trên không trung lam d ự c long đ i ể u đồng dạng một mực đi theo không có chút nào tụt lại phía sau có tam đại người chấp pháp làm hộ vệ đoạn đường này xuống tới mặc dù cũng gặp phải hơi mạnh thú nhưng này nhiều m ạ n h t h ú căn bản cũng không có dung khí tới gần khương lâm cũng không có làm các loại hắn đầu tiên là đi vào trang bị chế tác trước sân khấu lúc này đã có hai tổ vải vóc chế tạo thành công tổng cộng hai trăm tấm vải vóc hắn đem cái này hai trăm tấm vải vóc thu hồi không gian ba lô đưa ra chế tạo cột về sau lại tăng thêm hai tổ vật liệu hai tổ bán thành phẩm vải vóc tổng cộng hai trăm tấm cho hắn cung cấp hai điểm kinh nghiệm không tính rất nhiều nhưng cũng không tệ Khương lâm nhìn xuống tự mình bây giờ kinh nghiệm phát hiện đã là ba mươi sáu vạn hai ngàn còn kém ba mươi tám phẩy không không không điểm kinh nghiệm liền có thể lên tới bốn mươi tám cấp khương lâm lộ ra nụ cười đợi chút nữa thu thập diễm lân nhiều như vậy hóa thạch có thể đào được diễm lân tuyệt đối không ít nói không chừng hóa thạch thu thập xong d ĩ năng của mình cũng liền bốn mươi tám cấp lúc này thu thập xe đã tới đại lượng hóa thạch chỗ địa phương a tiên nhi đột nhiên kêu lên theo trục quay trên bay lên nhìn xem phía trước hóa thạch khu vực kích động thế nào khương lâm đi qua nhìn xem phía trước đồng thời phóng thích linh nghiệm cảm ứng phương viên một v ạ n mét nhưng mà hắn không hề phát hiện thứ gì có đồ vật tiên nhi chỉ vào phía trước nho nhỏ trong đôi mắt đẹp lóe ra mong đợi q u a n mang có cái gì khương lâm nhìn xem phía trước vẫn như cũ cái gì cũng không thấy lập tức trong lòng của hắn khẽ động chẳng lẽ trong lòng đất hắn đôi tiên nhi trực giác hay là vô cùng tín nhiệm tiên nhi chính là thánh linh thánh linh bẩm thiên địa khí vận sinh ra nếu nói phù hợp thiên địa cảm giác bốn phương tám hướng thánh linh nói thứ hai đoán chừng không có nhiều chủng tộc dám nói đệ nhất đặc biệt là tiên nhi có thể nói là thượng thiên sùng nhi lần này có tiên nhi lái xe dẫn đường nói không chừng liền sẽ gặp được cái gì khó lường bảo v ậ n lúc này khương lâm cũng không đoái hoài tới cái gì hóa thạch trực tiếp bay ra thu thập xe lấy ra c ố c vàng vừa lái mở thời gian thực toàn cảnh địa đồ Siêu. tiên nhi cũng bay ra thu thập xe đi vào khương lâm trên vai con mắt nhìn chằm chằm vào một cái địa phương tiên nhi đồ vật tại cái gì vị trí khương lâm lơ lửng giữa không trung hỏi tiên nhi chỉ vào dưới chân nhưng lại chưa vững chắc định cái gì vị trí không cố định sao là không xác định cụ thể vị trí vẫn là toàn bộ dưới chân đều là khương lâm trong lòng n g h i hoặc nhưng hắn cũng bỏ mặc nhiều như vậy trực tiếp rơi xuống trên sa mạc vung vẩy quốc vàng chính là đảo lúc này đại khái là buổi chiều một hai điểm khoảng t r ư ờ n g nếu như cái thế giới này cũng có đồng hồ trời nắng trang trang trong sa mạc nhiệt độ không khí chí ít tại năm sáu mươi độ c về phần dưới chân sa mạc nhiệt độ chí ít tại chín mươi độ trở lên bất quá điểm ấy nhiệt độ đối với khương lâm cùng tiên nhi tới nói hoàn toàn có thể xem nhẹ hạt cắt lớn một hạt cắt lớn một khương lâm cũng không đoái hoài tới thu thập diễm lân có thể bị tiên nhi để mắt đồ vật cũng không so diễm lân t r ê n h l ệ n h thậm chí khả năng sẽ chỉ chân quý hơn bỏ mặc vật kia đối với mình có hữu dụng hay không chí ít đối tiên nhi là hữu dụng khương lâm nhanh chóng vung vẩy quốc vàng dưới chân sa mạc rất nhanh bị đ à o ra hố sâu bởi vì muốn phòng ngừa hạt cắt trượt xuống hắn lựa chọn đào móc địa phương là một cái đối lập bằng phẳng địa phương mà lại đào rất rộng t r ư ờ n g chín cái mét vông cũng chính là dài rộng cũng ba mét như thế cho dù có hạt cắt trượt xuống cũng sẽ không quá nhiều không đến mức trực tiếp đem bọn hắn trốn kỹ bất quá lấy bọn hắn thực lực bây giờ hạt cắt bình thường vùi lấp căn bản không chết được người hạt cắt lớn một hạt cắt lớn một khương lâm thân thể đang nhanh chóng hạ xuống một phút mà thôi hắn đã giảm xuống hơn mười mét chiều sâu nhưng lúc này cũng không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật thời gian thực toàn cảnh địa đồ cũng không có quét hình đến vật gì đặc biệt về phần linh nghiệm một cái là linh nghiệm bản thân tựu i rất khó thẩm thấu mặt đất cho dù là hạt c ắ t cũng rất khó thẩm thấu một cái khác thì là tiên khu nhi càng càng như cự trên h hài hóa h cốt t khuôn mặt nhỏ nhắn có hiện lên vẻ hương phấn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng nhảy cấm bắt đầu không phải vòng quanh khương lâm thân thể phi hành đang thúc giục gấp rút khương lâm đào đến càng nhanh một chút khương lâm gặp đây trong lòng càng là hiếu kỳ đến tột cùng là dạng gì bảo vật có thể để cho tiên nhi hưng phấn như thế h ạ t cắt lớn một hắn tiếp tục đ à o móc tốc độ càng lúc càng nhanh cự ly mặt đất cũng càng ngày càng xa mười phút sau hắn cự ly mặt đất đã có sâu hơn trăm tốc h độ sau một tiếng cái hố sâu này đã sâu đạt năm sáu trăm mét thế nhưng là vẫn như cũ không có cái gì khương lâm thậm chí cũng hoài nghi tiên nhi có phải hay không cảm ứng sai nhưng xem tiên nhi càng ngày càng nét mặt hưng phấn hắn vẫn là quyết định tin tưởng tiên nhi hạt cắt lớn một hạt cắt lớn một cách xa mặt đất càng ngày càng sâu đột nhiên khương lâm cảm giác được tự mình toàn thân lỗ chân lông thư giãn một loại thần kỳ khí tức theo dưới chân tầng cắt cuối cùng tiêu tán ra loại cảm giác này khương lâm mừng rỡ cảm giác có chút quen thuộc ê a nhanh nhanh đến tiên nhi hưng phấn thúc giục khương lâm đành phải dừng lại suy nghĩ tăng nhanh tốc độ vung vẩy cột vàng đảo mắt lại là mười phút trôi qua hắn lần nữa giảm xuống chừng một trăm mét mà lúc này loại kia thần kỳ khí tức càng đậm mà lại nơi này tầng các đã có chút tầm ư ớ c ê a nhanh nhanh thiên nhi thúc giục trong mắt có sáng chói tiên quang phát ra đột nhiên khương lâm động tác đ ố n g nhiên dừng lại hô hấp cũng trở nên rồn rập lên bởi vì hắn thấy được thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ xuất hiện mới đồ vật cái gặp kia sáng l o a n g đánh dấu thình lình chính là đạo vận ngưng dịch thế nhưng là hắn nhìn thấy cái gì thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ toàn bộ lòng đất một vùng biển mênh ngông ngoa tạo ta không phải đang nằm mơ chứ khương lâm một nháy mắt sắc mặt cũng trở nên c h i ề u hồng chín canh ba bốn phẩy hai không không chữ chương một trăm năm mươi hai lượng lớn đạo vận ngưng dịch viễn cổ hóa thạch chương một trăm năm mươi hai lượng lớn đạo vận ngưng dịch viễn cổ hóa thạch e a nhanh đạo nhanh đảo thiên nhi sốt ruột mà h ư n g p h ấ n thúc giục khương lâm liền chưa thấy qua tiên nhi h ư n g phấn như thế qua cái này tiểu g i a hỏa có lẽ là bởi vì chủng tộc đặc tính nguyên nhân bình thường có thể lãnh đạo nếu là thân thể của nàng cao to đến đâu một chút nói không chừng đều có thể cùng băng sơn mỹ nhân lẫn nhau so sánh có thể giờ khác này nàng lại h ư n g phấn đến cùng bình thường tiểu nữ hài tựa như khương lâm lấy lại tinh thần cũng lần nữa tăng nhanh tốc độ đồng thời hắn nhịp tim gia tốc một bên cố gắng nghiêm túc nhìn về phía thời gian thực toàn cảnh địa đồ đây là đạo vận ngưng dịch làm sao lại có nhiều như vậy không phải là nước ngầm a có phải hay không là đạo vận ngưng dịch bên trong pha tạp nước ngầm nếu không làm sao lại nhiều như vậy khương lâm một bên nhanh chóng vung vẩy quốc vàng cũng đang hoài nghi bởi vì thực tế nhiều lắm nhiều đến hắn có chút không dám tin tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ phía dưới mấy chục mét phạm vi bên trong tất cả đều là đạo vận ngưng dịch nhiều đến nhường hắn cảm giác không chân thực muốn biết rõ trước đây hắn tại cổ trong di tích chỉ là đào được một đoàn nhỏ liền bị cổ di tích lực lượng ném ra mà bây giờ hắn đào được số lượng chỉ là thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét hình đến phạm vi liền viễn siêu trước đây kia một đoàn nhỏ một ngàn lần giờ k h ắ c này khương lâm đột nhiên có chút hoài nghi đạo vận ngưng dịch thật rất chân quý sao cổ di tích đem tự mình ném ra có phải hay không là có khác nguyên nhân ngay lập tức khương lâm một bên vung vẩy quốc vàng một bên mở ra thông tin cột tìm tới kha kim văn trực tiếp hỏi kha huynh các ngươi bộ lạc có đạo vận ngưng dịch sao các ngươi bên kia giá hàng như thế nào lần này hắn hỏi là phổ thông đồ vật chắc hẳn kia kha kim văn sẽ không lại mặt dạng mày d à y đòi tiền đi quả nhiên kha kim văn trực tiếp hồi đáp đạo vận ngưng dịch cái này đồ vật mặc dù đối tôn giả vô hiệu nhưng đối tôn giả trở xuống hiệu dụng cực lớn năm hạ phẩm linh thạch một cân đi hạ phẩm linh thạch khương lâm xứng sở làm sao đột nhiên kéo tới linh thạch không phải ma tinh sao kha kim văn khương h i n h đệ còn chưa đi ra hải đăng bảo hộ phạm vi sao cũng đúng hải đăng bảo hộ phạm vi là sẽ không xuất hiện mỏ linh thạch cái thế giới này ngoại trừ ma tinh còn có linh thạch cũng là đồng tiền mạnh nhưng linh thạch không cách nào nạp tiền đến ý niệm trong máy bộ đàm cho nên ma tinh lưu chuyển đến càng thêm rộng khương lâm trong lòng bừng tỉnh đối với loại này xem như thưởng thức thông tin kha kim văn cũng không có keo kiệt nói linh thạch là một loại khoáng thạch bị thiên điệu tinh khí thai n g é n mà thành nội bộ ẩn chứa có thể hấp thu tu luyện năng lượng mà linh thạch lại phân làm hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch khương lâm kia linh thạch cùng ma tinh có hối đoái bội xuất sao kha kim văn đương nhiên bội xuất là gấp trăm lần ách là cùng hạ phẩm linh thạch hối đoái bội xuất một k h ỏ a hạ phẩm linh thạch tương đương với một trăm k h ỏ a ma tinh tóm lại ngơi dạng này tính toán một k h o ả cực phẩm linh thạch tương đương với một trăm k h o ả thượng phẩm linh thạch Tương đương với một vạn với kha ỏ trung phẩm linh thạch, tương linh đương với 100 vạn phẩm với kim h hạ phẩm ỏ a l n tương đương h thạch, lại với a Kha tinh. Kim văn đúng rồi linh thạch phẩm chất cao thấp cũng không phải là xem năng lượng bao nhiêu mà là xem năng lượng độ tinh khiết một k h ỏ a trung phẩm linh thạch năng lượng số lượng cũng liền tương đương với m ộ ư ơ i k h ỏ a hạ phẩm linh thạch năng lượng đi nhưng càng thêm tinh khiết càng thêm thuận tiện hấp thu cho nên hối đoái dẫn đầu là gấp trăm lần c ự c phẩm linh thạch năng lượng cơ hồ là thuần năng lượng không chứa bất kỳ tạp chất gì khương lâm trong lòng bừng tỉnh tạ ơn kha huynh nói cách khác bộ lạc đạo vận ngưng dịch chỉ bán năm mươi vạn ma tình một cân giống như cũng không quý a kha kim văn ha ha việc nhỏ khương huynh đệ còn có cái gì muốn hỏi sao mặc dù bây giờ khương lâm hỏi đều là một chút không đáng tiền thông tin nhưng kha kim văn cũng không có thoái thác cùng dạng này một cái người có tiền kết giao bằng hưu hắn rất tình nguyện khương lâm hỏi lần nữa đối với các ngươi bộ lạc tới nói đạo vận ngưng dịch rất hiếm có sao nhu cầu số lượng nhiều sao kha kim văn cái này muốn nhìn cái gì bộ lạc bộ lạc nhỏ có hay không thấy qua đạo vận ngưng dịch cũng không nhất định nhưng đối với siêu cấp bộ lạc tới nói đạo vận ngưng dịch mặc dù không đến mức tùy t i ệ n uống nhưng ít ra không hạn lượng mua sắm giá cả có thể sẽ rất thấp khương lâm âm thầm nhớ kỹ lại hỏi kha huynh ngươi biết rõ tại cổ trong di tích bị ném ra có nào nguyên nhân sao kha kim văn ngươi bị cổ di tích ném ra rồi ha ha khương huynh đệ quả nhiên là cái thú người Kỳ thật bị cổ di tích ném ra, cũng không thật tích tình, tích thần phải là hiếm che h bị bí cổ cũng cổ có lực c di di ném lượng ra, là lạ sự ở chỗ này lão ca ta cho ngươi một cái lời khuyên tại cổ trong di tích gặp được đạo vận ngưng dịch ngươi tốt nhất trực tiếp hấp thu tuyệt đối không nên thu lấy nếu như chính ngươi có thể hấp thu ngươi hấp thu bao nhiêu đều vô sự nhưng ngươi muốn trộm cầm cất trong túi vậy coi như ngươi cái cầm một cân cổ di tích đều sẽ đưa ngươi ném ra khương lâm minh bạch tình cảm là chuyện như thế khương lâm chẳng lẽ không phải bởi vì dao động cổ di tích căn cơ mới có thể bị ném ra kha kim văn cái này chẳng lẽ còn không phải dao động cổ di tích căn cơ sao cổ di tích dựa vào vô hình đạo vận che chở từ đó vĩnh tồn thế gian nếu có h i ể n lộ ra đạo vận ngưng dịch ngươi trực tiếp hấp thu xem như cổ di tích q u ả tạo nhưng ngươi không hấp thu được trực tiếp ước lượng túi mang đi tính toán chuyện gì xảy ra khương huynh đệ ta hỏi ngươi nếu như ngươi đến nhà ta ta cầm đồ vật chiêu đãi ngươi ngươi là ăn trước đâu vẫn là trước cất trong túi khương lâm đương nhiên là ăn trước kha kim văn vậy nếu như ngươi ăn no rồi có thể hay không cất trong túi khương lâm sẽ không mặt ta ra không có giày như vậy kha kim văn kia đổi một cái góc độ nếu như ta đi trong nhà người ngươi cầm đồ vật chiêu lai ta ta sau khi ăn xong lại cất trong túi ngươi sẽ làm thế nào khương lâm đưa người đá ra đi lần sau đừng đến không chào đón loại người như ngươi kha kim văn ha ha ha ha ha ha ha, khương huynh đệ quả nhiên là cái người biết chuyện tóm lại cổ bên trong di tích đồ vật mặt đất đồ vật ngươi thủy tiện mang đi không quan hệ nhưng lòng đất đồ vật ngươi may mắn gặp được tại chỗ sử dụng liền tốt không dùng đến liền lưu lại bởi vì lòng đất đồ vật là cổ di tích không nguyện ý lấy ra nếu như bị ngươi gặp được ngươi dùng một điểm không có việc gì nhưng lại ước lượng đâu n ã đi liền có chút ra mặt dày khương lâm cảm giác mình đã bị nồng đậm trào phúng bất quá hắn cũng coi là minh bạch chính trước đây bị cổ di tích ném ra nguyên nhân đồng thời hắn cũng minh bạch đạo vận ngưng dịch trên tinh vẫn đại lục cũng không tính cỡ nào chân quý độ v ậ mua bán cũng là lấy cân đến luận cho nên mình bây giờ đào được đạo vận ngưng dịch nhìn rất nhiều kỳ thật cũng không tính quá nhiều Ê à. thiên nhi ngạc nhiên tiếng kêu gọi nhường khương lâm lấy lại tinh thần nguyên lai、like, hắn đã đảo được đạo vận ngưng dịch cái gặp dưới chân bùn đất tầng bên trong có suối nước đồng dạng đạo vận ngưng dịch càng không ngừng xuất hiện tiên nhi bay thẳng đi vào nốn từng ngụm lớn đồng thời vận chuyển công pháp hấp thu khương lâm cũng không có làm nhìn xem một bên hấp thu xuất hiện đạo vận ngưng dịch một bên tiếp tục đảo nơi này đã không còn là tầng cát đã là bùn đất tầng mà lại có lẽ là bởi vì đạo vận ngưng dịch tồn tại khiến cho nơi này bùn đất phi thường kiên cố liền xem như dùng quốc vàng đào móc cũng cần hai lần khả năng đào ra một khối khối lớn bùn đất theo bọn hắn cự ly mặt đất càng ngày càng xa đào được đạo vận ngưng dịch càng ngày càng nhiều đại lượng đạo vận ngưng dịch từ chung quanh vách động thẩm thấu ra đem đáy h ồ hóa thành hồ nước đem bọn hắn bao phủ mà theo hấp thu đạo vận ngưng dịch càng ngày càng nhiều khương lâm cũng cảm giác được trong cơ thể mình tiên linh lực đang nhanh chóng cô động tự mình bởi vì tăng lên quá nhanh mà hơi có vẻ phù p h i m tu vi đang đại hấp thu l ưng ợ đạo ngưng dịch về sau, cũng bắt đầu vận về ngưng cũng dịch sau, bắt lâm ắ bắt n đoạn, củng、cố. Căn cứ Hải đang truyền thông tin, Khương g đầu thừa cố. cứ Hải l cũng biết rõ, đạo vẫn ậ n ngưng dịch, bản thân là không cách nào trực tiếp tăng lên người người tỉnh, người tăng lên tiềm lực. Khương giúp dịch, cách trực chủ thức cho lực. hay tiếp tu trợ ta tiềm Lâm là là là vi, yếu v còn tiếp tục hướng xuống đảo mà chung quanh trong lớp đất càng ngày càng nhiều đạo vận ngưng dịch thẩm thấu tới đem bọn hắn bao phủ rầm rầm tiên nhi cùng khương lâm cũng tại vận chuyển công pháp điên c u ồ n hấp thu đạo vận ngưng dịch mắt trần có thể thấy đại lượng đạo vận ngưng dịch như hồng thủy chảy ngược đồng dạng tràn vào trong cơ thể của bọn họ những này đạo vận ngưng dịch mặc dù nhìn giống nước nhưng lại có thể như thiên địa tinh khí đồng dạng bị thân thể hấp thu đương nhiên cũng có thể trực tiếp uống hiệu quả là đồng dạng chỉ bất quá cân nhắc đến vệ sinh vấn đề hiện tại đã thành hai người ngầm trong b ồ n tắm nước hai người liền không nguyện ý nuốt mà là vận chuyển công pháp hấp thu là khương lâm đào được gần ngàn mét sâu lòng đất về sau đạo vận ngưng dịch chiều sâu đã đạt đến hơn trăm mét cũng chính là bọn hắn hiện là theo ạ i k ô hô hấp cũng có thể sống thật lâu, nếu không n cần cũng sống nếu phiền phức. Lúc này, Khương lâm rốt cục cũng ngừng lại, giống như tiên nhi bắt đầu nghiêm túc hấp thu đạo vận ngưng g có phức. Lúc cục túc dịch. đầu hấp thể thật hấp thu h rất rốt bắt t sẽ lâu, Lâm lại, đạo hai người chuyên tâm hấp thu lên đạo vận ngưng dịch chỉ thấy cái này ngàn mét sâu lòng đất đạo vận ngưng dịch hóa thành hồ nước càng không ngừng hạ xuống nhưng rất nhanh lại bị chúng quanh chảy vào đạo vận ngưng dịch bổ sung lòng đất này cũng không biết rõ đến tột cùng có bao nhiêu đạo vận ngưng dịch tóm lại tại khương lâm thời gian thực toàn cảnh trong địa đồ lấy hắn làm trung tâm bán kính tám mươi m phạm vi bên trong trong lớp đất tất cả đều là loại vật này bọn hắn hấp thu bao nhiêu liền có bao nhiêu đạo vận ngưng dịch bổ sung tới theo càng ngày càng nhiều đạo vận ngưng dịch bị hấp thu khương lâm có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình giống như trở nên thoải mái hơn tại lượng lớn đạo vận ngưng dịch cọ rửa phía dưới trong cơ thể mình tiên linh lực giống như cũng biến thành càng thêm tinh thuần hồi lâu là khương lâm phát hiện thân thể của mình giống như bão hòa thời điểm hắn liền khiếp sợ phát giác được tiên linh lực của mình giống như cùng trước đó không quá đồng dạng nếu như nói trước đó hắn tiên linh lực tựa như là bờ biển như vậy hiện tại hắn tiên linh lực đã coi như là khối đá mà lại là rất kiên cố khối đá hắn tu vi không có nửa điểm tăng trưởng thể nội năng lượng chẳng những không có gia tăng ngược lại giảm bớt mười mấy lần đơn giản d o a người cái này giảm bớt cũng không là thật biến ít mà là áp xúc tại đạo vận ngưng dịch cọ rửa phía dưới trở nên càng thêm tinh thuần khương lâm có thể cảm giác được mặc dù mình tu vi không có bất luận cái gì tăng lên nhưng đơn thuần sức chiến đấu mình bây giờ tuyệt đối có thể ngược lúc trước chính mình đây chính là năng lượng độ tinh thuần khác biệt người khác cầm kiếm gỗ mà ngươi cầm thần kiếm cái t i a uy lực có thể giống nhau sao khương lâm mở mắt ngừng tu luyện không phải hắn không muốn tiếp tục hấp thu đạo vận ngưng dịch thật sự là ăn no rồi không chịu nổi ta hiện tại coi như ý niệm pháp tắc không cách nào dùng cho chiến đấu nhưng chỉ là đơn thuần tiên linh lực đều có thể nghiền ép đồng dạng người chấp pháp đi Khương lúc này tiên nhi vẫn còn tiếp tục hấp thu đạo vận ngưng dịch nàng bởi vì còn không có thai ngén thành thục liền bị khương lâm đào lên hiện tại hấp thu đạo vận ngưng dịch trình độ nào đó xem như đền bù trời sinh thiếu hụt cho nên khương lâm cũng không đau lòng đạo vận ngưng dịch mặc cho tiên nhi hấp thu chân chính thai nghén thành thục thánh linh là có khả năng vừa xuất thế chính là thần linh tiên nhi bị móc ra quá sớm trời sinh thiếu hụt có thể nói là phi thường lớn nếu như có thể đền bù một chút vậy dĩ nhiên tốt nhất khương lâm cũng phi thường vui lòng nhìn thấy chủ yếu là hắn đã không cách nào lại tiếp tục hấp thu hắn càng cảm giác hơn đến mình coi như hấp thu lại nhiều đạo vận ngưng dịch cũng không còn tác dụng gì nữa dù sao cái này đạo vận ngưng dịch cũng không phải năng lượng sẽ không tăng lên tu vi bất quá bây giờ nơi này là không có cách nào tiếp tục đảo lòng đất này tất cả đều là đạo vận ngưng dịch khương lâm quyết định chờ tiên nhi đem đạo vận ngưng dịch hấp thu xong lại tiếp tục đảo nhìn xem lòng đất chỗ càng sâu phải chăng còn có những bảo vật khác thế là hắn nói ra tiên nhi ngươi ngay ở chỗ này hấp thu đạo vận ngưng dịch ta về trước mặt đất tiên nhi ngay vậy chỉ là mở mắt nhìn thoáng qua khương lâm sau đó tiếp tục nhắm mắt hấp thu đạo vận ngưng dịch cái này đạo vận ngưng dịch có thể đền bù nàng trời sinh một chút thiếu hụt dưới cái nhìn của nàng đơn giản so thiên địa thạch nhũ còn chân quý cho nên không muốn lãng phí cơ hội khương lâm cũng không lãng phí thời gian trực tiếp bay ra mặt đất lúc này mặt đất vẫn như cũ là trời nắng trang trang trong sa mạc có thể nhìn thấy không gian đều giống như đang v ạ n mẹo kia là dưỡng khí đang thiêu đốt ngàn mét trên bầu trời lam dực long đ i ể u vẫn tại tận chức tận trách canh gác thu thập xe cạnh bên hai tôn thạch nhân vẫn như cũ bất động như sơn bọn chúng là có thể không động đậy liền tuyệt không động đậy giống như đối địa thực chất đạo vận ngưng dịch cũng không có cảm giác gì khương lâm gặp không có chuyện gì liền tới đến một bộ hóa thạch trước đó xuất r a quốc vàng bắt đầu thu thập diễm lân một diễm lân một một phần phần diễm lân được thu thập đến khương lâm phát hiện cái này diễm lân là không cách nào thu thập lớn phần tài liệu chỉ có nhỏ phần đoán chừng là bởi vì nó không phải đơn độc tồn tại mà là tồn tại ở hóa thạch nội bộ cho nên sẽ không xuất hiện lớn phần bà ảnh rất nhanh bởi vì diễm lân được thu thập sạch sẽ trước mắt hải cốt hóa thạch trực tiếp sụp đổ khương lâm lần nữa đi đến khối tiếp theo hóa thạch trước vung vẩy quốc vàng tiếp tục thu thập đinh ngoài ý liệu lần này quốc vàng rơi xuống tia lửa tung tóe cũng không có thu thập được diễm lân khương lâm lông mày n h u lại tiếp tục vung vẩy quốc vàng đinh đinh rốt cục liên tục huy vũ hơn mấy chục lần quốc vàng đột nhiên viễn cổ hóa thạch một khương lâm hơi xứng sở viễn cổ hóa thạch hắn nhìn về phía không gian ba lô viễn cổ hóa thạch trên 90 cấp sinh vật hải cốt trải qua vô tận tuế nguyệt hóa thành khối đá chất liệu cực kỳ kiên cố có thể dùng tại chế tạo viễn cổ cấp trang bị khương lâm lúc này liền ngã hít một hơi khí lạnh 10. Thứ nhất, chữ. Trưng 153, thôn phệ tiến hóa. Trưng 153, 4.000 Canh chữ. cổ hắc thạch cấp chính cổ hóa. hóa. trang nhất, Trưng thôn tiến Trưng thôn tiến Viễn Hắn đương nhiên đẳng đằng viễn thứ phệ phệ diệu biết、rõ. Bởi vì bị. đ� rõ. sau, chính là viễn cổ cũng chính là tương đương với trên 90 cấp cường giả tiêu chuẩn thấp nhất trang bị đẳng cấp không nghĩ tới viễn cổ hóa thạch là như thế này móc ra ta hiện tại liền đào được một khối viễn cổ hóa thạch khương lâm mắt sáng lên chẳng lẽ mình chuyển vận bắt đầu trước thu hoạch được vật liệu sau đó chậm rãi tăng lên đẳng cấp sau đó hắn nhìn về phía trước mắt to lớn hải cốt hóa thạch lần nữa hít một hơi lanh khí nói cách khác cái này hóa thạch là một tôn trên 90 cấp sinh vật thi hải 90 cấp hắn hiện tại căn bản là không có cách tưởng tượng cái kia cấp bậc tồn tại đến cùng cường đại đến trình độ gì thật không nghĩ đến mình bây giờ liền có thể đ à o được loại này cấp bậc cường giả hóa thạch cho nên nói lòng đất đạo vận ngưng dịch cũng là bởi vì cỗ này viễn cổ hóa thạch tồn tại mà tồn tại khương lâm tựa hồ minh bạch vì sao cái này phía dưới lòng đất sẽ có nhiều như thế đạo vận ngưng dịch liền trên bảy mươi cấp cường giả vẫn lạc chi địa đều sẽ có đạo vận ngưng dịch chớ nói chi là trên chín mươi cấp trên chín mươi cấp cường giả vẫn l ạ chi địa đạo vận ngưng dịch tuyệt đối sẽ chỉ càng nhiều khương lâm vì vậy tiếp tục vung vẩy c u ố t vàng diễm lân một hắn sửng sốt một cái lại là diễm lân không có viễn cổ hóa thạch rồi không thể nào lớn như vậy hóa thạch bên trong chỉ có một khối viễn cổ hóa thạch hắn tiếp tục đ à o diễm lân một diễm lân một hồi lâu là trước mắt hải cốt hóa thạch sắp được thu thập cảm giác lúc rốt cục viễn cổ hóa thạch một rốt cục lần nữa thu thập được một khối viễn cổ hóa thạch bà n h mà lúc này trước mắt hải cốt hóa thạch trực tiếp hóa thành đầy trời bột đá tan theo gió khương lâm t h ấ y thế trong lòng thất vọng mất mát lớn như vậy một bộ hải cốt hóa thạch vậy mà cái đào được hai khối viễn cổ hóa thạch bất quá ngay sau đó hắn lại lắc đầu cảm thấy chính mình có phải hay không lòng quá tham mình bây giờ mới bốn mươi bảy cấp mà thôi có thể đào được hai khối chín mươi cấp mới có thể sử dụng trên viễn cổ hóa thạch đã là nghịch thiên vật khí còn muốn thế nào lắc đầu đè xuống loại này lòng tham không đủ ý nghĩ Khương lúc â m móc. Diễm một. Diễm một. diễm tiếp tục hướng đi cái khác hóa thạch, tiếp tục tiếp thạch. đi cái nhiên, viễn khác được, đều là diễm lân, không còn có viễn cổ hướng hóa không hóa lân lân xuống lân, đào đào đều là l Quả này khương lâm đột nhiên nghĩ đến nơi này xuất hiện một bộ trên chín mươi cấp sinh vật h ả i cốt hóa thạch vậy những này phổ thông hóa thạch khi còn sống lại là bao nhiêu cấp đoán chừng đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp mới đúng có thể hình thành như thế dày đặc hóa thạch n ă m đó mảnh này khu vực tuyệt đối là thơi ngang khắp đồng thi thể trồng chất thành lối đi muốn biết rõ cũng không phải mỗi một bộ thi thể đều có thể biến thành hóa thạch có chút thi thể có thể sẽ bị đằng sau đến gần sinh vật phá hủy hay là trực tiếp hư thối thành bùn mà ở trong đó tất nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy viễn cổ sinh vật h ả i cốt hóa thạch năm đó ở nơi này phát sinh đại chiến hẳn là phi thường khủng bố mới đúng chứ chẳng lẽ mảnh này mai cốt sa mạc chính là năm đó đại chiến tạo thành kia phải là dạng gì đại chiến khả năng tạo thành to lớn như vậy đại sa mạc khương lâm nhớ một chút tự mình đi qua lộ trình theo thạch nhân tộc chỗ sa mạc cùng nhau đi tới ngoại trừ cực ít úc đảo bên ngoài cơ hồ đều là sa mạc đến bây giờ giống như đã đi hơn 3.000 cây số hơn 3.000 cây số vẫn chỉ là hắn chỗ đi cái này t h ẳ n g tắp mà phía trước còn không biết rõ đến tột u cùng dài bao nhiêu cự ly là sa mạc như vậy những phương hướng khác đâu cái này mai cốt sa mạc tung hoành đều có bao dài trên 90 cấp cường giả chiến đấu tác động đến phạm vi khổng lồ như lội theo ế đến thế chiến, biết thiếu biến sao? sinh sinh sa hóa chưa trong nào trong kéo đảo Khương không không khôi Khương thực phát như nhiều hải thành thạch, phục Thầm nghĩ những h lòng rung Năm cùng này niên, liền lên cũng vùng này cũng còn này, cũng dừng động Lâm lại. lấy Lâm lại mạc móc trở vật cốt tác. t rõ quả đậu. cấp có đó đại để dài nơi hắn đi qua mảnh này khu vực hải cốt hóa thạch từng cô biến thành m ộ t đá hỗn hợp đến hạt cắt bên trong trắng bệnh trắng bệnh không biết rõ qua bao lâu đột nhiên khương lâm cảm giác được thể chất của mình cùng lực lượng các loại cũng tại tăng lên lập tức hắn biết rõ tự mình lại thăng cấp khương lâm cấp 48, n mươi t á n t g h ì n thực lực so sánh người chấp pháp ý niệm pháp cảm giác m 0 t mươi t ý chí 3.2. không gian ba lô 91.100. 48 cấp khương lâm lộ ra nụ cười sau đó hắn tiếp tục đảo móc mãi cho đến lúc x ế chiều hắn mới rốt cục đem mảnh này khu vực hóa thạch cũng t hưu u thập tăng t ánh sáng. Mà lúc này, kinh nghiệm của hắn, sáng. này, lần nữa Mà lúc của r ở n hơn 10 vạn. Hắn dự trữ Diễm Lân, g dự Diễm trữ tới cao Dù Diễm dùng sao cho tạo liền Lân nói, thiêu bình trước mắt thể chỉ có thể dùng cho chế tạo bình thiêu đốt mà thôi. Hiu. đột ố t thôi. mà Hiu. đ nhiên tiếng xe gió lên tiên nhi đã theo ngàn mét lòng đất bay ra thời khắc này tiên nhi toàn thân khí tức nội liễm so trước đó muốn bình thản được nhiều cấp bậc của nàng không có bất kỳ biến hóa nào đã là ba cấp m ư ơ i một đồng thời tin tức của nàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng khương lâm lại có thể cảm giác được thực lực của nàng hẳn là mạnh hơn l i ê n chính khương lâm đang hấp thu đại lượng đạo vận ngưng dịch về sau cũng cảm giác thực lực gấp bội chớ nói chi là tiên nhi a tiên nhi nhìn phi thường cao hứng mà lại cũng không tái phạm buồn ngủ h i ệ n nhiên trước đó thôn vệ thần ma tan huyết đã hoàn toàn tiêu hóa hết khương lâm phóng thích linh nghiệm thăm dò vào lòng đất kinh ngạc phát hiện lòng đất đạo vận ngưng dịch kia là một g ọ t không dư thừa thật một giọt cũng không có khương lâm có chút không tin tả lần nữa tiến nhập lòng đất lại đi xuống đảo hơn ngàn mét có thể cuối cùng hắn không thể không tin đạo vận ngưng dịch thật hoàn toàn bị tiên nhi hút sạch bất quá cũng tốt dù sao ta là không hấp thu được đều bị tiên nhi hấp thu cũng coi là vật tận kỳ dụng khương lâm lần nữa trở lại mặt đất đột nhiên nghĩ đến duy nhất một lần ý niệm sùng vật thôn vệ tuyền hạng thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem trước bắt được trong đó một cái lân tộc người chấp pháp phóng xuất cái này lân tộc người chấp pháp đẳng cấp tại bốn mươi cấp hai chỉ là trắng vảy lấy tiên nhi thực lực bây giờ muốn đánh giết không khó l ắ m m ớ i đúng khương lâm đi vào cái này mới vừa thả ra lân tộc người chấp pháp bên người quả nhiên chỉ thấy cái này duy nhất một lần lân tộc đỉnh đầu chỉ có một cái tuyển hạng thình lình chính là thôn phệ sở dĩ chỉ có một cái tuyển hạng là bởi vì nó là hình người không thể cưới khương lâm đang muốn lựa chọn thôn phệ đột nhiên trong lòng hiện lên một tia hiểu ra biết rõ lựa chọn cái này tuyển hạng trước đó bên ngoài nhất định phải chỉ có một cái chủ sùng vật mà bây giờ hai tôn thạch nhân đều là chủ sùng vật không cách nào lựa chọn cái này tuyển hạng thế là khương lâm lại đem hai tôn thạch nhân thu hồi lúc này mới lần nữa lựa chọn thôn vệ ông khi hắn lựa chọn sau khi thôn vệ tiên nhi cùng cái kia lân tộc người chấp pháp đột nhiên hư không tiêu thất sau một khắc liền xuất hiện tại ngoài trăm thước cùng nhìn nhau tựa như là đột nhiên tiến nhập một cái đặc thù trong võ đài lân tộc người chấp pháp chiến ý bừng bừng phân chấn nhưng tiên nhi trong mắt chỉ có bình tĩnh khương lâm vội vàng lẩn đi xa xa lo lắng bị tác động đến hống chỉ thấy lân tộc người chấp pháp phát ra như mánh thu đồng dạng gầm nhẹ ngay sau đó nhanh chóng thẳng hướng tiên nhi đối diện tiên nhi thấy thế trực tiếp theo trong hư không run dậy một cái tương đương với thân thể của nàng tới nói phi thường to lớn tiên kiếm chém xuống một kiếm phúc kia lân tộc người chấp pháp trực tiếp liền bị đánh thành hai nửa xa xa khương lâm ba cấp m ộ ư ơ i một đối chiến bốn mươi cấp hai vậy mà như thế nhẹ nhõm đương nhiên cũng có thể là bởi vì không ở trong nước lân tộc người chấp pháp không cách nào phát huy ra chân chính ưu thế duyên cớ nhưng bất kể nói thế nào đối mặt b ạ c h huyết lân tộc tiên nhi hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vượt một cái đại cảnh giới giết địch lúc này chỉ thấy kia bị đánh thành hai nửa lân tộc người chấp pháp hóa thành lực lượng vô hình tràn vào tiên nhi nhỏ nhắn s i n h s ắ n trong thân thể cùng lúc đó thiên nhi đỉnh đầu hiện ra một cái thanh tiến độ theo lực lượng vô hình tràn vào thể nội đỉnh đầu nàng thanh tiến độ nhanh chóng bị lấp đầy ông rất nhanh thiên nhi thăng cấp đạt đến cấp 32. ngay sau đó k i a mới thanh tiến độ lại tiếp tục đi về phía trước đại khái một phần mười mới dừng lại khương lâm thấy cảnh này không khỏi có chút đau răng 40 cấp hai bạch huyết lân tộc chỉ có thể cho tiên h nhi cung cấp như vậy một chút kinh nghiệm nên nói không hổ là thánh linh hay là nên nói bạch huyết lân tộc quá rát rưởi ông lúc này phía trước tiên nhi lần nữa biến mất sau một khắc liền xuất hiện tại khương lâm bên người ê a tiên nhi kinh hô một tiếng tựa như là đang kinh ngạc đẳng cấp của mình làm sao đột nhiên tăng lên một cấp khương lâm thấy cảnh này lập tức gâm thầm kinh ngạc chẳng lẽ tiên nhi không có trí nhớ lúc trước đúng trước đó tiên nhi cùng cái kia lân tộc người chấp pháp chiến đấu vậy mà không có chút nào năng lượng sóng s u n g kích tiêu tán ra chẳng lẽ nói tại thôn phệ tiến hóa quá trình bên trong hai cái sùng vật là tiến nhập toàn bộ ý niệm trạng thái nếu thật là như vậy loại kia trạng thái đoán chừng chỉ có chính mình mới có thể thấy được ý niệm trạng thái ta ý niệm giờ khắc này khương lâm cảm giác tự mình đối ý niệm pháp tắc lĩnh ngộ giống như tăng lên một chút thì ra là thế trước đó cái kia lôi đài là ở vào ta ý niệm bên trong cũng không là chân thật tồn tại cho nên tiên nhi không có kia đoạn ký ức khương lâm trong lòng hiểu rõ hắn cảm ứng tiên nhi trạng thái phát hiện tiên nhi tu vi phi thường ngưng thực tuyệt không phủ phiếm loại này thôn phệ tiến hóa tăng lên nhìn cũng sẽ không tạo thành căn cơ bất ổn tình huống chủ s ủ n g vật ban đầu căn cơ như thế nào hiện tại căn cơ liền như thế nào khương lâm lại nhìn phía dưới tiên nhi thông tin phát hiện thông tin không có biến nói cách khác tiên nhi cũng không thể thôn phệ đến cái kia lân tộc kỹ năng thiên phú đã sẽ không tạo thành căn cơ bất ổn vậy liền tiếp tục thôn phệ khương lâm lúc này lại đem cái thứ hai duy nhất một lần lân tộc s ủ n g vật lấy ra lần này hắn lấy ra là cấp bốn mươi lăm khi hắn lần nữa lựa chọn sau khi thôn p h ệ cùng trước đó cái này mới vừa thả ra duy nhất một lần lân tộc sùng vật cùng tiên nhi cùng một chỗ hư không tiêu thất sau một khắc cả hai cũng tại ngoài trăm thước xuất hiện cùng nhìn nhau tiên nhi vẫn là như trước đó đồng dạng bình tĩnh nhưng đối diện lân tộc lại chiến ý sôi trào dẫn đầu phát động công kích tiên nhi như trước đó trực tiếp theo trong hư không rút ra cùng nhau tiên kiếm một kiếm bổ ra nhưng lần này cấp bốn mươi năm lân tộc cũng không bị miễu sát nó kịp thời phản ứng lại b ộ c phát toàn lực ngăn cản vê anh một tiếng vang thật lớn cấp bốn mươi lăm lân tộc bị ra bay ra ngoài bạch tiên nhi thân hình loại lên giống như thuấn di đuổi theo một kiếm rơi xuống phốc rốt cục cái này cấp bốn mươi lăm lân tộc bị đánh thành hai nửa cấp bốn mươi lăm bạch huyết lân tộc mới có thể để cho tiên nhi bổ hai kiếm mà thôi khương lâm nhũ mày lúc này kia bị đánh thành hai nửa lân tộc như lúc trước t r u n g t r u n g làm lực lượng vô hình rót vào tiên nhi thể nội Tiên nhi đỉnh đầu xuất hiện lần nữa thanh tiến độ, kia thanh tiến nhi hiện kia di đỉnh lần nữa nhanh chóng h đầu tiến độ, độ c ây a xuất hiện lần nữa tiên nhi trên mặt vẻ kinh ngạc càng thêm hơn phảng phất tại kỳ quái tự mình tu vi tại sao lại tăng lên bất quá loại này kỳ quái tăng lên cũng không cho nàng tạo thành b ồ i d ố i ngược lại nhường nàng phi thường cao hứng 33 cấp. Khương Lâm mỉm cười, lần nữa đem cái cuối cùng chấp cảnh tộc tộc chấp cấp, chấp cực có chiến cũng cam có chiến trước dịch, căn cơn chắc nhất xuất. bất rất pháp phong pháp pháp phong Khương Khương không khái đỉnh hạ. Thiên nhi hẳn thể thắng thể thắng. Thiên nhi trước đó vừa mới thôn vệ nhiều như vậy đạo vẫn dịch, nhiều. người người người ngưng lần nữa lần lân Lần này lân đoan, dẫn vẫn nện vững giới Lâm là là Lâm là mỉm đem một dám mới đi. đại đầu sao vừa đó đạo quá duy Dù vậy vệ tăng thêm bây giờ đã đạt tới ba mươi ba cấp cự l y hóa điệp giả trùng kỳ chỉ có cách xa một bước chiến lược hẳn là lần nữa tăng lên m ớ i đúng thế là khương lâm trực tiếp lựa chọn thôn vệ ông sau một khắc cả hai lần nữa biến mất xuất hiện tại ý niệm trên lôi đài lần này tiên nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt c ụ c xuất hiện vẻ ngưng trọng ngược lại là đối diện bốn mươi chín cấp người chấp pháp đỉnh phong cực h ạ n lân tộc lộ ra vẻ khinh thường khương lâm hứng thú cảm thấy khả năng có một trận đại chiến kịch liệt ngay tại lúc lúc này tiên nhi đột nhiên nhảy múa thân thể của nàng một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám một nháy mắt mà thôi phía trước trong hư không tràn đầy ngày đều là tiên nhi hư ảnh mỗi một cái hư ảnh đều là tiên nhi một loại tư thế kia là khiêu vũ tư thế mỗi một cái hư ảnh tư thế cũng không hoàn toàn đồng dạng liền xem như khương lâm cũng không rõ ràng cái nào thân ảnh mới là tiên nhi chân thân phi tiên nhất kích khương lâm nhận ra đây là tiên nhi lần thứ hai sử dụng loại này c h i ế n pháp Bảnh. đột nhiên kia vừa mới chuẩn bị động thủ bốn mươi chín cấp duy nhất một lần lân tộc sùng vật đầu trực tiếp liền nổ tung bạch tiên nhi trợt lết người trở lại tại chỗ kia đ ầ y trời hư ảnh cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa khương lâm cho nên cái này thôn p h ệ tiến hóa đều là trực tiếp toàn lực ứng phó sao cũng không cần đại chiến ba trăm hiệp xem ra phi tiên nhất kích hẳn là tiên nhi tối cường chiến pháp khương lâm trong lòng trầm n g âm cho đến nay hắn cũng mới gặp qua tiên nhi sử dụng hai lần loại này chiến pháp lần thứ nhất chính là trước đây tiên nhi hai mươi sáu cấp thời điểm sử dụng một chiêu này miểu s á t cấp bốn mươi pháp tộc người chấp pháp một lần kia tiên nhi buộc phát về sau suy yếu thời gian thật dài nhưng lần này tiên nhi mặc dù cũng là bộc phát nhưng nhìn giống như tiêu hao cũng không lớn khả năng chẳng qua là cảm thấy cái khác chiêu thức tác dụng không lớn cho nên trực tiếp liền toàn lực ứng phó lúc này kia bốn mươi chín cấp l â n tộc đã hóa thành lực lượng vô hình hướng phía tiên nhi thể nội quán thâu tiên nhi đỉnh đầu thanh tiến độ xuất hiện lần nữa kia thanh tiến độ theo một phần trăm nhanh chóng tăng vọt một đường cưới tên lửa đồng dạng lên cao ông rốt cục tiên nhi lần nữa thăng cấp đạt đến ba mươi bốn cấp cùng lúc đó tiên nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đang chậm rãi lớn lên theo ban đầu hai cái bàn tay lớn nhỏ lớn lên đến ba mươi cm cao như vậy mà đỉnh đầu nàng mới đẳng cấp thanh tiến độ tiếp tục hướng phía trước di động đến tám mươi phần trăm mới dừng lại như thế xem ra 49, đích thật là một cái cực hạn vậy mà không sai biệt lắm nhường tiên nhi tăng lên hai cái nhỏ đẳng cấp khương lâm tán thưởng nếu như cái kia 49 c ấ p lân tộc còn sống nghe được khương lâm loại này đánh giá không biết rõ sẽ có ý tưởng gì 49 c ấ p toàn bộ kinh nghiệm quan thâu đến mới vào 33 cấp hóa điệp giả trên thân lại chỉ là nhường hắn tăng lên một cái nhỏ đẳng cấp đơn giản mất mặt bệnh cao 3 0 cm tiên nhi xuất hiện lần nữa tại khương lâm bên người có lẽ là bởi vì từng có hai lần trước trải qua lần này tiên nhi mặc dù lần nữa cảm giác được tự mình tu vi tăng lên nhưng không có lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc rất bình tĩnh mà lại không biết rõ có phải là ảo giác hay không khương lâm phát hiện cao lớn hơn một chút tiên nhi giống như trở nên thành thục một chút nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi biến hóa không lớn về phần dung mạo của nàng vô luận là trước kia rất nhỏ thời điểm vẫn là hiện tại đều là mười bảy mười tám tuổi bộ dáng có lẽ theo á thái, quái quái cái n linh căn bốn cũng không có hài nhì cùng tiểu hài hình hắn nhóm sinh nhiều nhất thân thể rất nhỏ, dung mạo lại sẽ không nhỏ. Canh Trưng phong Trưng phong Khương nghĩ mình còn nhất lần sùng h hài hài thể thứ chữ thừa h lại lấy. lấy. Lâm lại tiểu đi đi dưới, giờ, có ức. mạc mạc kỳ, rất vật. Âu suy duy mạo đầm đầm bây sẽ sa sa ra 12. 154, 154, ra 4,400 thứ tự là đỉnh đầu phụ trách canh gác l à m dược long điểu còn có năm mươi cấp ngân huyết lân tộc lam dược long điểu hắn không nỡ nhường tiên nhi thôn p h ệ mà ngân huyết lân tộc lại là năm mươi cấp khương lâm không dám khẳng định tiên nhi đánh thắng được hay không nếu như chỉ là bạch huyết lân tộc cho dù là năm mươi cấp tiên nhi toàn lực bạo phát xuống cũng có khả năng đánh thắng được nhưng ngân huyết kia là cao hơn một cấp huyết mạch cao hơn tiên nhi hai cái đại cảnh giới nếu như tiên nhi có thể đánh được con tốt dù sao so với một cái duy nhất một lần sùng vật khương lâm vẫn là hơn nữa thích tiên nhi nếu là đánh không lại cũng quá lãng phí duy nhất một lần sùng vật sẽ biến mất mà nghĩ lại năm mươi cấp ngân huyết lân tộc thế nhưng là tầm đạo giả là hắn hiện tại chiến lược đ ỉ n h phong giữ lại đoán chừng chỗ tốt lớn hơn tại một ít thời điểm lấy ra một tôn tầm đạo giả lực c h ấ n nhiếp đoán chừng sẽ lớn hơn thế là hắn bỏ đi nhường tiên nhi tiếp tục thôn vệ tiến hoa ý nghĩ xem ra về sau được nhiều làm điểm duy nhất một lần ý niệm sùng vật như thế liền có thể nhường tiên nhi tăng lên nhanh hơn khương lâm lại nghĩ tới hai tôn thạch nhân bất quá rất nhanh hắn bỏ đi ý nghĩ này hai tôn thạch nhân so với tiên nhi tư chất quá kém bồi dưỡng bắt đầu mặc dù khẳng định lại càng dễ nhưng giống như tác dụng không lớn trần nhà quá thấp chủ yếu nhất là quá lãng phí cùng hắn bồi dưỡng hai cái rắt rưởi còn không bằng đem tài nguyên cũng hướng tiên nhi nghiêng trừ phi về sau có thể đào được ách bắt được tư chất tốt hơn s ủ n g vật vậy liên tiếp tục lên đường đi nơi này hóa thạch cũng bị đào hết lòng đất đạo vận ngưng dịch cũng bị tiên nhi hút sạch đã không có lại tiếp tục lưu lại lý do khương lâm lúc này mang theo tiên nhi lần nữa trở lại thu thập xe bên trên đồng thời hắn lần nữa đem hai tôn thạch nhân p h o n g xuất nhường hắn bảo hộ ở thu thập xe hai bên về phần đỉnh đầu lam rực long điểu khương lâm để nó đến phía trước một chút d ò đường tiên nhi lái xe khương lâm lần nữa đem nhiệm vụ tài xế giao cho tiên nhi hắn thì đến đến trang bị chế tắc trước sân khấu đem đã chế tạo tốt vải vóc cũng lấy ra sau đó lại bỏ vào vật liệu làm xong những n à y hắn tiếp tục đem khối lớn vật liệu thu thập thành khối nhỏ vật liệu thu thập xe tiếp tục tiến lên sau năm tiếng trời tối xuống nhưng bởi vì có tiên nhi tọa c h ấ n tăng thêm nơi này tiểu quỷ tối cường cũng mới hơn ba mươi cấp mà lại loại này đẳng cấp tiểu quỷ số lượng không nhiều cho nên khương lâm quyết định tiếp tục tiến lên một đêm này một đường bình an đúng là ngay cả dạ ma cũng không có gặp được một cái khương lâm cũng không biết mình là vận khí tốt vẫn là vận khí tranh lệch kỳ thật hắn vẫn là muốn gặp được dạ ma rất muốn nhìn một chút hoàn chỉnh dạ ma c h i tâm có thể làm cho mình ý niệm năng lực xuất hiện thứ gì bất quá cũng không là thật một đường bình an nửa đêm thời điểm thu thập xe gặp một đạo dọa người vòi rồng kia là một đạo nối liền đất trời vòi rồng cao cũng không biết rõ bao nhiêu mét thẳng trong mây tầng phía trên mà vòi rồng đường k í n h tối thiểu tại mấy ngàn mét trở lên phi thường dọa người xa xa nhìn thấy kia kinh khủng vòi rồng khương lâm liền vội vàng nhường tiên nhi rời xa bằng không hắn cũng không dám khẳng định thu thập xe có thể hay không kháng trụ kia dọa người sức gió bất quá còn tốt vòi rồng tốc độ di chuyển không tính quá nhanh mà lại phương hướng không chừng thu thập xe chỉ dùng mười điểm nhiều loại liền triệt để đem vòi rồng l ắ p tại lớn phía sau là cái này một ngày hứng đông lúc thu thập xe đã lại đi tới gần như năm cây số đoạn đường lúc này khương lâm cự ly hải đăng đã chừng tám cây số khoảng cách chỉ cần lại hướng phía trước hai cây số liền đem đi ra hải đăng bảo hộ phạm vi đến thời điểm l i ề nhưng có k ả năng gặp đ ợ c t r ê cấp h u n thú tiếp hung địch nhân. đảng đang dẫn cầm Mặc dù Hải bởi ị truyền tống thế tộc một thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên từ thậm thể thấy trên đầu qua. Ngẫu này cây vậy. này, bay liền kền kền đến nhân không vạn nhưng lớn như Đến nơi nhìn đỉnh nhiên còn nhìn Nhưng số giới cái chỉ có cấp chí có cấp. Vi, phải Vi, Vi Phạm Phạm hộ Phạm bảo b vì lam dực long đ i ể u ở trên không trấn hiếp lại thêm hai tôn thạch nhân uy hiếp cho nên những cái kia kền kền cũng không dám tới gần thu thập xe có lẽ là bởi vì mai cốt sa mạc quá hoang vu ngoại trừ k ề n k ề n cũng chỉ có một chút sa mạc sói mà lại số lượng rất ít cái khác sinh vật cũng rất ít gặp đương nhiên cũng có thể là là khương lâm không có cố ý tìm kiếm nguyên nhân thời gian trôi qua đảo mắt liền tới giữa trưa ngao đột nhiên tại phía trước ngoài ngàn mét trên bầu trời canh gác lam rực long điệu phát ra tiếng k ê u thảm âm thanh khương lâm sắc mặt biến hóa coi là gặp cường đại đ ị c h nhân có thể để cho lam rực long điệu cũng phát ra tiếng tê thảm vậy ít nhất cũng là bốn mươi chín cấp địch nhân song khi hắn lúc ngẩng đầu lên đã thấy lam d ự c long đ i ể u điên cuồng đập cánh muốn bay lên không lại không cách nào khống chế nhanh chóng rơi xuống tựa như là có một cái vô hình thủ trưởng kéo lại nó trong n g a y mắt lam d ự c long đ i ể u liền rơi ra đường chân trời trở xuống ngao lam d ự c long đ i ể u gào thảm thanh âm càng ngày càng xa tựa như là tiến vào không đáy vực sâu